Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện tang Thi Vương chỉ nghĩ giữa hoa làm ruộng. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 22, dị năng kích phát thực nghiệm Thu Nguyệt nghe thấy cái này từ liền ngây ngần cả người. Ở cái kia tiên đoán trong mộng Thu Nguyệt điên cuồng mà muốn được đến dị năng lấy này chứng minh chính mình cùng người khác không có gì hay giảng. Sau lại, phụ thân giúp nàng liên hệ dị năng viện nghiên cứu, đem trong nhà tích tụ đều đào rỗng, thu nguyệt cũng gặp không ít tội, lại vẫn là không thu hoạch được gì. Ngược lại là nàng thị phi dị năng giả việc này không biết như thế nào đã bị truyền khai. Phụ thân công tác cũng đã chịu ảnh hưởng, ngay cả các đệ đệ muội muội ở trong trường học cũng đã chịu không ít xa lánh. Thu nguyệt càng là thanh danh quét sát liền trường học cũng không dám đi. Đúng là bởi vì có này đoạn trong mộng trải qua thu nguyệt mới sẽ không cố tình mà đi cưỡng cầu dị năng. Cho nên nàng đối thịnh dục thản nhiên nói, đích xác có nghe qua dị năng kích phát thực nghiệm, chẳng qua ta lại không tính toán tiếp thu cái kia, có những cái đó tiền còn không bằng nhiều mua điểm ma thu thịt trở về ăn đâu. Thịt cũng ẩn chứa dị năng lượng cũng có thể xem như dị năng kích phát. Nói nữa dị năng loại sự tình này cưỡng cầu không được, không có dị năng liền không có dị năng bái. Ta cũng không cảm thấy chính mình liền không đúng tí nào. Liền tính hiện tại ta còn không được nhưng là thông qua không ngừng mà rèn luyện một ngày nào đó ta sẽ tự mình hướng ngọn lửa lấy lại công đảo. Tịnh dục nghe xong lời này, sắc mặt tuy rằng không hiện chỉ là đồng từ phóng đại rất nhiều, hắn tim đập cũng nhanh hơn tốc độ. Thu Nguyệt còn tưởng rằng hắn không tin, rứt khoát loát khai tay áo triển lãm một chút chính mình cánh tay thượng cơ bắp. Có lẽ ở các ngươi xem ra này cũng không tính cái gì, nhưng ta đích xác so ba tháng trước cường tráng nhiều. Hiện tại đều đã có thể nhẹ nhàng khiêng lên một túi mễ. Ta tưởng như vậy tiếp tục kiên trì đi xuống, khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Thịnh dục nhịn không được thật sâu mà nhìn chăm chú nàng tâm tình lại phá lệ mà phức tạp. Nguyên lai like thật sự có người không có dị năng cũng không cái gọi là. Bởi vì nàng có một viên dũng cảm kiên cường tâm. Thịnh dục thậm chí cảm thấy giống thu nguyệt người như vậy tương lai liền tính đương mẫu thân, ở biết được chính mình hài tử thị phi dị năng giả lúc sau cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn làm chính mình hài tử đi làm thực nghiệm. Lại nghĩ đến thu nguyệt chiếu cố tiểu hài tử bộ dáng, thịnh dục chỉ cảm thấy trong lòng một trận mềm mại. Liền tính là không có dị năng hài tử thu nguyệt đại khái cũng sẽ đem hắn sủng lên trời. Cho nên nói cũng không phải sở hữu nam nhân đều một lòng theo đuổi quyền lợi, vì hướng lên trên bò, liền lựa chọn bỏ vợ bỏ con. Cũng không phải sở hữu nữ nhân đều sẽ một tay chặt đứt thân duyên tự mình đưa chính mình hài tử xuống địa ngục. Chỉ là hắn khi đó vận khí quá kém, không có thể đầu cái hảo thai. Cũng may hiện tại, hắn đổi vận gặp Thu Nguyệt cùng nàng người một nhà. Thu ra trừ bỏ lão sư bên ngoài, một cái so một cái nhược hơi chút tới cái cường đại điểm dị năng giả, vươn một ngón tay là có thể đem bọn họ nghiền đến dập nát. Nhưng thịnh dục lại đánh đáy lòng, muốn tới gần bọn họ, dung nhập bọn họ cùng bọn họ biến thành người một nhà. Trước kia hắn còn còn không lớn minh bạch chỉ là theo bản năng mà truy đuổi Thu Nguyệt. Cho tới bây giờ, hắn mới lần đầu tiên xác định chính mình chân chính tâm ý. Hắn tưởng cưới Thu Nguyệt cùng nàng ở bên nhau. Hắn nhìn trước mắt cái này nguyên khí tràn đầy cô nương, mở miệng nói. Đích xác không có dị năng kỳ thật cũng không cái gọi là ngươi tương lai cũng nhất định sẽ hào hào. Bởi vì ta sẽ vẫn luôn lưu tại bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi. Thu Nguyệt nghe xong lời này, khóe miệng lại lần nữa sơ lên, lại lầm bẩm nói. Quả nhiên, thịnh sư huynh, ngươi là người rất tốt, cư nhiên đều không ngại ta thị phi dị năng giả đâu. Thịnh dục gật đầu nói, Thu Nguyệt chính là Thu Nguyệt, toàn thâm uyên thành nhất độc nhất vô nhị tồn tại. Thu Nguyệt cười hỏi, như vậy thịnh sư huynh xin theo ta làm bằng hữu đi. Theo một trận tiểu gió thổi qua, nhẹ nhàng thổi bay nàng rơi rụng đầu tóc. Thịnh dục nhịn không được thưởng vươn tay, giúp nàng sửa sang lại ngọn tóc lại rốt cuộc vẫn là không có hành động. Hắn chỉ cảm thấy cô nương này cười đến hào ngọt. Thịnh dục thậm chí có chút không dám nhìn nàng, vội rũ xuống khóe mắt nói. Đương nhiên, chúng ta đã sớm là bằng hữu. Này vẫn là thịnh dục lần đầu tiên hoàn toàn thấy rõ chính mình tâm, nguyên lai like hắn là như vậy thích Thu Nguyệt. Thích đến thậm chí cũng không dám duỗi tay đụng chạm hắn. Nhưng Thu Nguyệt lại vui vẻ mà cầm hắn tay còn nói thêm. Kia về sau ta cũng sẽ đem ngươi trở thành bạn tốt. Tịnh dục lại giống bị nàng nhiệt độ cơ thể năng tới rồi dường như, hơi hơi rụt một chút bả vai, rồi lại thực mau bình phục xuống dưới, nhẹ nhàng mà bao bọc lấy nàng tay nhỏ. Hảo, ngươi lại đối ta để bụng chút, Thu Nguyệt nghe xong lời này, lại lần nữa nở nụ cười. Sẽ, quả nhiên, hiện thực cùng cảnh trong mơ cũng không song tương đồng. Ở trong mộng Thu Nguyệt coi Thái Dương Vương vì lớn nhất tử địch luôn là trăm phương nghìn kế muốn lộng chết hắn. Thái dương vương đối nàng cũng là giống nhau không vẫn giữ lại làm gì tình cảm, hận không thể đem nàng đuổi tận giết tuyệt. Nhưng ở trong đời sống hiện thực, hai người mặc danh mà tương ngộ không ngừng mà tiếp xúc hiểu biết. Thu Nguyệt lúc này mới phát hiện thịnh dục cư nhiên là như vậy một cái ôn nhô thiện lương, mà lại tốt đẹp người. Hắn tuy rằng rất mạnh, lại sẽ không xem nhẹ kẻ yếu, thậm chí còn nguyện ý cùng nàng như vậy phi dị năng làm bằng hữu. Hơn nữa, rất nhiều thời điểm hai người tâm ý nghĩ thông suốt ý tưởng cũng phi thường tiếp cận. Thu Nguyệt thậm chí cảm thấy, nếu tương lai thịnh dục lên làm vương, như vậy nhất định có thể thay đổi thâm uyên thành. Nói vậy, đại khái liền sẽ không có trong mộng như vậy bi thương chuyện xưa. Thu Nguyệt lại nghĩ tới cách kia bị mây đen hoàn toàn bao phủ ban đêm, nàng mang theo tang thi cùng ma thú vây quanh thâm uyên thành, thề muốn đem sở hữu nhân loại kéo xuống địa ngục. Khi đó nàng nhận định chỉ có tử vong mới là chung kết mới có thể kết thúc sở hữu tội ác. Nhưng mà Thu Nguyệt lại phát hiện nàng vô pháp thực hiện nguyện vọng kỳ thật có thể ký thác ở thịnh dục trên người. Giờ khắc này Thu Nguyệt sốt cuộc hoàn toàn buông xuống trong mộng tiếc nuối cùng không cam lòng. Nàng thập phần khẳng định chính mình sẽ không chết cũng sẽ không thay đổi tang thi. Mà kệ nàng cả đời này có bao nhiêu trường, nàng đều quý trọng mà vượt qua mỗi một ngày. Khả năng, nàng không có tiền cũng tìm không thấy giống dạng công tác thậm chí còn sẽ bị những cái đó dị năng giả khinh thường. Nhưng là chỉ cần có thể nhìn đệ đệ muội muội bình an lớn lên, hơn nữa lớn lên thực hảo, vậy vậy là đủ rồi. Nghĩ vậy chút Thu Nguyệt vành mắt ửng đỏ, nàng nắm Thịnh Dục tay, nắm thật lâu tựa như đem chính mình đã từng tâm nguyện đều giao phó đến trong tay hắn giống nhau. Thịnh Dục rũ đầu, không biết suy nghĩ cái gì, qua một hồi lâu, hắn mới nói nói, "Vẫn là chạy nhanh tìm ra cửa hàng đi ta trước giúp ngươi mua kiện quần áo thay lại nói." Bằng không ngươi như vậy về nhà thu dương bọn họ lại muốn lo lắng. Trong khoảng thời gian này, Thịnh Dục cũng coi như hiểu biết Thu Nguyệt biết nàng tuyệt đối sẽ không lãng phí tiền cho chính mình mua quần áo. Liền tính dùng tranh mua tới vài dệt làm quần áo mới cũng là chiếc tăng cường trong nhà hài tử làm. Thu Nguyệt thậm chí còn cấp thu phụ làm một kiện áo sơ mi. Tu lão sư bắt được quần áo lúc sau, liền luôn là ăn mặc gặp người liền khen nhà hắn đại nữ Nhi Tâm Linh thủ xảo, làm quần áo mềm mại lại thoải mái, so bên ngoài mua quần áo không biết hảo bao nhiêu lần. Chính là cả nhà đều có quần áo mới xuyên, cô đơn Thu Nguyệt luôn là xuyên nửa cũ nửa mới. Thịnh Dục cũng từng nghe quá Thu Tinh cùng nàng kháng nghị. "Tỷ, ngươi lại trường cao, dáng người cũng theo trước đại không giống nhau." ngươi nhưng thật ra giống quá khứ như vậy, thêm vào vài món quần áo mới nha, làm gì một hai phải biến thành như vậy. Thu Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên mà nói, ta lại không thiếu quần áo xuyên, quần áo nhiều đi, mỗi kiện đều rất đẹp còn không có cái gì. Người này tiểu nha đầu cũng đừng hạt nhọc lòng, Thu Tinh bị thức giận đến quá sức còn nói thêm. Người là không thiếu quần áo xuyên, chính người quần áo xuyên không thượng liền đem mẫu thân quần áo cũ lấy ra tới sửa lại xuyên. Cố tình mẫu thân cũng không thích mua quần áo. Người này khen ngược đem mụ mụ chưa lập gia đình khi ăn mặc quần áo đều cấp kế thừa. Người như vậy ăn mặc 20 năm trước kiểu dáng ra cửa chẳng lẽ không có người cười ngươi là đồ cổ sao? Thu Nguyệt lại nói nói, người biết cái gì cái gọi là thời thượng chính là một cái luân hồi. Ta ăn mặc mẫu thân tuổi trẻ khi quần áo, lại không có hư giất lại còn có thêm mới mẻ nguyên tố, những người đó còn tưởng rằng ta đây là mới nhất khoản đâu. Nói nữa ta đem ta quần áo cũ xử lại đưa cho ngươi xuyên, ngươi không phải cũng không ý kiến sao. Còn trở thành quần áo mới xuyên đi ra ngoài hiện bái. Ta như thế nào liền không thể xuyên mụ mụ quần áo. Thu tinh không phải ta nói ngươi, ngươi cũng quá chú trọng hình thức. Nhà chúng ta tuy rằng không nghèo chính là về sau còn muốn bồi dưỡng kia mấy cái tiểu nhân, ngươi cùng thu dương thu vân cũng muốn vào đại học hiện tại vẫn là có thể tỉnh liền tỉnh một chút đi. Thu Tinh bị nàng tức giận đến đương trường ngưỡng đào, rồi lại phản bác không được. Thịnh dục từ khi đó khởi cũng liền biết Thu Nguyệt tuy rằng cũng coi như ngăn nắp lượng lệ, luôn là sạch sẽ lại xinh đẹp. Nhưng thực tế thượng nàng không mua quần áo mới cũng không mua đồ trang điểm. Cái này tuổi cô nương thích đồ vật nàng đều không dính biên. Ở tận lực duy trì người một nhà sinh hoạt vật tư tiền để hạ Thu Nguyệt thật sự là có thể tỉnh liền tình. Cứ như vậy Thu Nguyệt khẳng định sẽ không đáp ứng cho chính mình mua quần áo. Cho nên, thịnh dục mới nói muốn giúp nàng mua một kiện. Chỉ tiếc Thu Nguyệt vẫn là không muốn. Lúc ta tới xuyên cái này, trở về khi thay đổi quần áo, chẳng phải là càng thấy được sao. Thu Dương bọn họ nhất định sẽ hoài nghi, nói không chừng còn muốn ép hỏi ta. Thậm chí còn sẽ gọi điện thoại cho ta phụ thân, sau đó bẩm báo đồn công an đi, đến lúc đó, nhất định sẽ đem việc này làm cho mọi người đều biết. Thu Nguyệt thật sự thực buồn giàu, nàng các đệ đệ muội muội mọi thứ đều hảo, chỉ là một khi đề cập đến nàng an nguy, những cái đó hài từ có thể phiên thiên. Thịnh dục lại hỏi, kia y người ý tư đâu? Tổng không thể liền như vậy về nhà đi. Thu Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, ta kỳ thật tùy thân mang theo kim chỉ bao đâu, bằng không trước tìm một tiệm cà phê ta đi toilet ngây ngốc vài phút là có thể đem cái này quần áo sửa được rồi. Đến lúc đó về đến nhà thu dương bọn họ cũng chưa chắc nhìn ra được tới. Tóm lại trước đem chuyện này che lấp hạ rồi nói sau. Ta không nghĩ bọn họ bởi vì ta sự tình tái sinh sự tình. Thịnh dục rũ mắt còn nói thêm. Đến quán cà phê cũng không quá phương tiện. Vừa lúc nhà ta cách nơi này không xa, nếu không đi trước nhà ta đi thôi. Người không muốn đi bệnh viện, miệng vết thương tổng phải hào hào xử lý một chút. Này nếu là dĩ vãng, Thu Nguyệt khẳng định sẽ không đáp ứng. Nhưng trải qua vừa mới sự Thu Nguyệt đã đối Thịnh dục hoàn toàn đổi mới. Còn có tâm cùng hắn làm bằng hữu, bởi vậy liền gật đầu nói. Hảo nha, vậy đi trước nhà ngươi, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái đi. Thịnh dục cười nói, kia có cái gì phiền toái. Trong nhà theo ta một người, ngươi yên tâm đi thôi. Nói tới đây, hắn dừng một chút lại sửa lời nói. Không đúng, nếu không có ta bồi nói, người tốt nhất dễ dàng không cần đi nhà ta. Thu Nguyệt nghe được không hiểu ra sao cũng không rõ hắn rốt cuộc sao lại thế này trong chốc lát làm nàng đi trong chốc lát lại không cho nàng đi. Nhưng lúc này thịnh dục đã tìm được rồi tiệm thuốc không nói hai lời liền đi vào tìm dược. Hắn đối những cái đó dược vật tựa hồ đều phi thường quen thuộc thực mau liền tìm một bình nhỏ thích hợp ngoại thương dược. Thu Nguyệt vốn định chính mình trả tiền lại không có thịnh dục xuống tay mau. Thu Hảo dược hắn mới nói nói. Về sau người liền mua loại này dược ôn hòa thấp kích thích đối đại thương khẩu khép lại không có gì dùng, đối tiểu thương lại thập phần hữu hiệu. Đặc biệt là nó trừ sẹo năng lực phi thường hào, nhất thích hợp nữ hài dùng. Thu nguyệt vội vàng gật gật đầu, ra tiệm thuốc thịnh dục lại mang theo thu nguyệt hướng bên cạnh ngõ nhỏ đi đến. Bắt đầu khi vẫn là phồn vinh đường phố chậm rãi, người càng ngày càng ít phòng ở cũng thập phần quạnh quẽ. Một chút đều không giống thâm uyên thành mảnh đất trung tâm nơi ở. Đến cuối cùng cái kia ngõ nhỏ cơ hồ đều không có người. Ngẫu nhiên có một cái bóng dáng đi ngang qua, vừa nhìn thấy thịnh dục liền phi giống nhau biến mất. Thu Nguyệt thậm chí còn thấy có một chỗ rách ngát trong viện lập ba cái mộ bia. Nàng càng xem càng cảm thấy kỳ quái, bên này nên không phải là âm trạch đi. Giống nàng như vậy tang thi vương ở tại loại địa phương này, đảo cũng không gì đáng trách. Nhưng thịnh dục như vậy ánh mặt trời người, như thế nào cũng ở tại loại địa phương này. Lúc này một đạo gió lạnh thổi qua, đem trên vách tường treo túi thổi đến ô ô rung động, càng giống quỷ khóc sói gào. Tịnh dục trong lòng lại ở trong tối tưởng, quả nhiên các học lâm nói chiêu số tí dùng đều không có. Đừng nói đi dạp chiếu phim xem phim ma, liền tính tự mình đã trải qua phim ma cảnh tượng thu nguyệt cũng vẫn là trước sau như một thong dong, căn bản là không phát hục trong lòng ngực hắn tìm kiếm an ủi. chương 23 Theo lý thuyết tới gần thâm uyên thành nhất trung tâm vị trí cũng coi như tấc đất tấc vàng, không nên xuất hiện như vậy một cái bị để đó không dùng quảng trường mới là. Thu Nguyệt lại hoảng hốt nhớ tới, nàng thượng trung học thời điểm thâm uyên thành đã từng đã xảy ra cùng nhau nổ mạnh ngoài ý muốn. Lúc ấy tin tức chung chỉ là làm đơn giản đưa tin thực mau đã bị minh tinh bát quái tin tức cấp áp xuống đi. Nhưng Thu Nguyệt ở trong trường học lại nghe phụ cận các bạn học nhỏ giọng nghị luận quá. Nghe nói nguyên bản chỉ là tạc hủy hoại một gian nhà ở lại bởi vì toàn bộ phố đều là thuộc về một đại gia tộc. Nổ mạnh phát sinh về sau, bởi vì không có thể gần sớm liên hệ thủy hệ phòng cháy viên. Liên quan toàn bộ phố đều bị thiêu. Hỏa hoạn phát sinh sau, liên tiếp có người ở nửa đêm nghe thấy tiểu hài từ tiếng khóc. Từ kia về sau, liền không có người trụ cái kia phố, cái kia phố cũng bị xưng là nháo quỳ quảng trường. Thẳng đến lúc này, nhìn bốn phía rách ngát phòng ở thu nguyệt nhịn không được mở miệng hỏi. Này nên sẽ không chính là trong truyền thuyết nháo quỳ quảng trường đi. Tịnh dục tức khắc vẻ mặt xấu hổ, vội lại giải thích nói. Nửa năm trước ta không phải cùng phụ thân thương lượng hảo, một mình một người ra tới cư phòng trụ. Ta sợ trong trường học quá xảo, liền ở phụ cận tuyển cái này tương đối thanh tĩnh đường phố. Hơn nữa tiền thuê nhà phá lệ tiện nghi ta cũng không thấy hỏi thăm, liền trực tiếp giao một năm tiền thuê nhà. Chờ đến sau lại phát hiện bên này phòng ở có vấn đề, lại muốn tìm chủ nhà cũng tìm không thấy người. Dù sao ta lá gan đại cũng không sợ này đó, liền ở chỗ này ở xuống dưới. Người về sau nhưng ngàn vạn đừng tới tìm ta. Dứt lời, hắn liền vươn ra ngón tay đầu, dùng dị năng bậc lửa một tràn tiểu đèn, vì Thu Nguyệt chiếu sáng phía trước lộ. Thu Nguyệt vẻ mặt lòng đầy cam phẫn mà nói, chủ nhà thật sự thật quá đáng, cư nhiên như vậy lừa ngươi. Nhưng ngươi một người ở nơi này sao được nha? Thịnh dục lại nói, kỳ thật cũng không có gì không có phương tiện ta cũng chỉ có ở buổi tối mới trở về ngủ. Ban ngày đều ở trong trường học, đảo cũng không ai quấy giày ta nghỉ ngơi. Thu Nguyệt lại nói ngươi muốn sợ xảo, kỳ thật có thể ở trong học viện xin độc thân chung cư. Này đó tiền vẫn là không cần tiết kiệm được hào. Ngươi một người ở tại loại địa phương này, quái áp lực tâm tình đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nếu ngươi bên kia tiền không đủ dùng, không bằng ta trước mượn ngươi đi. Ngày thường, Thu Nguyệt có thể tỉnh liền tỉnh, nhưng loại chuyện này nàng lại cảm thấy không thể tỉnh. Thịnh dục trong lòng nhiều vài phần cảm khái, chỉ phải còn nói thêm. Cũng không phải tiền vấn đề, trên đường xin ký túc xá còn quái phiền toái. Ta nghĩ lại biện pháp đi. Nói, hai người đã tới rồi Thịnh dục ra. Thu Nguyệt ánh ánh đèn vừa thấy, này phòng ở cơ hồ là toàn bộ quảng trường bên trong nhất lạn một cái, ngay cả trên cửa lớn tựa hồ đều có bị bỏng cháy quá dấu vết. Thịnh dục lại không thập phần để ý, đẩy cửa ra mang theo Thu Nguyệt liền hướng trong đi. Thu Nguyệt vào cửa thời điểm, lại nhịn không được nói hắn hai câu. Người như thế nào liền môn đều không khóa, cũng không sợ ném đồ vật. Thịnh dục lại không đề bụng mà nói. Toàn bộ quảng trường ta đều rất quen thuộc, cũng không ở vài người, bọn họ không dám sợ ta đồ vật. Thu Nguyệt nhịn không được phun tào hắn. Người người này tâm cũng thật đủ đài. Tịnh dục chỉ là cười cười, sau đó búng tay một cái, bốn phía đèn liền một tràn một tràn có tiết tấu địa điểm sáng lên tới. Này liền phẳng phất phim truyền hình đặc hiệu dường như tu nguyệt nhìn thập phần thú vị. Nường ánh đèn, nàng thực mau liền phát hiện cái này sân rất lớn tựa hồ là nhị tiến viện trung gian có phiến cổng trường. Tịnh dục lại mang theo nàng trực tiếp bôn chính phòng liền đi đến, vừa đi vừa cảm thán nói. Nếu lúc ấy không phải xem này phòng ở lại rộng mở lại hào phóng, chỉ trừ bỏ cũ nát điểm không khác tật xấu ta thật đúng là sẽ không thuê hạ nó. Thu Nguyệt lại nói nói, kia đến cũng là chỉ sợ chỉ có ở phim bộ mới có loại này căn phòng lớn đi. Hai người thực mau vào chính phòng thịnh dục mở ra đèn, Thu Nguyệt lúc này mới phát hiện trong phòng chỉ có vài món cũ xưa gia cụ, đều là chắp vá lung tung tới, có tốt nhất đầu gỗ làm được ngăn tù cái dương, cũng có plastic nhựa cây chế thành ghế rửa. Không tính là có bao nhiêu xứng đôi, lại cùng toàn bộ phòng ở hình thành một loại quái dị thống nhất. Trừ này bên ngoài, ngăn tù thượng còn bãi một ít hiếm thấy món đồ chơi. Có plastic ma thú, sắt lá chế thành huyền phù xe còn có mao nhung chế thành con khỉ nhỏ, mang theo đỉnh đầu có mụn vá mũ. Còn có một cái đồ cổ hình thức tiểu đồng hồ báo thức, mặt trên tựa hồ còn được khảm đá quý. Thu Nguyệt thật sự không nghĩ tới thịnh dục cư nhiên sẽ thu thập này đó. Chỉ là nàng cũng không kịp lại nghĩ nhiều thịnh dục đã lấy ra một kiện áo thun đưa cho nàng. Cái này quần áo tân tẩy, ngươi cầm đi trước thay, hảo bổ ngươi quần áo. Bên cạnh kia gian chính là tắm rửa thất, Thu Nguyệt gật đầu nói tạ liền cầm quần áo đi ra ngoài. Thịnh dục thấy nàng rời đi, lúc này mới ngồi ở trên sofa, bắt đầu xoa kia chỉ mau nhung con khỉ nhỏ thậm chí còn dùng kia đỉnh phá mũ che khuất con khỉ mặt. Đây là hắn khi còn nhỏ thích nhất món đồ chơi, cũng từng là hắn duy nhất món đồ chơi. Rất dài một đoạn thời gian, chỉ có ôm này chỉ tiểu hầu, hắn mới có thể miễn cưỡng đi vào giấc ngủ. Kỳ thật cái này sân, nguyên bản chính là hắn đã từng cư trú quá địa phương. Khi còn nhỏ, hắn vô luận như thế nào đều phải rời đi nơi này, đạt được tự do. Sau lại, hắn thật sự tự do, lại không tự chủ được mà lại lần nữa về tới nơi này. Ngay cả đã từng dùng quá đồ vật cũng đều nghĩ cách tìm trở về. Nguyên bản mấy thứ này, hắn là sẽ không đưa cho bất luận kẻ nào xem. Nhưng lần này hắn lại không bài xích cấp Thu Nguyệt xem Hơn nữa, phòng ở Cũng Hảo trong phòng cũ xưa đồ vật Cũng Hảo Thu Nguyệt cũng không có lộ ra bất luận cái gì ghét bỏ thần sắc Tương phản, nàng chỉ là vì hắn suy nghĩ Sợ hắn ở nơi này tâm tình không tốt còn muốn mượn cho hắn tiền Làm hắn dọn đến hảo điểm địa phương đi trụ Nghĩ đến đây, thịnh dục khóe miệng nhịn không được vẫn luôn hướng lên trên kiều Chỉ chốc lát sau công phu Thu Nguyệt liền đổi hảo quần áo ra tới Nàng cái đầu nguyên bản cũng không tính lùn, chỉ là ăn mặc thịnh dục áo thôn tựa như mặc một cái váy, vạt áo trực tiếp hụp xuống đến đùi. Hơn nữa Thu Nguyệt vốn dĩ liền xuyên một cái bên người lót nền hác quần, trang bị cái này bạch áo thun có vẻ thập phần kiều thiếu đáng yêu. Hơn nữa, này ba tháng nàng không gián đoạn rèn luyện, dáng người cũng trở nên thập phần dễ coi. Thịnh dục nhìn thoáng qua, liền vội vàng đem tầm mắt rời đi. Đồng thời Thu Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên Thái Dương Vương chỉ ái dị năng cường đại, văn võ song toàn mỹ nữ, mới sẽ không tham luyến sắc đẹp đối nàng loại này phế xài cầu ôm có cái gì bất lương dắp tâm. Cứ như vậy Thu Nguyệt thực tự nhiên ở một bên bàn nhỏ trước ngồi xuống, lại nhảy ra kim chỉ bao. Tính toán hảo hảo đem quần áo may vá may vá, thịnh dục lại đột nhiên nói ngươi đã quên xử lý miệng vết thương đi. Vẫn là ta giúp ngươi lộng một chút đi. Dứt lời, hắn liền đứng dậy, Thu Nguyệt vội vàng nói không cần ta chính mình lộng là được loại này tiểu thương liền tính không chỉ cũng sẽ tốt nhưng thịnh dục cũng đã đi đến nàng trước mặt thu nguyệt vừa lúc nhìn thẳng hắn cặp kia rắn chắc hữu lực chân dài thịnh dục không nói hai lời cầm lấy kia bình dược tề muốn trực tiếp giúp nàng phun thưởng nguyên bản thu nguyệt là không muốn cùng người ngoài như vậy thân cận nhưng nàng vừa mới quyết định cùng thịnh dục làm bằng hữu nếu lúc này tùy tiện cự tuyệt nói ngược lại có vẻ nàng keo kiệt đa nghi lại không thành ý Cứ như vậy, hai người về sau ngược lại không hảo ở chung. Nghĩ đến đây, Thu Nguyệt vội vàng nâng cầm lên, nói. Hảo đi, vậy ngươi liền hơi chút giúp ta phun một chút. Tịnh dục nhìn nàng thon dài cổ tuyến, hơi hơi lộ ra một chút xương quai xanh, ngược lại có chút không biết làm sao. Cũng may hắn luôn luôn bình tĩnh quán, tự chủ cũng đủ cường, hành động lực cũng đủ. Tịnh dục sắc mặt cũng chưa biến, nghiêm trang mà giúp đỡ Thu Nguyệt phun dược tề, lại lấy ra băng gạc nhẹ nhàng mà lau chùi một chút. Hắn thậm chí còn mở miệng hỏi, còn đau không, Thu Nguyệt cảm nhận được một cổ xa lạ hơi thở, hương vị cũng không khó nghe, nhưng nàng trong lòng thực sự có chút xấu hổ, vì thế vội vàng thu hồi cầm cười nói. Còn hào, như vậy là được, Thịnh Dục chỉ phải gật đầu còn nói thêm, ngày mai còn muốn lại phun, ngươi cũng đừng quên, Thu Nguyệt cười tùm tìm gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Thịnh Dục lúc này mới về tới nguyên lai vị trí, chỉ là hắn tâm một cái kính mà nhảy lên tựa như sinh bệnh giống nhau. Lỗ tai tự hồ cũng có chút nhiệt, nguyên lai like, tiếp cận chính mình thích nữ hài, lại là như vậy khẩn trương sao? Bên kia thua nguyệt một cái kinh oán trách chính mình suy nghĩ nhiều. Không phải sở hữu nam nhân đều đành phải sắc đẹp, nhân gia Thái Dương Vương thật sự liền thích cường đại dị năng già nữ tính. Bất luận bộ giảng, chỉ cần cũng đồ cường đại, hắn hết thảy đều có thể ăn xong. Nàng phía trước không phải còn xem qua một cái vở sao Thái Dương Vương vì hỏng rồi dung cửu cấp dị năng giả nữ chính đuổi đi lục cấp trà xanh kỹ nữ tiểu tam. Cho nên nói, nhân ra Thái Dương Vương là theo đuổi nội tại Mỹ điển phạm mới không phải như vậy nông cạn người. Tưởng tượng đến những cái đó vở thu nguyệt quả nhiên đầu không hôn mê mắt không hoa cả người lập tức đều thanh tỉnh Nàng lại cầm lấy châm thực mau liền đem cổ áo thượng cái kia khẩu tử may vá thượng nhìn nhìn cái này quần áo đã không thành vấn đề nàng lại đem quần áo cầm lấy tới cấp thịnh dục xem cười tự thổi nói xem đi tay nghề của ta thực hảo như vậy phùng lên liền hoàn toàn nhìn không ra tới ta đi trước đem quần áo đổi về tới thịnh dục gật gật đầu thu nguyệt thực mau liền đổi hào quần áo vốn dĩ thời gian đã không còn sớm thu nguyệt sợ thu dương bọn họ vội vã tìm nàng liền lại đối thịnh dục nói Cái này quần áo vốn dĩ hẳn là ta giặt sạch trả lại ngươi, nhưng nhà ta người nhiều mắt tạp thật sự sợ bọn họ nhìn ra tới, lại tìm ngươi phiền toái. Chỉ bằng ta hôm nào lại mua kiện quần áo mới cho ngươi đi. Thịnh dục lại nói nói, không cần, chỉ là xuyên một chút mà thôi, cũng không có gì. Hơn nữa, nhà ta liền có máy giặt khi nào tưởng tẩy lại giặt sạch ngươi thật sự không cần khách khí như vậy. Thu Nguyệt còn nói thêm, nhưng ngươi hôm nay giúp ta lớn như vậy vội ta cũng không biết như thế nào tạ ngươi. Thịnh dục sứt khoát đẩy nàng bảo vai nói, ngươi không phải muốn cùng ta làm bằng hữu sao, vậy ngươi còn rong dài, chạy nhanh ta đưa ngươi về nhà đi thôi. Bằng không tu dương còn không ngã thiên, tu nguyệt chỉ phải hướng ngoài cửa đi đến, lại nhịn không được hỏi. Nhà ta còn có vài dệt bằng không ta giúp ngươi làm một kiện áo sơ mi đi. Ta đã làm bảy kiện thủ công đã rất quen thuộc làm ra quần áo cũng không tệ lắm. Tịnh dục nguyên bản là tưởng từ chối, chính là lại tưởng tượng đến Thu Lão Sư khen hắn kia kiện áo sơ mi bộ dáng, cự tuyệt nói tựa như tạp ở trong cổ hỏng giống nhau, như thế nào cũng nói không nên lời. Trước nay đều không có người tưởng cho hắn làm quần áo. Thu Nguyệt thấy hắn không có trực tiếp cự tuyệt liền lại cười nói. Ta mua vải diệt tuy rằng là tranh mua hàng rẻ tiền, cũng không phải là ta nói ngoa cái kia nguyên liệu thực mềm, mặc ở trên người nhưng thoải mái. Làm áo sơ mi nha áo ngủ nha tốt nhất, đến lúc đó, người coi như thành áo ngủ xuyên, bảo đảm người mỗi ngày buổi tối đều có thể ngủ ngon. Thịnh dục không nói chuyện Thu Nguyệt coi như hắn cam chịu. Trên đường trở về, hai người có một câu không một câu nói chuyện phiếm. Thu Nguyệt nhớ tới kia con khỉ, lại hỏi, người có phải hay không thích mau nhung món đồ chơi nha? Thịnh dục cũng nghĩ đến kia chỉ con khỉ nhỏ, liền nói. Không thể xem như chán ghét đi. Thu Nguyệt chỉ là cười cười cũng không nói cái gì nữa. Thực mau hai người liền đi tới Thu ra thịnh dục cũng không tưởng tái sinh thị phi cho nên chạm đến cách đó không xa chỗ rẽ tính toán nhìn Thu Nguyệt tiến ra môn lại trở về. Thu Nguyệt tiến ra môn phía trước còn hướng về phía hắn phất tay cáo biệt. Nương bóng đêm thịnh dục trộm mà nhìn nàng chỉ cảm thấy nàng cười đến thực ngọt thực đáng yêu. Hắn nghĩ liền tính không có Thu Nguyệt thân thủ làm áo ngủ hắn đêm nay cũng có thể ngủ ngon. Nghĩ như vậy. Hắn cả người bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Trở về thời điểm, hắn thậm chí hừ nổi lên thu nguyệt ngày thường thực thích kia bài hát. Chỉ là tiếp cận chỗ rẽ thời điểm thịnh dục ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên. Trên mặt hắn tuy rằng bất động thanh sắc trên thực tế lại đã là nổi lên sát tâm. Mấy năm nay, phàm là đánh lén quá thịnh dục người đều không có rơi vào kết cục tốt. Mà kệ có phải hay không cùng hắn có huyết thống quan hệ. Nhưng lúc này đây tại hạ tay trước Thịnh Dục lại cảm giác được một cổ không ổn định ám hệ dị năng, người nọ hơi thở cũng thập phần quen thuộc. Thịnh Dục hơi mang kinh ngạc mà nhìn về phía đối diện, nháy mắt sát ý toàn tiêu. Quả nhiên Thu Tiểu Tứ đang đứng ở bóng ma, lạnh lùng mà nhìn hắn tựa như một cái ẩn núp lên rắn độc. Này vẫn là lần đầu tiên, hai người chính diện giao phong. Thu Tiểu Tứ sau lưng đứng một cái gần 2 mét cao bóng dáng người, tựa hồ tuy thời đều sẽ xông tới công kích hắn. Ta mới từ tỷ của ta làm công tiểu thực quán trở về, lão bản nói nàng không đến 7 giờ liền về nhà. Trong khoảng thời gian này, người đối tỷ của ta làm cái gì? chương 24, thịnh dục tính cách kỳ thật thực khổ quái. Đặc biệt là tuổi nhỏ khi, bởi vì trường kỳ một người một chỗ, khuyết thiếu trường giả làm bản. Rất dài một đoạn thời gian, thịnh dục càng như là một đầu ma thú. Trong xương cốt liền mang theo vài phần máu lạnh, đối bất luận kẻ nào đều khuyết thiếu chịu đựng. Còn nhớ rõ hắn mới vừa đi ra phòng tối thời điểm, một ít hài tử chỉ vào hắn kêu to quái vật. Thịnh dục ngốc ngốc một chút biểu tình đều không có, lại tại hạ một khắc chờ tay bắn ra một cái quang trứng, trực tiếp đem kêu đến nhất hung trai trai hài tử đánh đến vỡ đầu chảy máu. Xong việc những cái đó tiểu hài tử sợ tới mức lập tức giải tán. Nghe bọn họ khóc lớn kêu to thậm chí lớn tiếng mắng, thịnh dục trong lòng lại không có nửa điểm dao động. Chẳng sợ sau lại sát tang thi giết ma thú thậm chí đã thương người, hắn đều không có bất luận cái gì cảm giác. Tựa như hắn vị giác giống nhau, hắn không biết thứ gì ăn ngon mỹ vị Cũng sẽ không bởi vì thương tổn người khác liền cảm thấy tiếc nuối ái náy. Nhưng lúc này đây, nhìn thu tiểu tứ dương nanh múa vuốt mà uy hiếp hắn, thậm chí phóng thích dị năng chuẩn bị cùng hắn vông tay đánh nhau. Tịnh dục lại một chút đều không bực tương phản hắn thực may mắn, vừa mới hơi chút trần chờ một chút mà không có trực tiếp xuống tay. Tự nhiên cũng liền không đúc thành đại sai. Nếu không thua tiểu tứ thật sự chết mất thu nguyệt kia nha đầu khẳng định sẽ khóc chết đi. Nàng như vậy yêu thương cái này đệ đệ. Đại khái là bởi vì đứng ở hắc ám trong một góc thịnh dục tâm tình đều khó tránh khỏi đã chịu ảnh hưởng. Hắn thực mau liền trực tiếp ở chính mình trên người bậc lửa một đạo quang cảnh này khiến hắn cả người đều có chút lấp lánh tỏa sáng. Thua tiểu tứ lại một bộ như lâm đại địch bộ dáng có chút kinh hoàng hỏi. Người muốn làm gì? thật muốn đánh với ta giá sao ta nhưng không sợ ngươi thịnh dục lại rũ mắt không chút để ý mà nói nhưng thu nguyệt liền rất thích ta này nói quang các ngươi tỷ đệ hai tính cách thật đúng là một chút đều không giống thu tiểu tứ lại tức muốn học máu chất vấn người rốt cuộc đối tỷ của ta làm cái gì thịnh dục cao mày nhìn về phía hắn vô tội mà nói ta cái gì cũng không có làm nha chỉ là ở về nhà trên đường thấy một cái tiểu lưu manh đem thu nguyệt ngăn chặn Thu Nguyệt là bằng hữu của ta, ta tự nhiên muốn đem nàng mang ra tới. Thu Tiểu Tứ nghe xong lời này, vừa kinh vừa giận. Cái gì tỷ tỷ của ta bị người đánh cuộc? Thịnh dục vài bước đi đến hắn phục cận, vỗ hắn bả vai nói. Người liền tính đã biết lại có thể thế nào. Người liền tính lúc ấy cũng ở nơi đó, chỉ sợ cũng đánh không lại lục cấp phong hệ dị năng giả đi. Đừng nói người liền tính Thu Dương đi qua cũng chưa chắc có thể đánh thắng được hắn. Người kia giống như đã mau tiến vào lục cấp trung đoạn thu tiểu tứ theo bản năng mà muốn lui ra phía sau nhưng hắn lại bị một đạo quang gắt gao cuốn lấy quang ảnh đan sen chi gian tiểu tứ chỉ cảm thấy chính mình ảnh liền mau bị quang hoàn toàn nuốt lấy thịnh dục rồi lại đột nhiên buông ra hắn thực bình tĩnh mà nói ngươi dị năng rất mạnh độ tinh khiết cũng là ta đã thấy tối cao chỉ tiếc hiện tại ngươi vẫn là quá yếu trừ bỏ chạy trốn trốn đi ngươi này ám hệ dị năng chỉ sợ không có bất luận tác dụng gì Ta phỏng đoán ngay cả cùng bóng dáng hòa hợp nhất thể, người đều làm không được đi. Thu tiểu tứ nghe xong lời này, tức khắc vừa xấu hổ lại vừa tức giận, mắt kính đều mau rớt. Ngày thường, đại tỷ luôn là khen hắn, nói hắn là trong nhà thông minh nhất hài tử Nhị ca tam tỷ cũng tương đương coi trọng hắn, trong nhà kia ba cái tiểu nhân càng là đem hắn trở thành thiên tài tới sùng bái. Người một nhà đều cảm thấy hắn dị năng bổng thấu, nhưng thịnh dục hôm nay lại trực tiếp xé rách mặt đem hắn dị năng bỡn cợt không đáng một đồng. Thu tiểu bốn mắt vòng đều đỏ, rồi lại không biết nên như thế nào phản bác. Hắn cùng thịnh dục một cái quang một cái ảnh theo lý thuyết cũng nên thế lực ngang nhau mới đúng. Nhưng cố tình hắn cùng thịnh dục thật sự kém quá lớn. Liền ở thu tiểu tư cắn răng tưởng cùng thịnh dục ngạnh giang thời điểm thịnh dục lại ném hai cái vật nhỏ cho hắn. Thu Tiểu Tứ ngây ngần cả người cũng không tưởng rũi tay đi tiếp, nhưng bóng dáng của hắn tiểu nhân lại đem kia hai cái hòn đá nhỏ tiếp xuống dưới. Hơn nữa nhanh chóng thu nhỏ biến thành tam đầu thân, sau đó bắt trước Tiểu Tuyết bộ dáng cảm kích mà vây quanh thịnh dục chạy một vòng. Thu Tiểu Tứ xấu hổ đến mặt đều hồng thấu, không có biện pháp hắn dị năng đã hoàn toàn mất khống chế. Thịnh Dục lại không đề bụng mà nói: dù sau này đó lưu tại ta nơi này cũng không có bất luận tác dụng gì, lại không thể lấy tới bán tiền. Không bằng đều cho ngươi dùng đi. Thu tiểu tứ tự nhiên cũng biết kim ngoạn ý đối hắn chỗ tốt nhưng hắn lại không muốn dễ dàng tiếp thu thịnh dục đồ vật vẫn là quật cường mà nói. Ai muốn người ám hệ tinh hạch về sau ta sẽ chính mình ra khỏi thành đi tìm. Thịnh dục lại cười lạnh nói là chờ ngươi 18 tuổi là có thể ra khỏi thành chính mình đi tìm ám hệ tinh hạch. Trước bất luận ám hệ ma thú số lượng có bao nhiêu thưa thớt. Chỉ cần là ngươi ở 18 tuổi trước mấy năm nay còn muốn chịu đựng vài lần dị năng bạo động. Thu Nguyệt còn muốn đem ngươi đưa bệnh viện cấp cứu vài lần. Ngươi không phải không biết Thu Nguyệt vì cái gì như vậy tỉnh tiền, thậm chí còn muốn đi ra ngoài làm công. Còn không phải là vì nhiều tích góp điểm tiền, để ngừa ngươi bên này vạn nhất sao. Chúng ta tới đoán xem, ngươi bác sĩ là như thế nào ám chỉ nàng, nhất định nói là có thể thông qua giải phẫu cải tạo trước hạ thấp ngươi dị năng, đúng hay không. Kia căn bản chính là nói hưu nói vượn nhưng Thu Nguyệt lại thật sự. Phàm là đối với ngươi hơi chút có điểm chỗ tốt sự, nàng đều nguyện ý đi nếm thử. Thu tiểu bốn mắt phòng đều đỏ. Chính hắn cũng biết hiện tại trong nhà tuy rằng không kém ăn mặc, nhưng ba bà ở Tăng Ca Ca Ca Thì đều ở làm công, ngay cả Thu Tinh cũng muốn đi làm công. Không đều là hắn này dị năng làm hại, bằng không nhà bọn họ dùng đến cứ như vậy cấp sao. Lúc này, lại nghe Thịnh Dục tiếp tục nói, ngươi cũng đừng cảm thấy thiếu ta cái gì, đêm này đạo ám hệ dị năng hạch trước nhận lấy tới. Ta cho ngươi ghi sổ, chờ tương lai ngươi lại lấy khác thuộc tính dị năng hạch trả ta là được. Đến lúc đó ta lại đi bán tiền còn có thể nhiều kiếm điểm. Thu tiểu tứ giật giật môi, lại trung quy không lại cự tuyệt hắn hảo ý. Thịnh dục còn nói thêm, ngươi thật dùng nó cũng là một hồi tiền đặt cược. Hướng hảo nói, ngươi dị năng sẽ tiến thêm một bước tinh luyện trở nên càng thêm thích ứng thân thể của ngươi. Đồng thời cũng sẽ giảm bước dị năng bạo động. Gặp may mắn nói thậm chí có thể khai phá ra tân dị năng. Nhưng nếu là ngươi vận khí không tốt tương lai ngươi không chừng biến thành cái dạng gì đâu, nói không chừng liền hình người đều duy trì không được. Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, là đời này đều đương phế xài, bị dưỡng ở thâm uyên thành, vẫn là đánh cuộc một phen, xem thiên ý. Thu tiểu tứ muộn thanh nói, này đó ta đã sớm biết, liền tính tương lai ta xảy ra chuyện cũng quái không đến ngươi trên đầu. Giờ này khắc này. Hắn một lòng nghĩ trở nên càng cường, cường đến đủ để bảo hộ tỷ tỷ, bảo hộ đệ đệ muội muội bảo hộ hào nhà bọn họ. Hắn một chút cũng không nghĩ làm tỷ tỷ gặp được loại này ngoài ý muốn. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng nếu không phải thịnh dục kịp thời đuổi tới cứu tỷ tỷ. Tỷ tỷ sẽ tao ngộ cái dạng gì sự tình, thậm chí có khả năng bại lộ phi dị năng giả thân phận. Tựa như mấy ngày hôm trước trong tin tức báo báo, phi dị năng giả liền tính đã chịu xâm hại cũng chỉ có thể được đến rất ít bồi thường Nghĩ đến đây, tiểu tứ dùng sức mà cầm chính mình nắm tay. Thịnh dục hừ một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là đi rồi hai bước, hắn lại quay đầu lại nói. Người muốn dùng cái này cục đá, tốt nhất tới tìm ta. Ta thấy qua có chút ám hệ dị năng giả, bởi vì dị năng bảo chứng, lại vô pháp kịp thời khơi thông, trực tiếp liền nổ tan xác. Nếu ta ở bên cạnh ngươi nhìn, luôn có biện pháp giúp ngươi tiêu giảm một vài. Thu tiểu tứ nguyên bản muốn từ chối hắn, nhưng lời nói đến bên miệng lại bật thốt lên nói một câu thu tinh tỷ thường nói nói. Ngươi đừng tưởng rằng như vậy, liền có thể đánh ta đại tỷ chú ý. Chúng ta mới sẽ không làm ngươi thực hiện được. Phóc thịnh dục nghe xong lời này, nhịn không được buồn cười ra tiếng tới. Bất quá, hắn vẫn là huy xuống tay, liền rời đi. Chỉ để lại thu tiểu tứ ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ có điểm ngây ngốc. Bóng dáng của hắn tiểu nhân cũng ngơ ngác mà nhìn hắn. Tịnh dục đột nhiên nhớ tới Thu Nguyệt Tổng cảm thấy Tiểu Tứ thẹn thùng nội hướng, thân thể còn không tốt Tổng lo lắng đứa nhỏ này ở trong trường học sao không đến bằng hữu còn sẽ bị mặt khác đồng học khi dễ. Vì thế, nàng một bên cấp Thu Tiểu Tứ mang theo rất nhiều ngôi sao bánh quy, dặn dò hắn không có việc gì phân cho người khác ăn chút. Bên kia, lại công đạo Thu Dương Thu Tinh có rảnh liền đi Tiểu Tứ phòng học truyền một vòng. Kỳ thật đơn lấy Tiểu Tứ đứa nhỏ này tính tình, nơi nào sẽ có hại nha. Chỉ tiếc hắn cùng Thu Dương Thu Tinh ở bên nhau ở chung lâu rồi, nói chuyện đều có điểm giống bọn họ ngữ điệu. Bất quá, lại nghĩ lại tưởng Thu gia tiểu hài từ tự hồ đều rất thú vị. Mấy ngày hôm trước Thu Dương vì không bị hắn so đi xuống, cư nhiên căng ra đầu đi siêu thị tham gia tranh mua. Chỉ là hắn cũng bất động não hào hào ngẫm lại, thua tinh sở dĩ có thể cướp được đồ vật là bởi vì nàng có thể khống chế kim loại, thua tiểu tư có thể giấu ở bóng dáng, thần không biết quỷ không hay mà cướp được đồ vật thịnh dục bản nhân thân thù thực hào, tốc độ lại mau vận tốc ánh sáng, tự nhiên là muốn cướp cái gì đoạt cái gì. Nhưng thua dương hòa hệ dị năng chính là cái ngoại phóng tiến công hình. Hắn lại không thể sử dụng ngọn lửa trực tiếp đem các bác gái bức lui. Này còn dám chạy đến tranh mua trong đội ngũ nhưng còn không phải là bị các bác gái sống ngược sao Nghĩ đến thu nguyệt vẻ mặt khó xử mà đối thu dương nói Tầm ý của người ta đã biết chỉ là người lần sau ngàn vạn không cần đi đoạt lấy mua Những cái đó bác gái đều do khó xử đâm người cũng không phải không đâm người lại phương hại các nàng Thật sự rất chậm trễ nhân ra tranh mua hợp lại hắn chính là cái chướng ngại vật trên đường Thu Dương tức giận đến mặt đều đỏ lên tiểu hài tử nhóm còn đi theo một cái kính mà cười. Tức giận đến Thu Dương thiếu chút nữa không ăn cơm chiều. Vẫn là thu nguyệt cho hắn trang rất nhiều thịt ôn thanh tế ngữ mà khuyên hắn không cần cùng chính mình tức giận lung tung, mỗi người đều có chính mình am hiểu sự tình. Thu Dương như thế nào cũng là trong nhà trụ cột sao lại có thể đi đầu không ăn cơm đâu. Thu Dương lúc này mới nhớ tới hắn hạ nhậm gia tộc thân phận thở phì phì mà đem cơm chiều ăn. Thịnh dục dư vị thu ra những cái đó điểm điểm thích tích lại nghĩ đến thu nguyệt bất trí bất giác liền đem thu ra những cái đó hài tử cũng phân chia ở hắn cánh chim dưới. Này vẫn là lần đầu tiên, hắn tưởng bảo hộ những cái đó tiểu hài tử. Hắn vừa mới đưa cho tiểu tứ, chỉ là sơ cấp nhất ám hệ tinh hạch. Ám hệ tinh hạch người khác không hào tìm, nhưng thịnh dục nơi đó lại rất nhiều. Chỉ cần thu tiểu tứ chính mình không cự tuyệt thịnh dục có rất nhiều biện pháp đem kia hài tử hào hảo bồi dưỡng lên. Tương lai cùng hắn thế lực ngang nhau cũng nói không chừng. Hiện tại, liền chờ dưỡng phụ bên kia tin tức hắn đã đã cảnh cáo trình ra. Lại nói tiếp hắn kỳ thật đã đã nhiều năm không có phản ứng trình ra người cũng không biết bọn họ hiện tại đang làm cái gì đâu. Nên sẽ không còn tưởng lại làm ra một cái hắn đến đây đi. chương 25, Thu Nguyệt về nhà lúc sau thật sự không nghĩ làm tiểu hài tử nhóm lo lắng, liền lấy lời nói che lấp đi qua. Chỉ là không nghĩ tới, nàng mới vừa đi thay đổi quần áo, lại xuống lầu tới, liền thấy tiểu tứ cũng về đến nhà. Thu Dương chính tiến lên truy vấn, người không phải đi tiếp đại thì sao? Như thế nào không cùng nàng cùng nhau trở về? Trong lúc nhất thời Thu Nguyệt thật sự nhịn không được có chút lo lắng, sợ tiểu tứ trực tiếp chọc thùng nàng lời nói dối. Cũng may, tiểu tứ là cái thực chi kỳ hài tử chỉ là nhìn nàng một cái, liền đối với Thu Dương nói. Ta cùng đại tỷ đi rồi cái trước sau chân, ta đến trong tiệm khi, lão bản nói đại tỷ đã đi trở về, lại đi kém lộ cũng liền sai khai. Thu Dương nghe xong lời này, liền cũng không hỏi lại. Nhưng thật ra Thu Nguyệt nhịn không được cảm kích mà nhìn tiểu tứ liếc mắt một cái. Hai người bốn mắt tương đối, tiểu tứ mắt kính phiến thật sự quá dày, trong lúc nhất thời Thu Nguyệt cũng thấy không rõ hắn đôi mắt. Chỉ là cảm thấy cái này thẹn thùng đệ đệ thật sự thực hiện giải nhân ý. Nếu đều về đến nhà, chi bằng ta tới làm đốn bữa ăn khuya, cả nhà cùng nhau ăn đi. Thu Nguyệt cười nói, lại vây thượng tạp rể. Người khác đều còn chưa nói cái gì, luôn luôn trầm mặc ít lời tiểu thứ lại đột nhiên nói. Vẫn là tính, đại tỷ hôm nay đều vất vả một ngày, không bằng sớm một chút nghỉ ngơi. Thu Dương cũng đồng ý, nhưng Thu Nguyệt lại cười nói. Vậy nấu một nồi mì sợi ăn đi, cũng coi như không thượng phiền toái. Hôm nay cũng chưa cùng các người cùng nhau ăn cơm tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Nàng vừa dứt lời tiểu tuyết bổ nhào vào nàng trước mặt làm nũng nói. Ta có thể tưởng tượng tỉ tỷ. Thu Nguyệt vuốt nàng tiểu viên mặt hỏi. Chúng ta tiểu tuyết nhi có hay không hảo hảo ăn cơm nha? Tiểu tuyết gật đầu nói. Không kén ăn chỉ là đại tỷ một không ở cơm đều không thơm. Thu Tinh ở một bên mắng. Tiểu làm nũng quỷ, liền ái làm nũng. Thu Nguyệt chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại đối tiểu tuyết nói Đợi chút đại tỷ cho ngươi thêm cái trứng tráng bao, lại đối bên cạnh song bào thai nói, mỗi người thêm một cái, hơn nữa vẫn là cánh đồng hoang vô trứng gà. Tiểu tứ còn muốn nói cái gì cũng đã bao phủ ở song bào thai hoan hô. Cái kia trứng gà giống như rất lớn, tỷ tỷ khi nào tranh mua chúng ta cũng không biết. Thực mau thu nguyệt đã bị mấy cái tiểu hài tử vây quanh đi xem cánh đồng hoang vô trứng gà trong nhà cũng trở nên dị thường náo nhiệt. Thu Tinh sợ đại tỷ mệt liền đến phòng bếp chủ động nhận thầu đại bộ phận nấu mì công tác. Cuối cùng càng là đem Thu Nguyệt bọn họ tống cổ ra tới. Tỷ, ngươi vẫn là mang theo chúng tiểu nhân đi bên ngoài chơi đi, xảo ta đau đầu. Thu Nguyệt chỉ phải nói. Vậy vất vả ngươi, đợi lát nữa ta tới thu thập. Thu Tinh lại nói nói. Nơi nào liền dùng đến ngươi, song bào thai đều sẽ rửa chén. Cũng nên giúp đỡ làm việc các ngươi tổng đem bọn họ đương tiểu hài từ. Thu Nguyệt cũng không có biện pháp chỉ phải rời đi phòng bếp. Ba cái tiểu hài tử lập tức xông tới còn giống mô giống dạng mà cho nàng đổ nước uống. Thu Nguyệt vui vẻ đến không được, đến nỗi vừa mới trên đường gặp được những cái đó sốt ruột sự tình, hết thảy đều ném tại sao đầu. Vốn dĩ cũng không phải cái gì đáng giá ghi nhớ sự. Nàng chỉ là một lòng nghe ba cái tiểu hài tử ồn ào nhốn nháo, nói một ít đồng ngôn đồng ngữ, liền cảm thấy vậy là đủ rồi. Thu Dương ngồi ở một bên, hắn cũng đồng dạng công tác cả ngày, chỉ là lại không thấy nửa điểm mỏi mệt. Nhưng thật ra Thu Nguyệt bất thời giờ hỏi hắn, người làm công tiệm sửa xe thế nào? Gần nhất có chuyện gì phát sinh sao? Thu Dương nói, cũng không có gì ta chính là giúp đỡ người khác tu tu máy xe, vừa lúc ta dị năng cũng dùng được với. Nhưng thật ra cũng gặp được quá ta phía trước nhận thức những người đó, chẳng qua có chúng ta lão bản thông ca ở, bọn họ không dám trêu chọc ta. Thông ca trước kia là ngoài thành săn thú đội, dị năng phi thường lợi hại. Chẳng qua sau lại chân bị thương, lúc này mới lui ra tới, khai kia ra tiệm sửa xe. Thầm uyên thành đua xe tộc phần lớn sẽ cho thông ca vài phần mặt mũi ta ở nơi đó, không thiệt thòi được dù sao có thông ca nhìn đâu. Thu Nguyệt lúc này mới hơi chút yên lòng, còn nói thêm. Vậy người cùng thông ca ngốc tại cùng nhau, cũng có thể học được không ít đồ vật đi. Thu Dương gật gật đầu, lại cùng thu Nguyệt thương lượng. Thông ca dạy ta vài thứ kia, so lớp học bổ túc lão sư giáo còn hữu dụng. Ta đảo cảm thấy không bằng liền đi theo thông ca học tập tính, cũng đừng đi ích lớn hơn lớp học bổ túc. Ta cùng thua tinh tình huống còn không giống nhau đâu, ta dị năng khống chế được thực hảo, thông ca cũng nói ta đang không ngừng tiến bộ đâu. Kỳ thật cũng là vì thu dương chính mình bắt đầu làm công, càng thêm cảm thấy kiếm tiền không dễ. Lại nghĩ đến trong nhà tỷ tỷ đệ đệ, hắn liền càng thêm không nghĩ lãng phí tiền. Nhưng thu nguyệt tại đây phương tiện lại thập phần kiên trì Mặc kệ nói như thế nào, ngươi trước thông qua học kỳ này khảo thí lại nói Đến lúc đó, làm phụ thân tới khảo khảo ngươi, hắn nếu là cảm thấy ngươi không dùng tới lớp học bổ túc chúng ta lại đỉnh cũng không muộn Ngươi tuổi này thật đúng là qua loa không được Liền tính đối với ngươi lại phân có chút bổ ích, chúng ta cũng nên tiếp tục thượng lớp học bổ túc nha Thù dương rũ đầu còn nói thêm Vậy ngươi có phải hay không cũng nên đi xem dị năng kích phát phương diện chuyên gia, phụ thân thật vất vả liên lạc ngươi lại không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Hắn tổng cảm thấy tỷ tỷ đối với bọn họ sự quá mức coi trọng, không chịu bỏ lỡ mảy may, nhưng đối với nàng chính mình sự lại thập phần có lề. Thu Nguyệt nhìn về phía hắn, rất bình tĩnh mà nói. Kỳ thật ta cũng là nghe mã hoa nhài các nàng nói, những cái đó dị năng kích phát chuyên gia căn bản chính là bọn bịp bộng giang hồ. Ta cũng hỏi qua phụ thân, vị kia chuyên gia cũng chỉ bất quá mới tam cấp dị năng. Hắn đem chính mình khen đến vô cùng kỳ diệu, nếu thật có thể dị năng quán đỉnh, hắn rót như vậy nhiều người, chính mình dị năng đã sớm dùng làm. Nhưng hắn hiện tại sống được hào hào, có thể thấy được chính là cái kẻ lừa đảo. Thu Dương bị đại tỷ thì tình lình xảy ra sắc bén ánh mắt hoảng sợ. Một lát sau, mới hoãn lại đây tiếp tục nói, nếu như vậy, vậy quên đi đi chỉ là lần sau lại có cơ hội, ngươi nhưng ngàn vạn không thể tùy tiện cự tuyệt. Tỷ, truyền qua năm qua, ngươi đã có thể 18. Tóm lại vẫn là nhiều suy nghĩ biện pháp đi." Thu Nguyệt lại cười nói, "Ta có cái gì nhưng lo lắng, ta nhị đệ hiện tại lục cấp hỏa hệ dị năng, tam muội ngũ cấp kim hệ dị năng, tứ đệ tuy rằng không có chắc qua cấp bậc lại là hiếm thấy ám hề. Còn có tiểu ngũ tiểu lục tiểu thất có các ngươi, tương lai ta ở Thâm Uyên thành còn không đi ngang." Ta đảo muốn nhìn cái nào không có mắt hỗn đản dáng khi dễ ta. Nghe xong lời này, Thu Dương nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, chỉ là việc này Thu Nguyệt nói không sai, tương lai hắn nhất định phải hào hào che chở nàng. Ngay cả tiểu tứ cũng thiếu chút nữa phun nước, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe đại tỷ nói loại này điêu hoa tùy hứng lời nói. Nhưng lại nhịn không được tưởng, thật muốn có thể làm tỷ tỷ ở thâm uyên thành đi ngang, đảo cũng không tồi. Tiểu tuyết lại ôm Thu Nguyệt chân nói, ta đây đâu, đại tỷ ta cũng muốn bảo hộ ngươi, ngươi là đại tỷ tiểu áo bông a." Thu Nguyệt lại đối song Bào Thai nói, "Các ngươi là tỷ tỷ tiểu khăn quàng cổ cùng mũ len." Nghe xong lời này, mọi người đều cười phun, nhưng Tiểu Tuyết lại thập phần vui vẻ, "Ta phải làm tỷ tỷ áo bông." Cứ như vậy, thu gia vô cùng náo nhiệt mà ăn một đốn bữa ăn khuya. Nếu không phải Tiểu Tứ đi rửa tay thời điểm, không cẩn thận thấy Thu Nguyệt trên cổ vết thương, cơ hồ đều phải tưởng thịnh dục ở lửa hắn. Nhưng sự thật chính là đại tỷ đích xác bị một cái không có mắt lưu manh cấp cướp. Nghĩ đến đại tỷ phía trước tao ngộ tiểu tứ liền cơm đều không muốn ăn. Lại trở lại trên chỗ ngồi, nhìn Thu Nguyệt bồi mấy cái tiểu hài tử chơi đùa, Thu tiểu tứ đột nhiên cảm thấy vô lực lại chua xót Khi nào, hắn mới có thể cường đại đến, thật sự có thể có thể bảo hộ đại tỷ, làm nàng ở trên đường cái đi ngang, không kiêng nề gì mà nói nói cười cười. Sau đó, Thu tiểu tứ liền phát hiện, hắn kỳ thật cũng không có như vậy bài xích thịnh dục kiến nghị Hắn tưởng biến cường tưởng trở nên so bất luận kẻ nào đều phải càng cường đại Chuyển qua thiên tới thu ra mọi người như cũng cứ theo lẽ thường đi học. Đến bây giờ Thu Nguyệt đã thói quen nghe mã hoa nhài các nàng nói chuyện phiếm bát quái. Ngẫu nhiên còn sẽ cùng các nàng chia sẻ một ít đánh gãy tin tức Đại gia ở chung đến cũng còn tính hòa hợp. Thu Nguyệt tâm thái đã sớm thay đổi tự nhiên cũng không hề đem đi trường học trở thành một kiện khổ sai sự. Tương phản, ở đổi loại ánh mắt đối đãi người chung quanh lúc sau, Thu Nguyệt cũng bắt đầu thử tiếp Thu người khác thiện ý. Đặc biệt là Mã Hoa Nhài, ở ăn qua Thu Nguyệt thân thủ làm bánh quy nhỏ lúc sau, liền luôn thích dính Thu Nguyệt. Có rất nhiều lần Vũ Văn Bách cố ý sáng tạo cơ hội, muốn tìm Thu Nguyệt đáp lời, đều là Mã Hoa Nhài nghĩ cách giúp Thu Nguyệt ngăn. Lúc này đây Thu Nguyệt mới vừa đi tiến phòng học Mã Hoa Nhài liền tới nói cho nàng. Người biết không, mật chi mai hồi trường học tới đi học. Thu Nguyệt rất là không cho là đúng, lấy ra một bọc nhỏ bánh quy cho mã hoa nhài, mới nói nói. Nàng tới liền tới rồi bái cùng chúng ta có quan hệ gì? Mã hoa nhài tuy rằng thực thèm bánh quy nhỏ, lại vẫn là nói. Chẳng lẽ ngươi liền không có hứng thú, mật chi mai này mấy tháng rốt cuộc làm gì đi? Như thế nào vẫn luôn không có tới đi học, Thu Nguyệt vẫn là không có chủ động mở miệng dò hỏi. Nhưng mã hoa nhài cố tình liền ăn nàng này một bộ vội vàng còn nói thêm. Người người này thật sự không thú vị, nâng kiệu đều sẽ không. Bất quá, ta còn là đến nói cho ngươi. Nghe nói, mật chi mai này ba tháng là đi tiếp thu dị năng cải tạo. Giống mật chi mai người như vậy, thân thể tố chất vốn dĩ liền không được có thể hay không thuận lợi tốt nghiệp đều hay nói. Nhưng lần này nàng tiếp thu xong cải tạo tựa như thay đổi một người dường như. Phòng trừng lúc này có thể thi đậu đại học, thu nguyệt híp mắt khẽ hừ một tiếng, xem như đã biết. Trên thực tế, nàng sắc đã sớm biết, ở trong mộng, Mật Chi Mai cũng chơi như vậy một bộ thủ đoạn nham hiểm. Trước tạo thế nói nàng chính mình dị năng cải tạo, làm cho toàn giáo đều biết, khiến cho mọi người dư luận. Đồng thời cũng làm cho Thu Nguyệt tâm tình di động. Sau lại, theo Mật Chi Mai thả ra tin tức càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khoa trương, Thu Nguyệt trong lòng cũng giống như dài quá rơm dạ giống nhau. Khi đó nàng luôn muốn, Mật Chi Mai tiếp nhận rồi dị năng cải tạo từ dị năng một bậc biến thành tứ cấp. Giống nàng như vậy, liền tính biến thành nhất cấp dị năng cũng hảo nha. Ít nhất liền không phải phi dị năng giả, thu nguyệt liền như vậy chậm rãi đi vào mật chi mai dư luận bẫy dập. Ở kia lúc sau, nàng liền trăm phương nghìn kế cũng thường tiếp thu dị năng cải tạo. Nhưng thẳng đến thu nguyệt cải tạo thất bại mới biết được mật chi mai cải tạo căn bản là không phải dị năng mà là cải tạo thân thể nàng căn bản chính là cố ý lầm đạo thu Nguyệt tiếp thu nguy hiểm cực cao, lại không có phán đoán suy luận thực nghiệm cuối cùng làm hại Thu Nguyệt vạn kiếp bất phục. Ngay cả trộm công bố Thu Nguyệt thị phi dị năng giả chuyện này chỉ sở cũng là mật chi mai. Nghĩ đến trong mộng phụ thân bị chịu phê bình đệ đệ muội muội chịu người chỉ chỉ trò trò. Thu Nguyệt liền dùng sức nắm chặt giấu ở ống tay áo nắm tay. Lúc này lại nghe Mã Hoa nhảy nói, không nghĩ tới dị năng cải tạo lợi hại như vậy, ta đều muốn đi nếm thử một chút. Thu Nguyệt lại híp mắt nói: Ngươi nhưng ngàn vạn đừng xúc động. Phía trước không phải có báo chí đưa tin quá sao? Dị năng cải tạo xác suất thành công cũng không cao, thất bại thậm chí có khả năng sẽ nổ tan xác. Còn có người bị hại người nhà Dơ Lá cờ đi liên bang kháng nghị, đưa ra muốn ngưng hẳn loại này vô nhân đạo cải tạo thực nghiệm. Nàng thanh âm vốn là không lớn, nhưng lại bị những người khác nghe song chính. Nguyên bản bọn họ chỉ cảm thấy mật chi mai tham gia dị năng cải tạo là đi rồi nhân sinh lối tắt. Nhưng nghe Thu Nguyệt như vậy vừa nói, lại cũng minh bạch này dị năng cải tạo chưa chắc coi như cái gì chuyện tốt. Cố tình, lúc này mã hoa nhài đột nhiên lại tiếp một câu. Người vừa nói, ta lại nhớ tới, mấy năm trước không phải báo đáp nói quá những cái đó trái pháp luật thực nghiệm sao. Chính là đem người đều trở nên không giống người, cái loại này thân thể cải tạo chẳng phải là càng đáng sợ sao. Giống như cái kia tác dụng phụ cũng thực đáng sợ, khiến người trở nên không người không quỷ. Thu Nguyệt lại nói nói. Dù sao ta không thích những cái đó, chúng ta vẫn luôn nói nàng làm gì, không bằng ăn chút bánh quy đi. Cố tình lúc này mật chi mai lại đi vào tới, hùng hổ mà mắng. Người mới trở nên không người không quỷ đâu. Các người những người này thật sự tâm hắc ngày thường liền ái nói người bát quái, một chút đều không thể gặp người khác hào. Trước kia ta cũng liền nhịn bị ủy khuất ta nhịn. Chỉ là hiện tại ta lại không chấp nhận được các ngươi lại khi dễ ta nói, nàng lại đột nhiên giống Thu Nguyệt đánh ra một đạo cột nước. Thu Nguyệt tức khắc một loạn, muốn tránh đều trốn không thoát, nhưng kia nói cột nước ở đánh vào trên người nàng phía trước lại bị một mảnh quang thuẫn trực tiếp chặn. Chỉ nghe sau lưng có người nói nói: "Ác ngươi cải tạo ra tới dị năng, là dùng để khi dễ người dùng." Chương 26, Thu Nguyệt cũng không nghĩ tới, sự tình cư nhiên sẽ biến thành như bây giờ. Ở nàng tiên đoán trong mộng, Mật Chi Mai thông qua thân thể cải tạo cường hóa dị năng lúc sau, cũng không có biểu hiện đến như thế hùng hổ dọa người, ngang ngược không nói lý. Tương phản, nàng vẫn là khom lưng cúi đầu, tiếp tục tiếp cận Thu Nguyệt. Ngày thường, Mật Chi Mai thổ lộ không ít tin tức, luôn là kích động Thu Nguyệt cũng đi tham gia dị năng cải tạo. Bên kia, nàng cũng đang không ngừng mà đổi mới mọi người đối nàng cái nhìn. Từ trước mật chi mai thân thể không tốt, ở trong ban cơ hồ là ẩn hình cũng là có thể đáp thượng thu nguyệt liền cùng thu nguyệt tùy tùng dường như. Nhưng dị năng cải tạo lúc sau, mật chi mai lại cố ý ở trong ban, làm vài món làm nổi bật sự tình. Mật chi mai còn làm cái bề ngoài yếu đuối mong manh, nội bộ lại là nữ hán tử nhân thiết. Ở mật chi mai cố ý biểu hiện vài lần thân thủ lúc sau, các nữ sinh quả nhiên đối nàng bắt đầu kính sợ lên. Mật chi mai lại luôn là đối những người khác lộ ra một ít thu nguyệt cùng thu ra sự tình, dẫn tới những người đó đối thu nguyệt càng ngày càng bất mãn. Có chút người thậm chí cảm thấy thu nguyệt chính là ở bãi giáo thụ nữ như cái giá, khinh thường những người khác. Nói không chừng, tương lai là phải gà tiến đại gia tộc. Còn có người nói, thu nguyệt phụ thân sớm liền giúp nàng khơi thông hào quan hệ, chờ nàng cao chung một tốt nghiệp lập tức là có thể miễn thí tiến vào ích đại học tập. Như vậy lời đồn đãi một nhiều tất cả mọi người tin hơn phân nửa. Hơn nữa Thu Nguyệt bởi vì tự thi căn bản là không muốn tiếp xúc đại gia, mâu thuẫn tự nhiên càng tích càng nhiều. Thu Nguyệt hiện tại nghĩ đến tiên đoán trong mộng mật chi mai cơ hồ là cơ quan tính tẫn từng bước một đêm nàng hướng chết bức. Khi đó Thu Nguyệt tựa như miêu trào hả chuột nhi giống nhau tẫn làm một ít buồn cười vô dụng công. Cũng không biết có phải hay không tâm thái thay đổi duyên cớ hiện tại Thu Nguyệt nhiều ít mang theo điểm tang thi vương khí độ. Từ lúc bắt đầu nàng liền không đem mật chi mai loại này tiểu nhân vật để vào mắt. Liền tính đối mặt trong trường học những cái đó cường đại dị năng các học bá thu nguyệt cũng có thể bãi bình tâm thái tận lực cùng bọn họ hòa bình ở chung. Nói cách khác này đó tiểu mau mau dị năng tối cao cũng bất quá 5-6 cấp tất cả đều thêm lên cùng nhau thượng còn chưa đủ đỉnh kỳ tang thi vương tắc kẽ răng. Nghĩ như vậy tôi tuy rằng có điểm buồn cười nhưng lại làm thu nguyệt ở bất chi bất giác chung liền thay đổi người khác đối nàng ấn tượng đồng thời cũng chiếm tiên cơ vừa mới nàng bất quá nói nói mấy câu mà thôi, lại trực tiếp đem mật chi mai bức cho tiếng lòng rối loạn. cư nhiên dùng ra loại này hôn đưa tới thu nguyệt thậm chí có thể đoán được mật chi mai đáy lòng ý tưởng. sở dĩ nàng dám vừa lên tới liền đối thu nguyệt xuống tay, một là vì trương hiền chính mình dị năng uy lực thuận tiện kinh sợ trong ban những người khác, nhị là mượn cơ hội thử thu nguyệt, chỉ sợ mật chi mai rất sớm liền hoài nghi quá thu nguyệt không có dị năng, chỉ có nàng cũng không thể thập phần xác định. Nếu lúc này đây Thu Nguyệt không có thể chặn lại nàng công kích bị bát vẻ mặt nước bẩn. Như vậy trong ban những người khác cũng sẽ xem thấp Thu Nguyệt thực lực. Đến lúc đó, mật chi mai lại tìm cơ hội thả ra lời đồn đãi. Sở hữu đồng học nhất định sẽ hoài nghi Thu Nguyệt dính Thu Phụ Quang thác quan hệ đi cửa sau, đã sớm dự định ích đại danh ngạch. Cứ như vậy, liền tương đương với vô năng Thu Nguyệt chiếm trước cường giả tiến học cơ hội. Những người khác cũng nhất định sẽ đối Thu Nguyệt tâm tồn oán niệm Về sau Thu Nguyệt Nhật Từ khẳng định sẽ càng ngày càng không hào quá. Chỉ tiếc Mật Chi Mai ngàn tính vạn tính, lại không dự đoán được loại này thời điểm cư nhiên có người thế Thu Nguyệt chặn lại nàng công kích. Hơn nữa còn cố ý bắn ngược một chút, đã có thể kia lập tức cũng không phải Mật Chi Mai có thể thừa nhận trực tiếp đã bị đánh đến miệng phun hắc thủy. Trong ban những người khác nhìn Mật Chi Mai phun ra hắc thủy, liền giống như đầm lấy nước bẩn giống nhau, tất cả đều bị sợ hãi. Có người thậm chí nhịn không được nói. Hay là đây là dị năng cải tạo tác dụng phụ, mật chi mai nên sẽ không trực tiếp biến thành đầm lầy quái vật đi. Những người khác nghe xong lời này, lại tưởng tượng đến hoang dã đầm lầy quái vật hình tượng lập tức liền mặt lộ vẻ ghét bỏ chi sắc. Mật chi mai vốn là bị thương không rõ, nghe xong bọn họ lời này, lại bị tức giận đến phun ra chút hắc thủy ra tới. Những người khác thấy thế càng là lùi lại hai bước. Có người thậm chí còn cố ý che thượng cái mũi thập phần ghét bỏ bộ dáng. Chỉ tiếc lúc này mật chi mai căn bản là không có nhàn rỗi thu thập bọn họ. Nàng liền đem thức giận đều phát tiết ở đánh lén nàng nhân thân thượng, hung tợn mà mắng. Thầm uyên thành có quy định ở trong thành cấm dị năng giả nội đấu, người loại này đánh lén đê thiện hành vi là phải bị đưa vào ngục giam. Chờ nàng quay đầu lại tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện người nọ nguyên lai này đây toàn giáo đệ nhất thân phận trực tiếp bị ích đại trước tiên chúng tuyển thịnh dục. Trong lúc nhất thời, nàng nguyên bản hướng khởi sướng danh dự khiêu chiến lời nói, tự nhiên cũng liền nói không nổi nữa. Mật chi mai trong lòng rất rõ ràng, lúc này nàng căn bản là không phải thịnh dục đối thủ. Thịnh dục nhìn nàng trên vạt áo hắc thủy thẳng nhíu mày Đảo không phải ghét bỏ nước bẩn, mà là thịnh dục liếc mắt một cái liền nhìn ra mật chi mai là tiến hành rồi thân thể cải tạo. Loại này cải tạo phương thức là trình ra làm ra tới. Mật chi mai phun đến cũng không phải hắc thủy, mà là ám vật chất. Thịnh dục thật sự nhịn không được có chút hoài nghi, này mật chi mai hay là cũng là trình ra an bài lại đây. Hắn trong lòng bay nhanh mà tính kế một phen, trên mặt lại không hiện chỉ là cười lạnh nói. Người nếu biết dị năng giả chi gian cấm nội đấu, liền lại càng không nên hướng thu nguyệt xuống tay. Ta bất quá là làm ngươi gieo gió gặt bão thôi, người liền cảm thấy đau ủy khuất. Người như thế nào không nghĩ tới, này đó nước bẩn tưới đến thu nguyệt trên người, nàng lại nên như thế nào tự xử. Thu nguyệt cùng ngươi nhưng không giống nhau, nàng nhưng chịu không nổi ở nước bẩn vẫn luôn phao. Hắn lời này trực tiếp liền chọc thùng mật chi mai cải tạo phương thức. Mật chi mai quả nhiên lại bị thức giận đến quá sức nàng thậm chí có chút tưởng đương trường vạch trần thu nguyệt thị phi dị năng, rồi lại không có thực tế chứng cứ. Nếu lúc này tùy tiện vạch trần, ngược lại hỏng rồi về sau bố cục. Mật chi mai trái lo phải nghĩ, không thể không áp xuống trong lòng hỏa khí, xoay người hướng về chính mình vị trí đi đến. Nhưng Thịnh Dục lại không muốn buông tha nàng, còn nói thêm. Người lấy nước bẩn bát xong người khác liền như vậy đi rồi. Chẳng lẽ không nên hướng người khác xin lỗi sao? Mật chi mai tức giận đến chụp hạ cái bàn, phẫn nộ quát. Người đủ chưa, ngươi lại không phải chúng ta ban người, dựa vào cái gì quản chúng ta ban sự. Thịnh Dục hừ lạnh nói, chỉ bằng ta đã bái thu nguyệt phụ thân vi sư coi như nàng nửa cái ca ca. Tự nhiên không thể gặp ngươi khi dễ ta này muội muội tính tình hào. Mật Chi mai thật sự không nghĩ tới, thịnh dục cư nhiên như vậy quang minh chính đại thừa nhận hắn cùng thu ra quan hệ. Nàng lại nổi giận mắng, liền tính là sư huynh, ngươi này tay không khỏi cũng duỗi đến quá dài. Tiểu Tâm người khác đem nó băm, thịnh dục lại cười nói, ít nhất ngươi này cải tạo ra tới phế vật còn không có loại này năng lực. Nếu ngươi không phục, không bằng ta đi tìm chủ nhiệm giáo dục tới trọng tài. Nhìn xem cố ý dùng dị năng đánh lén hiếm thấy tinh thần hệ dị năng giả, rốt cuộc nên như thế nào tính. Mật chi mai nghe xong lời này, không cấm chấn động. Không có khả năng Thu Nguyệt sao có thể là tinh thần hệ dị năng giả. Nàng nhìn không được quay đầu lại nhìn về phía Thu Nguyệt. Vừa vặn lúc này Thu Nguyệt cũng chính nhìn về phía nàng, hai người bốn mắt tương đối. Thu Nguyệt trên mặt không có nửa điểm nhút nhát trần chờ tương phản ánh mắt của nàng kiên định chung mang theo một tia như có như không sát ý. Mật chi mai nháy mắt đã bị một cổ sợ hãi vây quanh tựa hồ ngay sau đó, nàng liền sẽ bị cướp lấy linh hồn giống nhau. Mật chi mai sợ tới mức lui về phía sau hai bước chật vật mà sai khai tầm mắt cũng không dám nữa nhìn về phía thu nguyệt. Cùng lúc đó, người chung quanh kiến thức thu nguyệt đánh trả đảo cũng đối thịnh dục nói tin hơn phân nửa. Nguyên lai like thu nguyệt dị năng như vậy đặc biệt, bất quá, nghĩ lại tưởng thu ra người dị năng đều không bình thường. Thu Dương cùng Thu Tinh đều là trong trường học hỗn thế ma vương, sớm đã thanh danh bên ngoài, giáo ngoại lưu manh cũng không dám chọc bọn hắn. Còn có cái kia Thu Gia tiểu tứ, nghe nói luôn luôn thân thể suy yếu. Thu Nguyệt ngày thường cũng không thiếu lo lắng cái này đệ đệ. Đã có thể như vậy một cái choai choai hài tử cũng từng chế phục quá ăn trộm, còn thượng giáo nội tin tức. Hiện tại ngẫm lại Thu Gia cũng, cũng chỉ có Thu Nguyệt cái này ôn nhu thiện lương đại thì còn có thể khống chế được nàng đám kia giống như thoát cương con ngựa hoang các huynh đệ. Phải làm đến điểm này, nhưng không phải yêu cầu cường đại tinh thần dị năng sao. Nghĩ kỹ này đó, mọi người thực mau cũng liền bình thường trở lại. Nhưng tịnh dục hiền nhiên còn không hài lòng, lại đối mật chi mai nói. Người có ba cái lựa chọn, một là tiếp thua ta danh dự khiêu chiến nhị là tìm tới giáo vụ chủ nhiệm quyết định việc này như thế nào tính tam là ngươi lập tức cùng thu nguyệt xin lỗi nhận sai. Lúc này mật chi mai sớm đã một thấp vuông quấy dày, nhưng nàng lại cũng muốn bận tâm chính mình thanh danh cùng tiền đồ. Nếu lựa chọn danh dự khiêu chiến, lấy nàng loại này cải tạo một phần tám thân thể căn bản là không có biện pháp đối phó thịnh dục. Nếu lựa chọn tìm giáo vụ chủ nhiệm tới, hơn nữa những người khác làm chứng, rất có thể mật chi mai sẽ trên lưng lớn hơn. Đến lúc đó, ghi tạc hồ sơ, bất luận cái gì đại học đều khả năng cự tuyệt chúng tuyển nàng. Nghĩ đến đây, mật chi mai tuy rằng trong lòng không muốn, lại vẫn là lựa chọn cúi đầu. Cũng may nàng thập phần hiểu biết thu nguyệt tính tình, lại ăn định rồi thu nguyệt mềm tính tình. Vì thế tiến lên liền muốn bắt Thu Nguyệt tay. Chỉ tiếc mã hoa nhài cái này lực lượng dị năng giả liền đứng ở Thu Nguyệt bên người thấy mật chi mai sằng bậy trực tiếp liền đem nàng đẩy ra. Còn vẻ mặt phòng bị mà nhìn chăm chăm nàng. Người rốt cuộc muốn làm sao. Mật chi mai căn bản không để ý tới nàng chỉ phải vẻ mặt cầu xin mà nhìn Thu Nguyệt. Thu Nguyệt vừa mới là ta khí hôn đầu mới phạm phải loại này hồ đồ sự, Cũng may không có thương tổn ngươi. Người cũng là biết đến ta mới vừa tiếp nhận rồi dị năng cải tạo đúng là kiên kỵ nhất việc này thời điểm. Cố tình vừa mới ta còn không có tiến phòng học môn, liền nghe thấy ta tốt nhất bằng hữu cùng người khác nói ta nói bậy. Này nếu là ngươi nói, có thể không thức giận phát hỏa sao? Mã hoa nhài bị người này trả đũa bản lĩnh sợ ngây người, vẻ mặt ngay thẳng mà mắng. Người nên sẽ không ảo giác đi. Ta như thế nào không nghe thấy Thu Nguyệt nói ngươi một câu không phải. Vừa mới rõ ràng là ta nói, thân thể cải tạo sẽ biến thành nửa người nửa thú, nhưng này cùng ngươi dị năng cải tạo có mau quan hệ nha. Ngươi muốn đánh liền đánh ta, đi lên không hỏi xanh đỏ đen trắng liền công kích ngươi tốt nhất bằng hữu Này thật đúng là người làm sự, mật chi mai vành mắt đỏ lên, thiếu chút nữa khóc ra tới. Nàng vội vàng lại xin lỗi, là đều là ta sai, ta thần kinh quá nhạy cảm. Gần nhất áp lực thật sự quá lớn, đêm qua đều mất ngủ, bằng không ta cũng sẽ không sai lầm, làm ra loại này hồ đồ sự. Thu Nguyệt ngươi luôn luôn ôn nhu thiện lương, nhất định sẽ tha thứ ta, đúng hay không? Hợp lại nếu không tha thứ nàng, Thu Nguyệt chính là không đủ ôn nhu thiện lương. tới rồi lúc này, không ngừng mã hoa nhài, ngay cả mặt khác cùng Thu Nguyệt chơi đến tốt cô nương, cũng đều nhịn không được muốn mắng mật chi mai. Thu Nguyệt lại cười nói, thật xin lỗi ta tâm rất nhỏ, người cũng có chút chỉ độn chiếu cố người nhà ta đã khuyên tẫn tâm lực. đến nỗi dư lại ôn nhu thiện lương ta chỉ nghĩ dùng để đối xử tử tế đáng giá ta quý trọng các bằng hữu. đến nỗi mật chi mai người chúng ta tính cách bất hòa chú định thành không được bằng hữu. ta chỉ hy vọng ngươi về sau ly ta xa chút, nếu ngươi cũng có thể đối ta hơi chút ôn nhu thiện lương điểm. nàng còn chưa nói xong, thu dương đã hấp tấp mà vọt vào bọn họ ban phòng học tới hét lớn một tiếng. Ai dám khi dễ tỷ của ta, khi chúng ta thu ra người tử tuyệt có phải hay không? Thu Nguyệt đột nhiên cảm thấy có phải hay không đem đệ đệ dưỡng hỏng rồi. Như thế nào càng ngày càng giống nàng dưỡng kim cương sư hổ thú. chương 27, Thu Dương vốn dĩ chính là trong trường học danh nhân, mấy tháng trước còn đã từng tạm nghỉ học hỗn quá xã hội. Sau lại tuy nói Thu Dương trở lại trong trường học người cũng ngừng nghỉ không ít. Nhưng những cái đó không có mắt giáo ngoại lưu manh giáo nội ác bá, một cái cũng chưa chiếm được hảo, đều bị Thu Dương thu thập. Thu Dương bản thân cũng không che lớp chính mình ngọn lửa dị năng. Hắn tính cách cũng giống như liệt hỏa giống nhau, ghét cái ác như kẻ thù. Ngày thường, Thu Nguyệt nhưng thật ra còn hảo, cũng coi như minh bạch lý lẽ, cũng không khi dễ người. Hắn trừ bỏ thích hướng cao tam niên cấp bên này đi bộ, giữa chưa kêu hắn tỉ tỉ ăn cơm cũng không mặt khác tật xấu. Nhưng cứ như vậy cơ hồ toàn giáo người đều đã nhìn ra cái này Thu Dương chính là cái thỉ khống. Hiện tại nhưng hảo có người khi dễ đến hắn thì thỉ trên đầu Thu Dương này tiểu ra còn có thể thiện bãi cam hiu. Trong lúc nhất thời Thu Nguyệt trong ban đồng học đều không hẹn mà cùng mà yên lặng lui về phía sau đến một bên. Chỉ nghĩ vây xem cải tạo sau nước bẩn mật chi mai đại chiến ngọn lừa tiểu bá vương. Bên kia Thu Dương tự nhiên cũng thấy thịnh dục nguyên bản hắn thực phản cảm thịnh dục. Nhưng lần này lại bởi vì thịnh dục tồn tại, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải thịnh dục kịp thời ra tay nói, Thu Nguyệt bị rót một thân nước bẩn, không chừng nhiều chật vật đâu. vạn nhất nàng một cái luẩn quần trong lòng, chỉ sợ về sau đều sẽ không tới trường học. Nghĩ đến đây, Thu Dương nhận hạ ân tình này, chủ động hướng thịnh dục gật đầu. Thịnh dục cũng cùng hắn chào hỏi. Thu Dương không hai lời, vài bước tiến lên, liền muốn bắt mật chi mai chất vấn. Mật chi mai căn bản là không nghĩ cùng hắn loại này hòa hệ mãng phu động thủ, hơn nữa nàng phía trước vốn dĩ liền bị thương, vì giảm bớt càng nhiều thương tổn, nàng đơn giản liền phóng mềm thân thể trực tiếp sau này quăng ngã đi. Đương nhiên cũng không ai đỡ nàng, mật chi mai tính kế hảo trực tiếp quang ngã ngồi ở ghế trên, vẻ mặt tái nhợt vô lực bộ dáng Mật chi mai nguyên nghĩ, lại nói như thế nào cũng có thể giành được điểm đồng tình, lại không ngờ thu dương không ấn bài lý ra bài trực tiếp miệng vỡ mắng. Người người này thật sự hảo không biết xấu hổ, đối phó tỷ của ta cái loại này không thể đánh tinh thần hệ dị năng giả, liền trực tiếp dùng dị năng đánh người ra. Đối phó ta loại này lại đánh hỏa hệ dị năng giả, ngươi liền trực tiếp trang túng trang té ngã. Cái này kêu ăn vạ đi, vẫn là nói ta đã luyện ra nghịch thiên ngọn lửa quyền, vô dụng dị năng cũng không đụng tới người, chỉ dựa vào trường thượng sinh phong là có thể đem người cái này trang giấy thủy hệ dị năng giả trực tiếp thổi đào. Hay là ta là phong hỏa song hệ phốc mọi người nghe xong lời này, tức khắc cười vang lên. Đứng ở gần chỗ người cũng nhịn không được cười nói. Thu nhị thiếu quả nhiên ngay thẳng người ta có thể làm chứng, nhị thiếu ra thật sự không đánh tới mật chi mai. Sau đó, nàng liền đổ, này giả quang ngã kỹ thuật diễn, không lo diễn viên đều đáng tiếc nàng. Mọi người càng thêm cười nhạo lên, mật chi mai lại thẹn lại bực chỉ phải hồng vành mắt biện giải nói. Ta vốn dĩ vừa mới liền bị thương, người vừa lên tới ta quính lên chân mềm nhũn, tự nhiên cũng liền đổ cũng không phải cố ý ăn vạ. Thu Dương lại cười lạnh nói, người đối tỷ của ta khi độc ác tàn nhẫn, bá đạo cuồng vọng thật sự. Vừa đến ta trước mặt liền bắt đầu suy yếu chân mềm. Chẳng qua ta người này không ăn trang đáng thương này một bộ, người dám đối tỷ của ta xuống tay, việc này chúng ta không để yên. Mới nói được nơi này, tiếng chuông vang lên. Thu Dương vốn dĩ không nghĩ để ý tới này đó chỉ nghĩ Thu thập mật chi mai lại nói. Nhưng Thu Nguyệt lại thấy không được hắn trốn học vội vàng tiến lên giữ chặt Thu Dương, nói. Hảo, việc này ta chính mình là có thể giải quyết ngươi mau trở về đi học đi. Thu Dương lại nói nói, người có thể như thế nào giải quyết việc này trực tiếp liền tha thứ nàng bái. Chính là dựa vào cái gì nha, nàng mới vừa trải qua dị năng cải tạo, liền dám khi dễ người xem ta không đem nàng đánh đến về lò nấu lại đi. Thu Nguyệt lúc này cũng sinh khí ách giọng nói, mắng. Không được hồ nháo, người thật đem nàng đánh còn không phải đến nghỉ học bị phạt sao. Ta đều nói chuyện này ta sẽ chính mình xử lý, người còn muốn thế nào. Thu Nguyệt vừa giận, vành mắt liền đỏ thật đúng là đem Thu Dương hoảng sợ. Thu Nguyệt thấy hắn có chút buông lòng, vội vàng đem hắn đẩy ra phòng học đi, làm hắn hào hào trở về đi học. Thu Dương nguyên bản còn tưởng tiếp tục thủ, Thu Nguyệt liền làm ra một bộ cũng tiếp tục ở bên ngoài thủ bộ dáng của hắn. Không có biện pháp Thu Dương không lay truyền được thì tỷ quả nhiên vẫn là một bước vừa quay đầu lại mà rời đi. Lúc này Thịnh Dục cũng từ trong phòng học đi ra Thu Nguyệt thấp giọng nói một câu. Cảm ơn, Thịnh Dục hơi hơi nhấp nhấp khóe miệng còn nói thêm. Lại có chuyện gì, người liền kêu một tiếng. Thu Nguyệt thật sâu mà nhìn hắn, sau đó gật đầu một cái, hai người cứ như vậy sai thân mà qua. Chờ đến Thu Nguyệt lại trở lại phòng học mặt khác đồng học đều mau điên rồi có người thậm chí nói. Thu Nguyệt quả nhiên là tinh thần dị năng giả, nàng huấn nàng đệ đệ như thế nào cùng huấn ma thú dường như. Nên sẽ không Thu Nguyệt cũng là cái loại này thuần thú thuộc tính dị năng đi. Cái loại này dị năng ta là biết đến, ngày thường không có bao lớn tác dụng, lực lượng tốc độ đều theo không kịp, nhưng vừa đến giã ngoại, là có thể chịu hoán ma thú tiến hành công kích thật sự quá thực dụng. Thu Nguyệt lặng lặng mà ngồi ở vị trí thượng nghe này đó nhàn ngôn toái ngữ, rốt cuộc vẫn là bị chút ảnh hưởng. Thậm chí thầm nghĩ chính mình có phải hay không hiện tại liền có tinh thần dị năng Nàng là sau khi chết nhân duyên trùng hợp mới biến thành tang thi Ở cảnh trong mơ, rất nhiều đều là một đám đoạn ngắn cho nên Thu Nguyệt cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì Thu Nguyệt biến thành tang thi sau, liền có được hoàng cấp nghịch thiên dị năng Không chỉ là ma thú, không chỉ là tang thi, nàng thậm chí có thể trực tiếp khống chế nhân loại dị năng giả Nàng công kích cũng không phải cái loại này trực tiếp mặt hướng đơn thể công kích mà là quần công đại chiêu. Vốn dĩ mới bắt đầu giá trị liền không thấp theo cắn nuốt dị năng giả càng nhiều tinh thần lực cũng liền càng cường, công kích phương thức cũng càng ngày càng nhiều. Làm nhân loại thu nguyệt lại như thế nào cũng không có biện pháp thường tượng, nàng chỉ dựa vào người thường thân chỉ huy thành ngàn tang thi, khống chế mấy trăm thú bộ dáng. Nghĩ như vậy tới, không khỏi lại là một phen buồn cười. Nàng không phải đã sớm nhận mệnh sao? Không có dị năng liền không có dị năng báy, hào hào rèn luyện thân thể nỗ lực biến cường liền xong rồi. Lại ôm có loại này hư vô mờ mịt ảo tưởng, lại có ích lợi gì. Không bằng thành thật kiên định hào hào sinh hoạt. Toàn bộ một buổi sáng thu nguyệt cơ bản chính là xem nhẹ những người khác tò mỏ ánh mắt, không để ý đến chuyện bên ngoài, đem toàn bộ tinh thần đều dùng ở sách vở thượng Mật chi mai đã có thể xui xẻo, tới rồi đệ tam tiết khóa, nàng thật sự không có thể nhịn xuống, liền xin nghỉ đi phòng y tế nhưng cho dù như vậy, người khác đối nàng cũng không có nửa điểm đồng tình, đều cảm thấy nàng xứng đáng chỉ do tự làm tự chịu. đem cái loại này dị năng trực tiếp hướng bạn tốt trên người đánh căn bản là không nghĩ lưu thủ. cứ như vậy còn dám nói thu nguyệt là nàng bạn tốt, này quả thực chính là ở dẫm đạp bạn tốt cái này từ. cũng may thịnh dục bắn ngược nàng công kích cũng coi như làm nàng tự làm tự chịu. Cũng không phải là sao, mật chi mai rõ ràng chính là ở khi dễ người còn có mặt mũi giả bộ bị người khi dễ đáng thương giảng. Các người là không biết nàng trước kia nhưng không thiếu ở sau lưng nói Thu Nguyệt nói bậy. Ai Thu Nguyệt người này thật đúng là ăn diện mạo sinh đẹp mệt. Ai có thể nghĩ đến nàng trưởng thành như vậy, lại là cái mụ mụ tính cách đâu. Nếu không phải mã hoa nhài cùng chúng ta nói, chúng ta thật đúng là sẽ bị mật chi mai lầm đảo Ta phía trước còn tưởng rằng Thu Nguyệt chướng mắt chúng ta đâu. Sao có thể, liền Thu Nguyệt cái loại này tính cách lại có thể khinh thường ai nha? Nói nàng ôn nhu thiện lương chính là khen nàng, trên thực tế, nàng chính là quá ôn hòa, người cũng quá phúc hậu chút. Bằng không Thu Dương cùng Thu tinh bọn họ mấy cái tiểu nhân cũng không đến mức như vậy lo lắng tỷ tỉ. Lúc này, đột nhiên có cái cô nương cười nói. Các người mau xem Thu Nguyệt lại bắt đầu biểu diễn, nàng chống cầm bọn phát ngốc bộ dáng, có phải hay không nhìn qua rất tiên khí? Ta áp xuống ngày hôm qua tân mua son môi, đánh đố Thu Nguyệt nhất định suy nghĩ đi nơi nào mua gạo càng tiện nghi. Không, xem biểu tình liền biết nàng lại chuẩn bị đối lão A-di-ma-thú thịt xuống tay. Mấy cái cô nương hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười. Chỉ là các nàng cười về cười, lại đều không có tiến lên quấy giày Thu Nguyệt. Trên thực tế Thu Nguyệt cũng rất phát sầu tới rồi giữa trưa liền không ngừng là Thu Dương, còn có Thu tinh Tiểu Tứ, song bào thai cùng Tiểu Tuyết khẳng định cũng đều biết chuyện này. Nghĩ đến muốn trần an này đó vật nhỏ tức giận, thu nguyệt cũng cảm thấy rất mệt. Không bằng buổi tối, lại ăn một đốn đồi vận sùi cào đi. Nếu không, kêu thịnh dục sư huynh cũng cùng nhau tới. Này không phải cũng có có sẵn lý do sao? Nàng bên này chính vì ăn cái gì phiền não không thôi? Bên kia, mật chi mai lại nằm ở phòng y tế trên giường bệnh, dùng khăn tay che khuất chính mình mặt khóc lóc kể lể nói. Ta này cải tạo là trước mắt thâm uyên thành an toàn nhất nhất hữu hiệu. Ta mẫu thân tìm mọi cách lấy phụ thân quan hệ mới có thể hẹn trước đến hào. Ta hiện tại cũng coi như cải tạo thành công. Kỳ thật ta cũng không phải cái gì ba bốn cấp dị năng, mà là đã tiếp cận ngũ cấp thậm chí sắp đột phá ngũ cấp. Nếu không phải cái kia thịnh dục quấy rối, ta đã sớm đem thu nguyệt thu thập. Nói không chừng còn có thể thuận tiện vì chính mình dương cái danh ở toàn giáo sư sinh trước mặt lộ cái mặt. Tương lai khẳng định có thể thi đậu danh giáo. Hiện tại nhưng hảo tất cả đều làm tạp thu nguyệt kia nha đầu chết tiệt khi hại ta như vậy mất mặt. Ta lần này như thế nào đều sẽ không tha thứ nàng. Ngồi ở ghế trên anh Tuấn thanh niên trên mặt rất là không kiên nhẫn lại chỉ có thể tiếp tục nghe thẳng đến mật chi mai oán giận đến một cái đoạn hắn mới đột nhiên mở miệng hỏi. Vậy ngươi miệng phun hắc thủy lại là sao lại thế này? Ngươi thật sự biến thành đầm lầy dị năng. Nghe xong lời này mật chi mai đã đã quên khóc vội vàng ngồi dậy tới nói. Sao có thể? Ta dị năng căn bản không có biến hóa, vẫn cứ là thủy hệ. Chẳng qua ta là thông qua ám hệ năng lượng tiến hành cải tạo, hiện tại trong thân thể ám hệ năng lượng tích lũy đến nhiều chút. Lại chờ thượng mấy tháng, chậm rãi dùng cân bằng điều trị tề, đem ám hệ năng lượng bài xuất đi, ta cũng liền khôi phục bình thường. Người nếu không tin nói, có thể chờ một chút, chẳng qua lại kéo xuống đi, chỉ sợ sẽ chậm trễ ngươi thi đại học đi. Phụ thân ngươi không phải thực duy trì ngươi tiến hành cải tạo, thậm chí còn lấy tiền tới cấp ngươi. Vũ văn bách ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, ngươi cũng hy vọng thi đậu tốt đại học mau chóng bị phụ thân ngươi tiếp bổn ra đi. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị trực tiếp đánh gãy. Vũ văn bách hung hăng mà trừng mắt nàng, liền cùng muốn tiến lên cắn nàng dường như. Mật chi mai chỉ phải xin lỗi, hảo hảo ta về sau không hề nói này đó là được. Vũ văn bách lại lạnh lùng mà nói, ngươi bất quá là tưởng thông qua ta cả vào đại gia tộc thôi. Đừng giả bộ kia phó yêu thầm ta bộ dáng, bằng không ta liền phải phun ra. Hai ta chỉ là hợp tác quan hệ. Nói, hắn liền vỗ vỗ quần áo, đứng dậy, hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Lầm ra cửa còn không quên nhắc nhở mật chi mai. Về sau ở trong trường học ngươi không cần đơn độc tìm ta nói chuyện ta sẽ không lại đến. Đỡ phải có cái gì không cần thiết đồn đãi vớ vẩn. Mật chi mai nghe xong lời này, vành mắt lại đỏ. Nàng cắn môi, nửa ngày không nói chuyện. Thẳng đến Vũ Văn bách rời đi sau, mà Chi Mai mới nghiến răng nghiến lợi mà mắng. "Này đáng chết không lương tâm Vương Bát Đản, nếu không phải thiệt tình thích ngươi, ai sẽ vì ngươi như vậy tính kế?" Chương 28, trải qua như vậy lăn lộn, buổi sáng những cái đó sự tự nhiên cũng liền truyền khai. Chờ đến thu nguyệt giữa chưa tới rồi nhà ăn vừa thấy, đệ đệ muội muội quả nhiên một đám tức giận, trước mặt bãi hộp cơm, lại ai cũng không mở ra, một bộ muốn mở họp bộ dáng. Tu Nguyệt cũng không có biện pháp chỉ phải căng ra đầu đi qua đi. Mới vừa ngồi vào vị trí thượng song bào thai lập tức vây quanh lại đây chăm miệng một lời hỏi. Đại tỷ nghe nói có người khi dễ ngươi. Người mau nói cho ta biết nhóm chúng ta muốn tìm nàng phân rõ phải trái đi. Tiểu thuyết ngạnh sinh sinh mà từ bọn họ trung gian chen qua tới vẻ mặt lo lắng hỏi. Tỷ tỷ thương đến nào ta giúp ngươi chỉ. Tu Nguyệt nhìn này mấy cái chi kỳ các bảo bối lại là chua sót lại là cảm động cuối cùng chỉ phải nói. Căn bản là không thương đến ta, nàng cũng không có thể khi dễ ta chính mình ngược lại ăn mệt. Ta này không phải hảo hảo sao, chúng ta ăn cơm trước đi, buổi chiều còn muốn đi học đâu. Ba cái tiểu nhân nhìn kỹ xem Thu Nguyệt đích xác không có bị thương, vì thế thực mau đã bị trần an xuống dưới. Thu Tinh lại chịu không nổi này khí, đương trường liền nói nói. Còn không phải là cái kia mật chi mai sao, nàng giữa trưa như thế nào không tới nhà ăn ăn cơm nha, chúng ta còn chờ tìm nàng hảo hảo tâm sự đâu. Cải tạo dị năng giả hào không dậy nổi nha, đem trường học trở thành địa phương nào, tuy tuy tiện tiện liền dám trực tiếp lấy dị năng đánh người. Thu Nguyệt vội vàng nói, hào hào tiểu cô nãi nãi ta chính mình đều giải quyết xong rồi. Người hà tất vì loại này chuyện nhỏ tái sinh khí, Thu Tinh còn tưởng nói cái gì nữa lại bị Thu Dương ngăn cản. Thu Dương cho nàng một cái ánh mắt ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy quay đầu lại lại tìm mật chi mai tính sổ. Thu Nguyệt lúc này mới lấy ra trường tỉ uy nghiêm tới, đối các đệ đệ muội muội nói. Hảo, hiện tại ăn cơm, không lớn điểm việc nhỏ qua đi còn chưa tính, về sau ta sẽ nhiều hơn đề phòng các ngươi yên tâm đi. Nói xong, nàng lại bắt đầu thu xếp thu ra bọn nhỏ quả nhiên thực mau liền tiến vào ăn cơm trạng thái. Đại khái là Thu Nguyệt ngày thường nói được nhiều, hiện tại nhà bọn họ hài tử đều dưỡng thành hảo hảo ăn cơm thói quen. Tựa hồ thiên đại sự tình cũng không có ăn thịt quan trọng cứ như vậy, vừa mở ra hộp cơm, người được kia cồm mùi thịt sở hữu không thoải mái tâm tình nháy mắt liền biến mất không thấy. thu nguyệt cười tùm tì mà tiếp đón ba cái tiểu nhân chạy nhanh ăn. sau khi ăn xong còn có tiểu điểm tâm. người chung quanh cũng bắt đầu thói quen tính mà vây xem thu ra xa hoa đại hộp cơm tức khắc liền cảm thấy nhà ăn đồ ăn có chút khó có thể nuốt xuống. cũng đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên phát ra một trận tiếng vang thiết chất mâm cùng cái đĩa bùm bùm mà bị đánh nghiêng trên mặt đất. ngay sau đó liền nghe có cái khác nghiệt nữ sinh âm dương quái khí mà mắng. Vù Linh Linh, ngươi hiện tại cư nhiên còn có tiền tới ăn cơm đâu? Mẫu thân ngươi đều qua đời, trong nhà cũng mau không có gì ăn đi." Một cái khác tranh chua nữ sinh nói tiếp, "Ngươi cái kia tiếp khách luyện cho người ta đương bao cắt phụ thân lại không có dị năng trợ cấp, một tháng có thể tránh bao nhiêu tiền? Phòng trường qua không bao lâu, nên cho ngươi thôi học đi." Thu Nguyệt nghe xong lời này, đương trường liền ngây ngẩn cả người. Không có biện pháp nói như vậy ở nàng tiên đoán trong mộng cũng từng nghe quá. Chẳng qua những cái đó lời nói lạnh nhạt nói chính là nàng các đệ đệ muội muội Nguyên lời nói là, người cái kia không có dị năng tỷ tỷ, nghe nói là ở tiểu tiệm cơm rửa chén. Nàng một tháng lại có thể tránh mấy cái tiền cũng mau cho các ngươi thôi học đi. Nghĩ đến trong mộng nhà mình hài tử đã chịu ủy khuất, thu nguyệt sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Lúc này, lại nghe những cái đó chanh chua nữ sinh tiếp tục châm chọc mỉa mai. Lại nói như thế nào, nàng mẫu thân cũng là thất cấp dị năng cường giả, năm đó cũng không biết như thế nào mê tâm, một hai phải gà cho nàng cái kia không có dị năng phụ thân. Gà cho cũng liền gà cho, một hai phải sinh cái tạp trùng ra tới. Chỉ sợ cái này tiêu tạp trùng cũng tùy nàng phụ thân tới rồi hiện tại còn không có thức tỉnh dị năng, quả thực chính là phế vật một cái. Này quả thực liền cùng thu ra tình hình giống nhau như đúc. Nghe xong lời này, không chỉ là thu nguyệt thu tinh đương trường liền ngồi không được nàng thiếu chút nữa liền chụp cái bàn đứng lên trực tiếp đi giáo những cái đó lạn miệng nữ nhân như thế nào làm người nhưng nàng lại bị thu dương một phen để lại thu tinh hung hăng mà chừng mắt nhìn thu dương liếc mắt một cái thu dương lại hướng về phía nàng lắc lắc đầu lại nhìn thu nguyệt liếc mắt một cái thu tinh thực mau liền minh bạch nhị cả ý tứ không cam lòng mà lại chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lại rốt cuộc vẫn là cúi đầu nàng tự nhiên cũng biết hiện giờ nhà bọn họ tình cảnh thập phần gian nan Đặc biệt là đại tỷ, mỗi ngày ở trong trường học đều như đi trên băng mỏng, buổi sáng còn có cái mật chi mai cố ý tìm nàng phiền toái. Nếu loại này thời điểm nàng lại gặp phải thị phi tới, bọn họ mấy cái nhưng thật ra không sao cả những người đó nếu tìm đại tỷ phiền toái, vậy không xong Hôm nay có cái thịnh dục sư huynh ở một bên hỗ trợ, ngày mai lại đến cái không có mắt khi dễ tỷ tỷ, tỷ tỷ bên người lại không ai hỗ trợ. Đến lúc đó lại nên làm thế nào cho phải. Nghĩ vậy chút thu tinh ngạnh sinh sinh nhịn xuống khi tới, làm ra tự nhận là chính xác lựa chọn. Những người khác sự khiến cho những người khác đi quản đi, nàng lựa chọn bảo hộ chính mình người nhà. Chỉ là nàng mới vừa thuyết phục chính mình, đối diện thu nguyệt lại nhịn không được trực tiếp liền đứng lên. Thu tinh kinh ngạc mà ngẩng đầu, nàng hé miệng muốn ngăn cản thu nguyệt nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại tạp ở trong cổ họng Liền như vậy một trần chờ chỉ có thể chơ mắt mà nhìn Thu Nguyệt từng bước một hướng về cái kia bị khi dễ nữ hài vu linh linh đi đến. Trong lúc nhất thời Thu Tinh Đại Khí cũng không dám xuyễn, chỉ có thể nhìn kia mặt mảnh khảnh bóng dáng. Nàng đột nhiên cảm thấy tỷ tỷ biến cao cũng biến cường tráng. Hơn nữa vô cùng soái khí, vô cùng lóa mắt, liền tính không có dị năng, bọn họ tỷ tỷ cũng vẫn là sẽ thẳng thắn sống lưng, đứng ở mọi người trước mặt. Bên kia Thu Nguyệt cũng không có nói cái gì chỉ trích nói chỉ là ở kia mấy cái tranh chua nữ sinh căm tức nhìn hạ, ngồi xổm xuống thân mình, đem những cái đó mâm nhặt lên. Lại làm lơ các nàng tức giận, đối Vu Linh Linh nói: "Chúng ta cái bàn kia vừa vặn còn có phòng trống, người muốn hay không lại đây cùng nhau ăn?" Vu Linh Linh nhìn Thu Nguyệt, vành mắt đỏ lên, run rẩy môi nói: "Đều đánh nghiêng, nàng kỳ thật cũng không thường cấp Thu Nguyệt thêm phiền toái." Nhưng Thu Nguyệt lại tiếp tục mời nàng. Vừa lúc hôm nay ta buổi sáng nấu cơm khi, không cẩn thận làm nhiều một ít liền đều mang theo lại đây. Người không ngại nói, có thể lại đây nếm thử nhà của chúng ta thường đồ ăn. vu Linh Linh nghe xong lời này, thiếu chút nữa khóc ra tới. Có cái khắc nghiệt nữ sinh nhìn không được liền nhịn không được mắng. Người là nơi nào tới? Chúng ta trung học bộ 2 năm 4 ban sự, khi nào đến phiên ngươi mở miệng. Nhưng nàng còn chưa nói xong, đã bị đồng bạn ngăn chặn miệng. Một cái khác đồng bạn cũng một cái kính mà đưa mắt ra hiểu Cái kia khắc nghiệt nữ sinh lúc này mới thấy Thu ra kia bàn Lại là phiêu ghế dựa, lại là bốc hỏa hoa Thu Dương cùng Thu Tinh đều vẻ mặt hung ác mà trừng mắt nàng tựa hồ dây tiếp theo liền phải xông tới tấu chết nàng dường như Khắc nghiệt nữ sinh tức khắc bị dọa sợ Rốt cuộc không dám mở miệng kêu gào Thu Nguyệt cũng không phản ứng nàng Ngược lại lại phóng mềm ngữ khí Đối gầy ba ba vu linh linh nói đến đây đi bằng không đói một buổi trưa bụng nhưng không dễ chịu nói nàng lại nhẹ nhàng cầm nữ hài tay lần này quả nhiên đem nàng kéo động thu Nguyệt Thuận thế liền mang theo Vu Linh Linh hướng các nàng bên này đi tới song Bào Thai cùng Tiểu Tuyết thực hiểu chuyện mà cấp Vu Linh Linh nhường ra một cái vị trí tới thu Nguyệt đích xác nhiều mang theo chút cơm cùng Tiểu Thái chỉ là những cái đó dư thừa thịt sớm bị nàng tất cả đều nhét vào các đệ đệ muội muội hộp cơm Lúc này nàng cũng chỉ có thể phân ra chính mình đồ ăn cấp vu linh linh ăn. Cũng không biết đứa nhỏ này để ý không ngại ăn người khác hộp cơm đồ vật. Liền ở Thu Nguyệt chính dối rắm thời điểm thịnh dục đột nhiên đi tới, đối Thu Nguyệt nói. Lần trước ngươi không phải còn muốn mời ta ăn cơm sao chi bằng hôm nay khiến cho ta nếm nếm ngươi hảo thủ nghệ đi. Nói, hắn liền đem mới vừa đánh một cái đĩa đồ ăn trực tiếp đặt ở vu linh linh trước mặt lại bưng một khác cái đĩa đi tới Thu Nguyệt bên kia ba cái tiểu hài tử đã sớm cùng thịnh dục hỗn chín, bọn họ đều rất thích thịnh dục sư huynh. chỉ trừ bò tiểu lục đã từng bị nhị ca tam tỷ phái hạ nhiệm vụ, không được thịnh dục cùng đại tỷ quá độ tiếp xúc. mặt khác hai cái tiểu ngũ cùng tiểu tuyết thực mau liền cấp thịnh sư huynh làm vị trí. tiểu lục muốn chạm không chạm, vẻ mặt dối dám mà nhìn về phía nhị ca tìm kiếm chỉ thị, lại không nghĩ rằng luôn luôn thực chán ghét thịnh sư huynh nhị ca, lần này cư nhiên miến răng miến lợi về phía hắn gật đầu. Đây là làm hắn cấp thịnh sư huynh nhường chỗ ngồi sao. Tiểu lục giống được cứu trợ dường như, vội vàng cấp thịnh sư huynh cái chỗ trống ra tới. Thịnh dục thực tự nhiên mà hướng về phía hắn cười cười. Rõ ràng hắn cười đến cùng từ trước giống nhau hòa khí, nhưng tiểu lục trong lòng lại có chút không lớn thoải mái. Chờ đến lại nhìn thấy đại thì cũng hướng về phía thịnh dục sư huynh cười, đem chính mình hộp cơm đẩy hướng hắn khi tiểu lục liền cảm thấy càng không thích hợp. Cái này thịnh sư huynh nên không phải là theo chân bọn họ đoạt đại tỷ đi. Này sao lại có thể đâu. Cái này đột nhiên toát ra tới ý niệm làm nho nhỏ hài từ cảm thấy thập phần kháng cự. Cùng lúc đó Thu Nguyệt đã lấy ra trang tiểu thái hộp mở ra tới bắt đầu chiêu đãi vu linh linh. Vu linh linh vốn dĩ chính là cái nội hướng ngượng ngùng cô nương căn bản là nhịn không được Thu Nguyệt nhiệt tình thử tế. Chỉ ăn một ngụm tiểu thái nàng lập tức trợn tròn hai mắt nói. Này cũng quá ngon đi. Quang ăn cái này đồ ăn ta là có thể ăn xong một chén lớn cơm, đều không cần khác xứng đồ ăn. Thu Nguyệt cười tùm tìm mà nói, thích người liền ăn nhiều một ít không cần khách khí. Ta làm không ít tiểu thái đâu, ngày thường ở trong nhà đói thời điểm, liền lấy ra một ít ăn, chứa đựng cũng đặc biệt phương tiện. Đây đều là chính người làm, cũng quá lợi hại đi, ta liền sẽ không xử lý này đó tiểu thái, ngày hôm qua làm ta ba cùng ta ca đều thập phần ghét bỏ. Bằng không ta cũng đưa tới trường học tới ăn nói đến phụ thân thời điểm Vu Linh Linh rõ ràng khẩn trương mà nhìn Thu Nguyệt liếc mắt một cái. Thu Nguyệt lại không có bất luận cái gì ghét bỏ, ngược lại nhiệt tình mà nói. Này đó tiểu thái đều rất dễ dàng, người muốn nguyện ý nói ta viết một ít thực đơn cho ngươi, ngươi về đến nhà chiếu làm là được. Thật sự có thể cho ta sao? Vu Linh Linh thực hưng phấn mà hỏi. Kia có cái gì không thể đều là chút cơm nhà mà thôi, còn có một ít ta mẫu thân tuyệt chiêu đâu? Thu Nguyệt cười tuồng tìm mà nói nhìn ra được tới, Vu Linh Linh cũng là cái chủ nghệ người yêu thích. Một Liêu khởi nấu cơm sự tình, nàng tựa như mở ra máy hát. Thu Nguyệt cùng nàng cũng coi như hứng thú hợp nhau, hai người một giao lưu, liền không dứt. Ở hai người nói chuyện thời điểm, Thịnh Dục đã đem cơm đều phân hảo, hắn sợ Thu Nguyệt sẽ bị đói, hắn bát rất ít đồ ăn đặt ở chính mình trong chén. Thu Nguyệt tuy rằng chính vội vàng cùng vu linh linh nói chuyện, nhưng chờ thịnh dục lộng xong rồi đồ ăn, nàng lại trực tiếp đem thiếu kia phân bắt được phía chính mình tới. Nàng trên cơ bản cũng không dành cùng thịnh dục giao lưu, lại luôn là sẽ cho hắn thêm một ít tiểu thái. Thậm chí còn ở hắn cơm nước xong thời điểm, lấy ra một cái tiểu bánh kem, đặt ở trước mặt hắn. Này vẫn là thịnh dục lần đầu tiên cảm nhận được đến từ Thu Nguyệt cái loại này đã có săn sóc tỉ mỉ chiếu cố. Đại khái là ngày thường chiếu cố tiểu hài từ nhóm chiếu cố thói quen, ngẫu nhiên gian thuận tay chiếu cố khởi thịnh dục tới thu nguyệt cũng thập phần thuận buồm xuôi gió. Cố tình, nàng còn ở cùng người khác nói chuyện phiếm cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Nhưng thịnh dục lại đúng là để ý nàng thời điểm, lúc này hắn bụng tuy rằng lường dạ, nhưng hắn trong lòng lại căng phồng, trướng tràn đầy, đều là chút nói không nên lời tình nghĩa. Nguyên lai hắn một chút đều không ngại bị thu nguyệt trở thành tiểu hài từ chiếu cố. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com, 29, nhà ăn lui tới, vừa mới phát sinh sự tình tự nhiên rất nhiều người đều thấy. Có chút người cảm thấy tu nguyệt một cái cao tam sinh, sang năm liền tốt nghiệp. Buổi sáng mới ra một hồi nổi bật tuôn ra hiếm thấy tinh thần dị năng. Hiện tại cư nhiên lại chủ động tham gia sơ chung tiểu nữ sinh chi gian mâu thuẫn. Này không khỏi cũng quá trương dương chút. Chỉ là nhìn thu ra kia một bàn giáo bá các huynh đệ, hơn nữ thịnh dục cái này giáo nội đệ nhất cao thủ. Cho dù có chút nữ sinh tâm sinh ghen ghét phiền chán Thu Nguyệt hành động cũng không hào công khai nói cái gì. Cũng may Thu Nguyệt cũng không có cùng những cái đó sơ chung nữ sinh cãi nhau, nháo đến đại gia xuống đài không được. Tương phản, nàng chỉ là ôn nhu mà chiếu cố một chút cái kia chịu khi dễ tiểu nữ sinh, hơn nữa mời nàng ngồi cùng bàn ăn cơm. Cứ như vậy, đại bộ phận người liền đều cảm thấy này thu ra đại thì tính tình không khỏi cũng thật tốt quá đi. Cùng nàng những cái đó giáo bá huynh đệ hoàn toàn là khác nhau như trời với đất. Hơn nữa, này mấy tháng qua thu nguyệt biến đổi phương làm cao cấp cơm hộp cùng điểm tâm. Những cái đó trong lòng tương đối trưởng thành sớm, đã bắt đầu tiền đồ suy xét thanh niên nhóm, không khỏi liền đối thu nguyệt động vài phần tâm tư. Chỉ tiếc Thu Nguyệt bị nàng những cái đó giáo bá huynh đệ bao quanh vây quanh căn bản là không phải bọn họ những người này có thể nghĩ cách. Vũ Văn Bách lúc này vừa vặn đánh đồ ăn, liền ngồi ở cùng lớp nam sinh bên người. Hắn tự nhiên cũng chú ý tới, này đó nam sinh vẫn luôn hướng thu ra kia cái bàn xem. Hắn tự nhiên cũng biết những người này đang xem cái gì, trong lòng lại nhịn không được cười lạnh. Những người này bất quá là si tâm vọng tưởng thôi. Giống thu nguyệt cái loại này cố ra cô nương tuyệt đối sẽ không quá sớm kết giao bạn trai Phía trước Vũ Văn Bách cũng từng thử tiếp xúc thu nguyệt Chỉ tiếc hắn tổng bị thu nguyệt trong ban nữ sinh đánh gãy Hiện tại cũng chưa cùng thu nguyệt đáp thượng tuyến Khi đó Vũ Văn Bách cũng chính là cảm thấy thu nguyệt cái này cô nương tính cách dịu ngoan Lại am hiểu việc nhà rất thích hợp cưới về nhà làm lão bà Hơn nữa nàng phụ thân trước vụ cũng không tồi Tương lai không chuẩn có thể giúp được hắn tiền đồ Lặp lại cân nhắc lúc sau, Vũ Văn Bách mới động theo đuổi thu nguyệt ý niệm Muốn nói hắn có bao nhiêu thích thu nguyệt kia cũng chưa nói tới. Ở trải qua quá như vậy một đoạn thơ ấu lúc sau, Vũ Văn Bách người như vậy chú định không có biện pháp phát ra từ nội tâm mà thích những người khác. Mật chi mai cũng như thế, lại như thế nào đối hắn thổ lộ nói là thích hắn. Kỳ thật đơn giản cũng chính là muốn lợi dụng hắn thôi. Vũ Văn Bách tự nhiên cũng sớm liền học được lợi dụng những người khác. Nếu không phải những cái đó việc xấu xa thủ đoạn chơi đến lưu, hắn nói không chừng đã sớm chết ở cùng phụ huynh đệ nhóm trong tay. Chỉ là hôm nay Thu Nguyệt đột nhiên tới như vậy một chút vẫn là làm Vũ Văn Bách có chút ngoài ý muốn. Tựa như người khác nhỏ giọng nói như vậy cô nương này thật sự quá ôn nhu. Làm Vũ Văn Bách nghĩ tới sớm đã mất mẫu thân, đều là như vậy ôn nhu mềm yếu thả ngu xuẩn Rõ ràng liền chính mình đều bảo hộ không được lại vì bảo hộ niên thiếu hắn tặng thánh mạng. Nghĩ đến những cái đó không thoải mái chuyện cũ, Vũ Văn Bách liền nhịn không được sơ sơ chính mình vai phải. Ở nơi đó có một đạo cơ hồ muốn hắn tánh mạng vết xèo. Hắn vẫn luôn nhớ rõ, ở hắn sau khi bị thương, phụ thân chỉ là cao cao tại thượng mà nhìn xuống hắn, lạnh lùng mà nói. Lần này ta có thể cứu ngươi, chỉ này một lần. Ta nhi từ không thể như vậy vô dụng, còn như vậy đi xuống, ngươi không chỉ có không thể có được nhà của chúng ta dòng họ chỉ sợ liền tánh mạng đều giữ không nổi. Vũ Văn, lúc này, vừa vặn bên cạnh đồng học hô tên của hắn. Ân, Vũ Văn bách dường như không có việc gì mà nhìn về phía hắn. Vị kia đồng học vội cười hỏi, vừa mới cái kia mật chi mai tìm ngươi làm cái gì? Nên không phải là hướng ngươi thổ lộ đi. Vũ Văn bách lộ ra cái hoàn mỹ mỉm cười, thuận miệng còn nói thêm. Cũng không phải, nàng chỉ là lo lắng công khóa không đuổi kịp muốn mượn ta bút ký. Một cái khác đồng học lại không xấu hào ý cười nói. Xem ra Vũ Văn đào hoa vẫn vẫn là trước sau như một hào. Có chút cô nương là thiệt tình ái mộ hắn tài hoa. Này thì thật là nói mát ám phúng Vũ Văn Bách uổng có tướng mạo, không có thực lực. Vũ Văn Bách nghe xong, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái. Người nọ liền tự biết nói lỡ, vội vàng cúi đầu ăn cơm, không dám nói thêm nữa. Lúc này, Vũ Văn Bách bưng lên mâm, đứng dậy, nói. Đột nhiên nhớ tới có một số việc không có làm hảo ta đi về trước các ngươi từ từ ăn đi. Dứt lời, hắn xoay người liền đi, thẳng đến hắn đi xa, những người đó mới nhỏ giọng nghị luận nói. Vũ Văn bay cánh mắt hào dọa người nha, các người nói, hắn rốt cuộc là cái gì dị năng? Chẳng lẽ thật giống đồn đãi nói như vậy, Vũ Văn Bách là bởi vì dị năng quá yếu mới không bị trước tiên trúng tuyển. Vừa mới ngồi ở Vũ Văn Bách bên cạnh đồng học lại nói nói. Chưa chắc đi ta nhưng thật ra biết một chút tin tức. Cái gì tin tức nha? Vũ Văn Bách căn bản là không có tham gia trước tiên thí nghiệm hình như là vì chờ một vị cấp quan trọng lão sư. Chờ đến sang năm, vị kia cường giả liền phải từ một đường lui ra tới, Vũ Văn Bách tưởng trực tiếp đương hắn nhập thất đệ tử. Người nọ thần thần bí bí mà nói, những người khác lúc này mới bừng tỉnh lại đây. Nói như vậy, Vũ Văn Bách chưa chắc so thịnh dục nhược sao. Người nọ còn nói thêm, về dị năng sự tình, Vũ Văn Bách vẫn luôn man đến gắt gao. Cụ thể cái gì thực lực ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, những cái đó các nữ sinh đại kinh tiểu quái, nghe phong chính là Vũ, lại thích lung tung truyền lời. Rất nhiều chuyện đều là các nàng nói bừa. Vừa rồi còn cố ý trêu chọc Vũ Văn Bách nam sinh, nghe đến đó, nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Cũng may hắn vừa mới chỉ là thử một chút, nói cách khác chẳng phải là đưa tới cử cấp Vũ Văn Bách và mặt sao. Bọn họ bên này đàm luận Vũ Văn Bách sự tình trong lúc lơ đắng, liền tàn mở ra. Bên kia Thu ra kia trên bàn, thông qua nấu cơm đề tài mở ra máy hát lúc sau, vu Linh Linh tuy rằng còn có chút thẹn thùng, cũng đã thực nguyện ý cùng Thu Nguyệt nói chuyện phiếm. Thường xuyên qua lại, Thu Nguyệt liền biết nguyên lai like này tiểu cô nương cũng là trung học bộ 2 năm 4 ban học sinh, vừa lúc theo chân bọn họ ra tiểu tứ là cùng lớp đồng học. Vốn dĩ hai người gia đình tình huống đều không sai biệt lắm, tiểu tứ tính cách cũng cùng vu Linh Linh giống nhau thành thật nội hướng lại không tốt lời nói. Hơn nữa tiểu tứ thân thể lại không tốt từ nhỏ đến lớn thường xuyên gián đoạn việc học đi bệnh viện tiếp thu trị liệu. Cho nên, đến nay hắn đều không có cái chi tâm bằng hữu Này mấy tháng thu nguyệt không thiếu cấp tiểu tứ mang đồ ăn vặt làm hắn đến trong ban phân cho các bạn học ăn. Ai biết đồ ăn vặt là ăn tiểu tứ bên kia vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Về nhà hỏi hắn cái gì cũng không nói thế nhưng ở bên kia trang khờ. Nhìn nhìn lại vu linh linh, này không phải vừa lúc là có sẵn cùng tuổi tiểu đồng bọn sao? Cũng không biết có thể hay không theo chân bọn họ ra tiểu tứ hào hào ở chung một chút biến thành bằng Hữu Thu Nguyệt nghĩ đến đây, lại âm thầm quan sát một chút. Tiểu tứ kia hài từ quả nhiên thực thẹn thùng mà nhìn lén vu linh linh vài lần. Này không phải đối cùng tuổi bằng Hữu rất cảm thấy hứng thú sao? Cùng lúc đó thua tiểu tứ trong lòng kỳ thật chính tràn ngập dối rắm Hắn một mặt nghĩ, muốn thỉnh thịnh dục giúp hắn tiến hành dị năng khai thông, nhanh chóng hấp thu ám hệ tinh hạch. Chỉ là lại không biết nên như thế nào cùng thịnh dục mở miệng. Một khác mặt hắn nhìn thịnh dục ra mặt dày cầm đại tỷ cơm hộp ăn cơm. Cơm nước song sau cơ nhiên còn dám trắng trợn táo bạo mà nhìn đại tỷ lộ ra chưa đã thèm ánh mắt liền cùng đói bụng 800 năm ác lang dường như. Thu tiểu tứ lại nhịn không được có chút bực bồi. Quả nhiên hắn cùng thịnh dục một cái quang một cái ảnh, đại khái vĩnh viễn đều sẽ không hợp nhau kia một ngày. Lúc này, cố tình lại nghe thấy đại tỷ hỏi, tiểu tứ, Linh Linh cùng ngươi là một cái ban sao? Tiểu tứ nghe xong lời này, thiếu chút nữa đem cơm phun ra tới. Hắn ngày thường ở trong ban tựa như cái ẩn hình người, nơi nào sẽ chú ý tới trong ban có người nào nha? Hơn nữa, đại tỷ hỏi như vậy, chẳng lẽ là muốn cho hắn giúp đỡ chăm sóc vu Linh Linh một chút sao? Bọn họ ban những cái đó đồng học còn rất chán ghét. Nếu thấy hắn cùng vu linh linh đi cùng một chỗ nói, không ra một buổi trưa, đại khái liền sẽ truyền ra hắn cùng vu linh linh yêu sớm sự. Thu tiểu tứ điệu thấp quán, nhưng không muốn trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Nghĩ vậy chút tiểu tứ liền hàm hàm hồ hồ mà đáp lại Thu Nguyệt nói. Cũng may Thu Nguyệt đã sớm hiểu biết cái này để để tính tình, biết hắn khẩn trương nói chuyện liền sẽ trở nên rất chậm còn có chút hàm khí liên cho rằng tứ đệ đối mặt nhân gia tiểu nữ hài ngượng ngùng nàng cũng không hề nói cái gì chỉ là mời Vu Linh Linh ngày mai lại đến theo chân bọn họ ngồi cùng bàn ăn cơm trưa Vu Linh Linh tức khắc thụ sủng nhược kinh nàng khẩn trương mà nhìn Thu Nguyệt vội vàng nói Thu Nguyệt tỷ này không tốt lắm đâu các ngươi người một nhà ăn cơm ta cái này người ngoài không hào quấy giày các ngươi Thu Nguyệt cười nói không quan hệ nha người cũng có thể đem ngươi làm đồ ăn mang lại đây Chúng ta vừa lúc có thể cùng nhau chia sẻ nấu nướng tâm đắc đâu. Nghe xong lời này, vu linh linh vành mắt đều đỏ. Từ nàng mẫu thân qua đời sau, nàng ở trong trường học liền biến thành bị khi dễ đối tượng Vừa mới thu nguyệt tỷ tỷ giúp nàng một phen, làm nàng có thể cùng giáo bá một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm chưa. Cứ như vậy, về sau trong ban những cái đó đồng học lại tưởng khi dễ nàng, đều đến do dự một chút. Không nghĩ tới thu nguyệt tỷ cư nhiên mời nàng, ngày mai tiếp tục một bàn ăn cơm này thật sự thích hợp sao? Vu Linh Linh thật cẩn thận về phía bọn họ trong ban ban bá Thu Vân đồng học nhìn qua đi thầm nghĩ trong lòng. Ta thật sự không phải cố ý quấy dày các ngươi một nhà ăn cơm. lại không nghĩ Thu Vân mở miệng nói. tỷ của ta đều mời ngươi, ngày mai ngươi liền tiếp tục cùng nhau tới bái. Vu Linh Linh lúc này mới gật gật đầu, lại đối Thu Nguyệt nói. Thu Nguyệt tỷ ta thực sẽ làm chiên cá. ngày mai nhiều làm một ít cấp tỷ tỷ nếm thử. Thu Nguyệt cười tuồng tỉ mà nói kia vừa lúc ta cũng chờ mong ngươi chiên cá cứ như vậy cơm nước xong sau vu linh linh hoạt đi theo thu nguyệt bọn họ cùng nhau rời đi nhà ăn tới rồi ngã rẽ thu nguyệt lại từng cái dặn dò đệ đệ muội muội một ít lời nói tan học trước tiên ở trong phòng học làm bài tập chờ chúng ta tan học lại cùng nhau về nhà đi đến lúc đó nếu là đói bụng liền ăn trước điểm đồ vật lót lót nói thu nguyệt liền lấy ra điểm tâm phân cho mấy cái tiểu nhân hào Ba cái tiểu nhân cùng kêu lên đạp ứng xuống dưới, liền hướng tiểu học bộ đi đến. Thu Tinh lại chủ động nói, ta cùng lão sư đã trước tiên xin nghỉ, buổi chiều trực tiếp đi ích đại bên kia. Thu Nguyệt lại hỏi một câu, cấp phụ thân mang đồ vật đều đặt ở trong nhà lão vị trí. Người đừng quên mang qua đi. Thu Tinh vẫy vẫy tay, còn nói thêm, ta đều đã biết sẽ làm phụ thân hào hảo ăn cơm, hào hảo chú ý thân thể, có rảnh thường về nhà nhìn xem. Nói xong, nàng cũng xoay người rời đi. Thu tiểu tứ thấy bọn họ đều đi rồi, liền chủ động chào hỏi. Tỷ ta đây đi đi học, ân, người phải có cái gì không thoải mái, liền cùng lão sư xin nghỉ. Thu Nguyệt cũng lại nhảy hắn một câu. Thu tiểu tứ gật đầu nói, đã biết ta gần nhất tình huống rất ổn định, đại tỷ không cần quá lo lắng ta. Nói, hắn lại nhìn về phía thịnh dục suốt cuộc hạ quyết tâm. Thịnh dục hơi hơi dơ dơ lên khóe miệng tính toán có rảnh lại đi tìm hắn cứ như vậy, thu tiểu tứ cũng hướng trung học bộ đi đến, vu linh linh vội vàng cùng thu nguyệt từ biệt cũng đi theo hắn đi rồi. hai người một trước một sau, bắt đầu khi thu tiểu tứ đi được bay nhanh, sau lại đại khái là nhận thấy được vu linh linh đuổi không kịp hắn liền thả chậm bước chân. vu linh linh tựa hồ lại đối thu tiểu tứ nói gì đó, tiểu tứ lắc lắc đầu, đảo cũng không có bài xích nàng bộ dáng. hai người chi gian khoảng cách nhỏ rất nhiều. Thu Nguyệt nhìn hai cái tiểu hài từ bóng dáng, nhịn không được cười đối Thu Dương nói. Nhà chúng ta tiểu tứ có phải hay không rốt cuộc cũng có thể giao cho bằng hữu. Thu Dương nghe xong lời này, khóe miệng thẳng trừ trường. Nhìn thịnh dục liếc mắt một cái, lại đối Thu Nguyệt nói. Tỷ, ngươi này cũng nhọc lòng quá mức. Chúng ta sáng sớm liền theo như người nói, tiểu tứ dị năng có thể, sẽ không ở trường học bị khi dễ. Hắn cũng sẽ không đột nhiên té xỉu, cũng không cần người khác đem hắn đưa đi cấp cứu. Thu Nguyệt vội vàng xua tay nói, ta không phải cái kia ý thứ, chỉ là gần nhất đột nhiên cảm thấy, nếu có thể kết giao cách cùng tuổi bằng hữu, đại gia cùng nhau đi học cùng nhau chơi, không phải thực hảo sao. Nói cách khác luôn là một người ngốc, chẳng phải là thực tịch mịch. Thu Dương lúc này vừa vặn thấy Thịnh Dục khóe miệng hơi hơi dơ lên, giống như là vụng trộm gà hồ ly dường như. Hắn trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt nên không phải là Thịnh Dục ở bọn họ không biết thời điểm đối Thu Nguyệt làm chút cái gì đi. Lại vừa thấy Thu Nguyệt xem thịnh dục ánh mắt quả nhiên không quá giống nhau. Thu Dương luôn mãi cân nhắc bọn họ mấy huynh muội mấy ngày nay canh phòng nghiêm ngặt cũng không có cấp thịnh dục bất luận cái gì khả thừa chi cơ. Theo lý thuyết cũng chính là buổi sáng chuyện đó nháo. Thịnh dục cũng coi như anh hùng cứu mỹ nhân một hồi Thu Nguyệt nên sẽ không thật liền đem hắn trở thành anh hùng đối đãi đi. Nghĩ đến đây Thu Dương càng thêm thống hận khởi mật chi mai tới. Người nọ chính là ăn No Căng, một hai phải tìm Thu Nguyệt phiền toái. Liền ở Thu Dương vô cùng phiền muộn thời điểm cư nhiên thấy Thu Nguyệt cầm một hộp bánh quy nhỏ cho thịnh dục. Người vừa mới cũng chưa ăn no đi trước lấy cái này lót lót đi. Thu Nguyệt ôn thanh nói. Thu Dương vừa thấy, này sô-cô-la vị ngôi sao bánh quy, không phải hắn buổi chiều trà bánh sao. Hắn vừa định kháng nghị Thu Nguyệt xoay người cũng tắt một hộp bánh quy ở trong lòng ngực hắn còn nói thêm. Đây là ngươi kia một phần, đừng nhìn cái kia, đó là ta trước tiên chuẩn bị tốt, không phải ngươi. Thu Dương ngựa ngùng mà Thu Hồi tầm mắt, cũng may Thu Nguyệt vẫn là nghĩ hắn cũng không có lấy hắn bánh quy cho người khác thưởng cống. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng Thu Nguyệt như thế nào sẽ trước tiên cấp Thịnh Dục chuẩn bị bánh quy đâu. Thu Dương bỗng nhiên lại nghĩ đến buổi sáng thời điểm Thịnh Dục vì giúp đỡ Thu Nguyệt che lấp chính là chính miệng đối người khác nói Thu Nguyệt là tinh thần hệ dị năng. Nên sẽ không Thịnh Dục phát hiện Thu Nguyệt bí mật đi. Thu Dương nhất thời kinh hoàng, vội vàng hướng về thịnh dục nhìn lại, lại thấy thịnh dục chính vẻ mặt chuyên chú mà nhìn về phía Thu Nguyệt. Lúc này hắn cặp mắt kia cũng không có nửa híp mà là hiếm thấy mà mở. Hắn ánh mắt cũng không hề giấu giếm mũi nhọn, Tương phản, hắn ánh mắt có chút nhũn ra trong lúc lơ đắng, liền sẽ nhẹ nhàng mà dừng ở Thu Nguyệt trên người. Thu Dương cơ hồ bị loại này ánh mắt dọa tới rồi, lại vội vàng nhìn về phía Thu Nguyệt. Thu Nguyệt chính cười đối thịnh dục nói. Ta đã sớm chú ý tới, ngươi giống như mỗi lần đều sẽ ăn nhiều mấy viên sô-cô-la vị bánh quy thực thích cái này hương vị sao. Ta hướng bên trong bỏ thêm không ít đường, không biết ngươi thích không thích. Nếu không thích cái này khẩu vị cùng ta nói, lần sau ta lại cho ngươi làm khác điểm tâm cho ngươi ăn đi. Ánh mắt của nàng liền giống như nhìn trong nhà mỗi cái huynh đệ giống nhau ấm áp lại hiền hòa, cũng không có cái loại này rất cường liệt mà ý vị. Thu Dương rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nhà bọn họ ngây ngốc đại tỉ, hiển nhiên cũng không có đối thịnh dục động tâm. Lúc này rồi lại nghe thịnh dục nói, ngươi cũng biết ta khi còn nhỏ khổ quán, căn bản là không ăn qua cái gì ăn ngon đồ vật. Ta cũng không biết cái gì trầm trồ khen ngợi ăn, cái gì kêu mỹ vị. Cho tới bây giờ ăn đến ngươi làm gì đó, ta đều cảm thấy thực thích. Cho nên, ngươi cũng không cần cố ý vì ta làm cái gì. Ngụ ý chính là, bất luận cái gì điểm tâm, chỉ cần không gián đoạn mà đầu uy hắn bái. Này không khỏi quá vô sỉ đi, lại là trang đáng thương, lại là lời ngon tiếng ngọt quanh co lòng vòng mà lừa thu nguyệt điểm tâm. Cố tình thu nguyệt không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền thưởng câu. Bằng không về sau, ta cũng giúp ngươi chuẩn bị hộp cơm đi. Ngươi muốn tới trường học nói, có thể trước tiên cho ta gọi điện thoại. Ngày hôm sau, ta đem hộp cơm đưa tới trường học tới. Thịnh dục vội vàng cự tuyệt, này không phải cho ngươi thêm phiền toái sao. Vẫn là thôi đi, dù sao ta một ngày tam đốn đều ở bên ngoài đổi đa dạng ăn cũng khá tốt. Ngoài miệng nói cực tuyệt trên thực tế, lại ở trang đáng thương. Người này thật đúng là sẽ chơi kịch bản. Cố tình thu nguyệt quả nhiên lại thượng bộ. Một chút đều không phiền toái, dù sao ta cũng sẽ cấp người trong nhà làm nhiều người một cái cũng không nhiều lắm. Nói nữa, người tổng ăn bên ngoài cơm cũng không tốt, bọn họ kỳ thật sẽ phóng rất nhiều du Thịnh dục vẻ mặt cảm kích mà nói. Nếu nói như vậy vậy phiền toái ngươi, ta ở ích đại bên kia chương trình học còn tính cùng được với, dị năng huấn luyện đều an bài ở buổi tối, gần nhất đều sẽ tới trường trung học phụ thuộc bên này học tập văn hóa khóa. Này nên không phải là cố ý an bài tốt đi, lúc này Thu Dương đã bị người này vô sỉ trình độ sợ ngây người. Cho nên nói, hắn thật sự muốn ra mặt dày, mỗi ngày cọ nhà bọn họ cơm ăn sao. Quả nhiên lại nghe thấy hắn tì tì ôn thanh nói. Nói như vậy, vừa lúc ngày mai liền cùng nhau ăn đi. Thịnh Dục vội vàng nói. Vậy phiền toái ngươi, Thu Dương thật sự nghe không nổi nữa, vội vàng mở miệng nói. Bằng không, Thịnh sư huynh hôm nay buổi tối liền đi nhà ta ăn cơm đi. Vừa lúc ta cũng có chuyện muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Thịnh Dục quả nhiên đáp ứng rồi. Kia cũng hảo, Thu Dương thấy bốn bề vắng lặng, liền sắc mặt bất thiện hỏi. Ta đảo muốn hỏi một chút thịnh sư huynh là như thế nào biết tỷ tỷ của ta có tinh thần dị năng. Việc này vốn là nhà của chúng ta bí mật. Ta ba không cho ra bên ngoài nói, người lại là làm sao mà biết được. Thu Nguyệt vừa thấy đệ đệ trên mặt đều mau bốc hỏa tựa như muốn đánh người dường như. Thịnh dục đã hợp với giúp nàng hai lần. Thu Nguyệt tự nhiên không muốn xem hắn bị đệ đệ nhằm vào. Vì thế chỉ phải lôi kéo Thu Dương nói. Người đừng hiểu lầm thịnh sư huynh, hắn không ác ý. Hắn rõ ràng chính là đối với người có ác ý, Thu Dương sinh khí mà nói, Thu Nguyệt trong lòng quính lên, mọi nơi nhìn xung quanh một chút thấy không có người trải qua, liền hạ giọng trực tiếp đối Thu Dương nói. Ngày hôm qua ta về nhà trên đường bị người tiệt, là thịnh dục sư huynh đã cứu ta, người này nhưng đừng lấy oán trả ơn. Thu Dương nghe xong lời này, tức khắc giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cái gì, phát sinh loại chuyện này, người cư nhiên đều không đối ta nói, còn có tâm thư nấu mì sợi ăn đâu. Thu Nguyệt rũ mắt nói, ta muốn nói như thế nào, dù sao sự tình đều đã giải quyết. Chẳng lẽ còn muốn ngươi mang theo Thua tinh tiểu tứ bọn họ, vì ta đi tìm người khác đánh nhau sao? Đến lúc đó, các ngươi lại bị trường học khai trừ rồi. Liền bởi vì ngươi loại này xúc động tính cách ta mới không nghĩ cùng ngươi nói nha. Ngươi bị ủy khuất lại tính cái gì đâu, những người đó đều không có mắt làm gì động bất động liền nhằm vào ngươi nha. Có bản lĩnh, bọn họ đều tới tìm ta một mình đấu nha. Khi dễ ngươi lại tính chuyện gì xảy ra, một đám bọn họ còn có phải hay không người sao? Nói tới đây Thu Dương vành mắt đều đỏ, Thu Nguyệt chỉ phải nắm lấy đệ đệ tay, không ngừng an ủi. Thật không có việc gì ta một chút cũng chưa bị thương. Xét đến cùng, đều là ta chính mình quá yếu, bất quá, về sau ta khẳng định sẽ biến cường. Người yên tâm đi Thu Dương, một ngày nào đó ta sẽ chính mình đi báo thù. Thu Dương bắt lấy tì tì tay, lại một lần hồi tưởng nổi lên, phụ thân lần trước đối hắn nói qua nói. Thu Phụ kia ý tứ là làm cho bọn họ đều chậm rãi học tiếp Thu Thịnh Dục đem hắn làm như ca ca tới đối đãi. Thu Dương tự nhiên là một ngụm liền từ chối. Dựa vào cái gì nha, ta mới là Thu gia trường tử, không cần ca ca. Nhưng Thu Phụ lại cười khổ nói. Ngươi hiện tại là lục cấp, ngươi biết ta từ thất cấp biến thành bát cấp hoa bao lâu thời gian sau. Ta dùng 5 năm. Vẫn là bởi vì tuổi trẻ thời vận khí hảo, được đến một cái vương cấp tinh hạch ta mới có thể lên tới bát cấp trung kỳ. Nhưng ở cánh đồng hoang vô thượng có thể có mấy cái vương cấp. Người như vậy trình độ, liền vương cấp ra lông đều không gặp được trực tiếp liền đã chết. Cho dù có hạnh sống sót, người phải tốn 10 năm 20 năm biến thành bát cấp. Chờ tới rồi bát cấp người cũng đồng dạng tiếp không dưới ta một quyền. huống chi, giống ta như vậy cấp bậc người nhiều đi, người nào đều có. Từ trước ta cũng nghĩ, mặc kệ thế nào ta ít nhất cũng có thể hộ mẹ ngươi cả đời. Thẳng đến mẹ ngươi qua đời sau, ta mới phát hiện nguyên lai ta là như vậy vô dụng. Sớm biết như thế ta thật nên cúi đầu, ngạnh cổ tồn tại giống như nhiều kiên cường dường như. Trên thực tế, liền lão bà mạnh đều cứu không được. Ta đây tồn tại còn có cái gì ý tứ? Thu dương nghe xong lời này, cả người đều ngây dài. Hắn thậm chí không dám nhìn tới phụ thân cặp kia bi thương tuyệt vọng đôi mắt. Thu phụ lại nắm lấy hắn tay nói: Thịnh Dục cùng nhà chúng ta không giống nhau, hắn dị năng vượt mức bình thường, rất có thể là ngươi vĩnh viễn đều không đạt được cấp bậc. Các ngươi giống huynh trưởng giống nhau, đại hắn Thịnh Dục người nọ biết các ngươi tình. Tương lai vạn nhất ta không còn nữa trong nhà ra chuyện gì Thịnh Dục nói một lời so cái gì đều hữu dụng. Nói không chừng còn có thể tại thời khắc mấu chốt cứu cứu ngươi tỷ đâu. Thu Dương bị Thu phụ xem đến phát mau, nhưng rốt cuộc vẫn là không đáp ứng xuống dưới. Ngược lại căng ra đầu nói, ta tương lai sẽ hộ tỷ của ta cả đời căn bản là không cần phải thịnh dục hỗ trợ. Hắn thậm chí nghĩ tới, phụ thân già rồi, lại đã trải qua tang thê chi đau, mới có thể trở nên như vậy mềm yếu tinh thần xa sút Nhưng thu phụ lại nói, người nghe nói lão vương ra những cái đó sự sao, kia cô nương còn không có ngươi tỷ một nửa đẹp, người không biết nàng bị vương ra người khi dễ thành bộ dáng gì. Này thâm yên thành hiện tại là càng ngày càng kỳ cục một chút người vị đều không có. Có chút người sống được giống như là lang tổng hận không thể cắn người một miếng thịt. chương 30, nguyên bản thu phụ lấy lão vương ra những cái đó sự tình cứng nhắc đến thu nguyệt trên người làm đối lập thu dương trong lòng là thực không thoải mái. Hắn tổng cảm thấy, lão vương tân cưới thê từ khẳng định không có một cái có khả năng huynh đệ cho nàng chống lưng. Hơn nữa thu dương luôn luôn đều đối chính mình rất có tự tin. Hắn tổng cảm thấy về sau chỉ cần có hắn một mụn cơm ăn, liền không tới phiên thu nguyệt chịu tội. Liền tính tương lai Thu Nguyệt tuổi tới rồi cũng đến chọn lựa kỹ càng, chiêu cái không sai biệt lắm tới cửa con rể. Khẳng định không thể làm Thu Nguyệt cùng một cái trai trai lão nhân kết hôn, hoặc là đưa nàng đi cấp một cái cao gia dị năng giả đương tiểu lão bà. Mấy ngày nay Thu Dương vẫn luôn là như vậy thường, hơn nữa yên lặng mà đi theo thông ca học tập. Nguyên bản ở hắn xem ra, sở hữu hết thảy đều chính hướng hắn sở chờ mong phương hướng phát triển. Thẳng đến Thu Nguyệt chính miệng nói cho hắn, nàng bị lưu manh cấp cướp Thu Dương lại chính mắt thấy Thu Nguyệt bị dị năng cải tạo giả khi dễ. Lúc này mới giống như đón đầu một đại bồn nước lạnh bát xuống dưới Thu Dương thức khắc liền thanh tỉnh vài phần. Nguyên lai thế giới này sẽ không vây quanh hắn ý tưởng truyền, sự tình cũng chưa chắc có thể giống hắn sở hy vọng như vậy phát triển. Tựa như phụ thân nói như vậy, Thu Dương hiện tại cũng bất quá là cái lục cấp dị năng giả. Phụ thân bát cấp cũng chưa có thể bảo vệ tốt mẫu thân. Hắn cái này lục cấp 10 năm 20 năm lúc sau có thể thăng lên bát cấp liền không tồi. Trong khoảng thời gian này Thu Nguyệt không chừng gặp nhiều ít hủy khuất cùng bất kham đâu. Thu Dương thậm chí không dám đi tưởng Thu Nguyệt có thể hay không giống Tâm Nguyên Thành mặt khác những cái đó không có dị năng lại uổng có mỹ mạo cô nương như vậy thê thảm. Lần trước hắn đi ích lớn hơn lớp học bổ túc thời điểm vừa vặn thấy lão vương nữ nhi đuổi theo đánh cái kia tân sư mẫu. Tần sư mẫu chỉ có thể ôm đầu, miễn cưỡng né tránh cũng đã bị đánh đến đầy mặt là thương. Tưởng tượng đến, hắn tỷ tỷ cũng có khả năng gặp phải cái loại này khốn cảnh thu dương tay phải liền ngăn không được run dày. Đã từng đối mặt mẫu thân tử vong, hắn là như vậy vô lực bất kham Chẳng lẽ tương lai hắn cũng đồng dạng muốn đối mặt tỷ tỷ loại này tình cảnh sao? kia hắn tồn tại lại có ý thứ gì? Thu Nguyệt vừa thấy đệ đệ sắc mặt khó coi như vậy, vội vàng nắm lấy hắn tay, không ngừng mà an ủi Thì thật căn bản là không phát sinh chuyện gì ta một chút cũng chưa bị thương. Sau đó thịnh dục sư huynh đột nhiên liền xuất hiện giúp ta đem người nọ đuổi đi. Lại đem ta đưa về ra đi. Bất quá, người yên tâm, ta về sau sẽ gấp bội cẩn thận. Hơn nữa ta cũng sẽ không ngừng biến cường nha. Đến lúc đó, không cần người khác hỗ trợ ta liền đem người kia cấp thu thập. Ai tính cho người xem xem thì thì cơ bắp đi. Nói, nàng liền lộ ra nửa thanh cánh tay tới, lại hỏi thu dương ngươi mau nhìn xem có phải hay không cùng trước kia không giống nhau. Ba tháng trước ta còn gầy ba ba, lớn lên cùng đầu to đậu giá dường như. Hiện tại có thể ăn có thể ngủ tốt đến không được. Ta cùng mẫu thân không giống nhau, nói không chừng không đến một năm công phu, liền đem chính mình ăn thành cái tiểu mập mạp. Thu Nguyệt Thựa như hống tiểu thuyết bọn họ dường như hống hắn. Ngay từ đầu Thu Dương còn cảm thấy rất xấu hổ. Chính là vừa nghe đến Thu Nguyệt nói nàng chính mình sẽ biến thành tiểu mập mạp Thu Dương một cái banh không được liền kêu rên một tiếng. Thu Nguyệt vừa thấy có cơ hội, vội vàng còn nói thêm. Ta đệ đệ lớn lên như vậy xoái, toàn giáo như vậy nhiều tiểu cô nương yêu thầm ngươi, nếu có người thấy ngươi bày ra hiện tại này phó lão nhân mặt tới. Kia các cô nương phương tâm chẳng phải là muốn vỡ đầy đất. Nghe đến đó Thu Dương rốt cuộc nhịn không được phun tào từ nhỏ đến lớn người an ủi người phương thức trước nay liền không thay đổi quá mặc kệ là thu tinh cũng hảo song bào thay cũng hảo nhưng phàm là nhà các ngươi hài tử vĩnh viễn đều là làm cho người ta thích xoái ca mỹ nữ tỷ ngươi nói lời này đều không cảm thấy trột dạ sao thu nguyệt thấy hắn rốt cuộc không có như vậy khó chịu liền nói làm gì trột dạ nhà chúng ta vốn dĩ gen liền hảo nam hài nữ hài đều thật xinh đẹp ta đệ đệ muội muội tự nhiên đều là tốt nhất ta còn nói sai sao Vậy ngươi còn nói, chính ngươi sẽ biến thành tiểu mập mạc. Thu Dương phản bác nói, đậu ngươi vui vẻ một chút bái. Kỳ thật ta tương lai khẳng định cũng sẽ biến thành có được tuyệt đẹp phần lưng đường cong cơ bắp đại mỹ nữ. Nói Thu Nguyệt còn triển lãm một chút nàng kia bao cát đại nắm tay. Thu Dương rốt cuộc nhịn không được phun cười ra tới, không khí cũng lại lần nữa thả lỏng lại. Thu Nguyệt lúc này mới nói, kỳ thật hiện tại thế nào đều không sao cả nha, tương lai tràn ngập các loại khả năng tính. Nói không chừng tương lai, ngươi chính là thâm uyên thành cao cấp nhất hỏa hệ dị năng giả. Đến lúc đó, ta đi ra ngoài vừa báo tên của ngươi, những cái đó không có mắt ra hỏa liền đều dọa chạy. Qua một hồi lâu, Thu Dương mới gật đầu một cái. Xem như hắn cũng đồng ý thì thì cách nói, Tịnh Dục đứng ở một bên, nhìn bọn họ tỉ đệ cũng không có xen mồm. Lại Hàn Huyên một hồi lâu, chờ đến Thu Dương hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Ba người mới cùng nhau xuyên qua rừng cây. Hướng về cao trung bộ khu dạy học đi đến. Mới vừa đi vài bước Thu Dương ngẩn đầu vừa thấy, đột nhiên phát hiện có cái nhiễm màu xanh lục tóc thanh niên, đang nằm ở bên cạnh trên cây ngủ. Ánh mặt trời chiếu vào hắn trên người, chiếu đến hắn cả người đều cùng kia gây hòa hợp nhất thể. Thanh niên hai mắt nhắm nghiền thập phần hưởng thụ ánh mặt trời bộ dáng, tự hồ ngủ say giống nhau. Thu Dương trong lòng có chút hoài nghi, người này có phải hay không nghe lén bọn họ vừa mới đối thoại? Hắn vừa định mở miệng chất vấn, lại bị thịnh dục một phen đáp trên vai. Không cần trêu chọc, không cần thiết phiền toái. Thịnh dục trầm giọng nói. Chính là hắn cố ý nghe chúng ta nói chuyện. Thịnh dục còn nói thêm. Hắn không có ác ý cũng không phải chúng ta trong trường học người. Đại khái cũng sẽ không lung tung truyền lời. Nếu hắn thật sự làm ta tự nhiên có biện pháp thu thập hắn. Thù dương nghe xong lời này, chỉ phải từ bỏ rũ đầu tiếp tục về phía trước đi đến. Chỉ tiếc ngày thường vài bước đường xa, ngày này lại có vẻ phá lệ dài lâu. Thu Dương cơ hồ mỗi đi phía trước đi một bước đều hao hết toàn lực rồi lại tựa hồ tổng cũng đi không đến đầu. Liền ở hắn cảm thấy mê mang thời điểm Thu Nguyệt đột nhiên đưa cho hắn một cái cái hộp nhỏ bên trong một ít kẹo hạnh nhân. Thu Nguyệt còn nói thêm, ăn nhiều một chút ngọt ngươi là có thể đánh lên tinh thần tới. Thu Dương tiếp nhận tới, lại nhỏ giọng hỏi, tỷ trên người của ngươi có thứ nguyên túi sao? Tuy thời đều có thể móc ra đường tới, Thu Nguyệt cười tùm tìm mà nói, kỳ thật là ta thường đưa cho mã hoa nhài các nàng. Nhân ra ngày thường không thiếu chiếu cố ta, liền thường đưa điểm tiểu điểm tâm cho các nàng. Nhưng buổi sáng thời điểm căn bản chưa kịp lấy ra tới, đã bị mật chi mai đánh gãy. Vừa lúc hiện tại liền tiện nghi ngươi, ngày mai ta lại đưa cho hoa nhài các nàng đi. Thu Dương còn nói thêm, tỷ ngươi hiện tại giống như cùng các ngươi trong ban đồng học ở Trung Hảo rất nhiều. Thu Nguyệt lại cười tùm tìm mà nói, đây chính là ta cuối cùng một năm cao trung sinh nhai. Đột nhiên rất muốn quý trọng này một năm rất tốt thời gian, muốn hảo hảo kết giao mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu, là một ít chuyện thú vị. Bằng không chờ tương lai ta già rồi, liền sẽ phát hiện tuổi trẻ thời điểm ta là cái tử trạch. Ở trong trường học cái gì chuyện thú vị đều không có làm. Kiên nhiều tiếc núi nha, ở trong mộng nàng biến thành tang thi vương cận tồn xuống dưới đều là một ít không tốt đẹp hồi ức. Mang theo những cái đó khổ sở ký ức nàng ở cánh đồng hoang vô thượng phiêu đáng 30 năm Kỳ thật ngẫm lại còn rất thật đáng buồn Chỉ bằng sấn hiện tại nhiều làm chút vui sướng sự tình Sau đó đem chúng nó bảo tồn ở trong trí nhớ Thu Dương nghe xong lời này không nhiều lời nữa Thu Nguyệt lại vỗ bờ vai của hắn nói Cho nên người cũng muốn đem người kia lạn tính tình thu hồi tới từ nhiều kết giao mấy cái bằng hữu nghĩ lại tưởng nhà chúng ta bọn nhỏ cũng không biết sao lại thế này một đám đều không có bạn tốt đâu không được lần sau ai lại ăn sinh nhật ta còn là khai cái tiểu party đi đến lúc đó có thể đem các ngươi đồng học cũng gọi tới trong nhà chơi thu dương vội vàng nói tỷ ngươi nhưng không cho sằng bậy hừ thu nguyệt cao lãnh mà nghiêng đầu không nghĩ phản ứng hắn thu dương chỉ phải bãi sự thật giảng đạo lý cuối cùng nhắc tới khai party phải tốn rất nhiều tiền Tù nguyệt mới từ bỏ cái này ý niệm Quả nhiên, nhà bọn họ tỷ tỷ chính là cái tiểu tham tiền. Nhắc tới đến tiền, lập tức liền sẽ trở nên càng tốt nói chuyện. Bất quá, bị thu nguyệt như vậy lăn lột, bọn họ đã tới rồi khu dạy học. Nguyên lai like con đường này cũng không có hắn tưởng như vậy xa xôi không thể với tới. Thu Dương nhịn không được thầm than. Bên kia thịnh dục yên lặng mà đi ở cuối cùng, một bên nghe tỷ đệ hai nói chuyện phím, một bên lại đem thu nguyệt che vừa vặn. Nguyên bản bọn họ đi xa sau, cái kia cơ hồ cùng tụ hòa hợp nhất thể thanh niên đột nhiên mở cặp kia mông lung mắt hướng về thu nguyệt bên này tò mò mà nhìn qua. Nhưng mà ngay sau đó, hắn tầm mắt lại bị một đảo ánh mặt trời che đẩy. Lại muốn nhìn qua đi kia quang cơ hồ đâm bị thương hắn mắt. Lục phát thanh niên lúc này mới cười nói, hảo bá đạo quang nha, liền xem đều không cho người xem một cái sao. Bất quá, hắn cũng không lại tiếp tục khiêu khích ngược lại thuận thế khép lại hai mắt. Vừa mới kia một chút lục phát thanh niên đã minh bạch thịnh dục cũng không phải hắn có khả năng chống lại Vì thế thực dứt khoát mà từ bỏ lần này tìm hiểu Bên kia thịnh dục cũng gần chỉ là quay đầu lại nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái Lục phát thanh niên tựa hồ thực mau liền lần nữa lâm vào ngủ say Thịnh dục lúc này mới quay đầu lại tiếp tục nghe tỷ đệ hai cái nói chuyện Cũng không mở miệng Thẳng đến ba người muốn nên tách ra thời điểm Thu Dương hướng về phòng học đi rồi vài bước rồi lại chết trở về, đối thịnh dục nói. Thịnh sư huynh ta đều còn không có giống ngươi nói lời cảm tạ đâu. Đa tạ ngươi, giúp thì của ta hai lần. Nói, liền thâm cúc một cung. Hẳn là, ngươi cũng không cần như vậy khách khí. Thịnh dục nói còn chưa nói xong, Thu Dương lại rất mau xoay người rời đi. Nhìn đệ đệ vội vàng rời đi bóng dáng, Thu Nguyệt nhịn không được nói. Liền cùng sau lưng có người truy hắn dường như. Nhà của chúng ta huynh đệ quả nhiên đều thực đáng yêu đâu. Thịnh dục gật đầu nói. Đích xác có điểm đáng yêu. Hai người lại tiếp tục bò một tầng lâu, liền hướng về từng người phòng học đi. Cùng lúc đó, ở đi thông trung học bộ trên đường, Vu Linh Linh đầy cõi lòng tâm sự, liền giống như trên lưng bối một tòa núi lớn dường như càng đi càng chậm. Trên mặt nàng biểu tình cũng trở nên thảm hề hề. Cũng may, Thu Thiểu Thứ cũng không có ghét bỏ nàng, tương phản vẫn luôn ở phối hợp nàng nện bước. Rốt cuộc muốn vào khu dạy học, vu linh linh chân tựa như dính trên mặt đất giống nhau. Nàng rũ đầu, nhìn dưới mặt đất rối sắm hồi lâu. Thật vất vả, hít sâu một hơi, bán ra kia một bước. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện tiểu bá vương thu vân đồng học cương nhiên còn ở một bên nhìn nàng đâu. vu linh linh mặt nháy mắt liền chướng đến đỏ bừng, nàng run giọng nói. Thu thu vân đồng học ngươi còn không có về phòng học sao? Thu vân đẩy mắt kính, nhàn nhạt mà nói. Vẫn là chúng ta cùng nhau đi vào càng tốt đi. Vu Linh Linh cảm động mà đều mau khóc tâm nói. Thu Vân đồng học này không phải thực hào sao. Là ai vẫn luôn ở sau lưng nói hắn nói bậy cho hắn lấy cây ám hắc ma vương tên hiệu. Người nọ cũng quá kỳ cục đi. Lúc này rồi lại nghe Thu Vân nói. Bằng không ta sợ người đến tan học cũng chưa biện pháp đi vào phòng học. Vu Linh Linh vội vàng run giọng nói. Hồ, nói bậy ta đã đang chuẩn bị đi vào. Ta mới không có như vậy sợ hãi, Thu Vân cũng không hề lý nàng, chỉ là yên lặng mà đi ở nàng phía trước như là một khối đáng tin cậy tấm chắn. Vu Linh Linh lại cảm thấy kỳ thật hắc ám tiểu ma vương Thu Vân đồng học cũng khá tốt. Chính là nói lời nói không được tốt nghe, ít nhất hắn trước nay đều không có khi dễ quá nàng. Vu Linh Linh lại nghĩ tới trước 2 năm bọn họ mới vừa vào học thời điểm. Một khai giảng, Thu Vân đồng học liền xin nghỉ, chờ hắn lại đến trường học thời điểm, trong ban đồng học đã thành đàn kết đối, hình thành một đám cái vòng nhỏ hẹp. Thu Vân một mình một người ngồi ở trong một góc cơ hồ cùng bóng dáng hòa hợp nhất thể. Khi đó, Thu Dương Thu Tinh hai cái giáo bá cũng không giống hiện tại như vậy nổi danh Thu Vân tự nhiên cũng chưa nói quá, hắn có ca ca tỷ tỷ cũng ở trường học này. Tóm lại, bởi vì Thu Vân đồng học tính cách thật sự rất khó giao lưu. Trong bàn có cái đại béo xem Thu Vân thập phần không vừa mắt liền mang theo hai cái huynh đệ, muốn khi dễ Thu Vân. Kia một ngày, ai cũng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng tới rồi ngày hôm sau, Thu Vân liền cùng giống như người không có việc gì tiếp tục ngồi ở trong một góc nghe giảng bài. Nhưng thật ra đại béo những người đó sắc mặt thập phần không tốt đều ly Thu Vân rất xa. Từ đó về sau trong ban không còn có người dám khi dễ Thu Vân, ngay cả những cái đó thực nghịch ngợm nam hải tử cũng không dám đi trêu chọc hắn. Thu Vân chậm rãi liền biến thành trong truyền thuyết nhân vật, chỉ là hắn vẫn cứ hình đơn ảnh cô, bên người không có bất luận cái gì đồng bọn, lại tổng có thể bảo hộ chính mình. Vu Linh Linh đột nhiên cảm thấy, Thu Vân đồng học thật sự thật là lợi hại. Hoàn toàn đều không sợ bị cô lập, đại khái là bởi vì cảm xúc dao động đến quá lợi hại, có chút đồ vật lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Đi tới đi tới, Vu Linh Linh dưới chân đột nhiên bị vướng tới rồi, vừa lúc nàng ở bỏ lâu, một chân liền dẫm không. Mắt thấy, Vu Linh Linh liền phải từ thang lầu thượng ngã xuống đi, sợ tới mức nàng vội vàng nhắm lại hai mắt. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Vu Linh Linh cũng không biết bị thứ gì nhẹ nhàng lấy một chút. Liền giống như lò xo so cái đệm bắn ra, Vu Linh Linh ngược lại hướng về phía trước đánh tới. Vừa lúc Thu Vân xoay người lại, Vu Linh Linh vội kêu: "Mau tránh ra, phải bị ta đạp tới rồi." Lại trực tiếp đã bị Thu Vân tiếp chính, hắn lại mắng: Biết chính mình khống chế không hảo dị năng, ngươi đi đường nhưng thật ra cẩn thận một chút nha. Ồ Vu linh linh một chút liền khóc ra tới. Nàng bổn không nghĩ khóc nhưng nàng cái mũi vừa vặn đánh vào Thu Vân nút thất thượng thật sự quá đau. Vu linh linh nhẫn đều nhịn không được nước mắt ào ào mà đi xuống lưu. Nàng một bên khóc một bên nức nở nói. Thực xin lỗi, Thu Vân đồng học ta không phải cố ý. Thu Vân lại nói nói. Hiện tại là nói loại này vô nghĩa thời điểm sao. Ngu ngốc còn không chạy nhanh ngẩn đầu lên tới, ngươi chảy máu mũi. Vu Linh Linh dọa choáng váng, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết làm sao. Thu Vân không có biện pháp trực tiếp nắm nàng cái mũi hướng lên trên nâng, thực mau lại làm ra hai luồng giấy vệ sinh đồ ở nàng lỗ mũi thượng Thật vất vả giúp nàng ngừng huyết, lại vừa thấy Vu Linh Linh co rúm lại, giống như sông đại họa giống nhau. Thù Vân thức khắc liền táo bảo, lại nhịn không được mắng. Ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Chúng ta cái này tuổi dị năng khống chế không hào cũng là hẳn là đi. Này bất chính hào thuyết sáng tỏ ngươi trời sinh dị năng cường đại sao. Nhưng ngươi khen ngược như thế nào làm cho chính mình cùng một con tiểu lão thừa dường như. Có người khi dễ ngươi, ngươi liền trực tiếp dùng dị năng làm phiên bọn họ liền xong rồi bái. Làm gì đem chính mình làm cho thảm hề hề. Vô Linh Linh lại khóc lóc nói. Nhưng ta khi còn nhỏ đã từng đem rất nhiều tiểu bằng hữu lộng tiến bệnh viện đi ta ba phải từng bước từng bước theo chân bọn họ ra trường nhận lỗi còn phải bị bọn họ nói rất khó nghe nói. Thu vân nhịn không được xoa huyệt thái dương nói kia lại làm sao vậy ta tam tỷ khi còn nhỏ cũng đem ta đại tỷ lộng tiến bệnh viện. Nhưng ta đại tỷ xuất viện sau còn không phải tiếp tục lôi kéo nàng cùng nhau chơi sao. Ta đại tỷ đã từng nói qua tuổi còn nhỏ thời điểm khống chế không hào dị năng không tính cái gì. Liền tính phát sinh sai lầm cũng là vô pháp tránh cho. Chờ chúng ta chậm rãi trưởng thành tự nhiên cũng đi học sẽ khống chế dị năng. Nhưng giống ngươi như vậy, căn bản là không tiếp thu chính mình dị năng, ngược lại đem chính mình ngụy trang thành phi dị năng giả, này không phải thực buồn cười sao? Vu Linh Linh đầy mặt nước mắt, hàm hàm hồ hồ mà nói. Nhưng ta dị năng rất kỳ quái, hội trưởng ra cái đôi tới. Khi còn nhỏ cùng Vu Linh Linh cùng nhau chơi người tổng hội mắng nàng là quái vật. Bởi vì nàng một không cẩn thận, liền sẽ mọc ra thật dài màu xanh lục đuôi to tới, ngẫu nhiên còn sẽ đem chính mình cũng biến thành màu xanh lục. Mỗi lần vừa nhìn thấy nàng cái đuôi, các bạn nhỏ liền sẽ bị dọa đến tư tán bôn đào, căn bản là không có người nguyện ý cùng nàng cùng nhau chơi. Sau lại, vu linh linh liền không muốn đem cái đuôi lộ ra tới. Học thiểu học thời điểm, mặt khác thiểu hài tử không sợ nàng, ngược lại bắt đầu khi dễ vu linh linh. Có một lần Vu Linh Linh thật sự không nhịn xuống, màu xanh lục cái đuôi đột nhiên thả ra, một không cẩn thận liền đem nửa cái ban hài tử trực tiếp đưa vào bệnh viện. Từ đó về sau, Vu Linh Linh liền càng thêm bài xích chính mình dị năng. Nàng càng nguyện ý chính mình không có dị năng, Thu Vân lại sinh khí mà đối nàng nói, đem cái đuôi của ngươi thả ra cho ta xem rốt cuộc sao lại thế này. Vu Linh Linh tự nhiên không muốn, nhưng, nhưng xấu nhưng xấu, nhưng Thu Vân lại thập phần cường ngạnh. Ta đây cũng phải nhìn, không có biện pháp vu linh linh chỉ có thể thả ra chính mình màu xanh lục đuôi to. Vừa mới chính là nó quấy vu linh linh một chút, lúc này một bị thả ra cái kia cái đuôi liền bướng bỉnh mà phiên động đảo giống bán manh giống nhau. Thu vân nhìn thực bực bội mà mắng, người sợ không phải cái tiểu ngốc tử đi, cái này kêu cái gì đuôi to. Đây là thực vật hệ dị năng hiếm thấy công kích tính dây đằng, dị năng đại bách khoa thượng cận chiến chi vương. Chờ chân chính thành thục về sau, một lần là có thể chảo không ít ma thú đâu, ngay cả đại hình ma thú đều sợ nó. Có được loại này nghịch thiên dị năng, vu linh linh, người cư nhiên mỗi ngày bị những người đó khi dễ ta xem ngươi thật đúng là đầu trường bao. vu linh linh một bên khóc một bên hỏi, nếu ta thả ra cái đuôi trong ban đồng học lại nên sợ hãi ta. Bọn họ còn sẽ sau lưng kêu ta tiểu quái vật. Nói vậy ta liền càng thêm không có bằng hữu thu vân tức giận đến thẳng run run. Ngươi giả dạng làm phi dị năng giả, bị kia giúp nữ sinh hô tới gọi đi chơi xoay quanh Chẳng lẽ đó chính là ngươi bằng hữu Đừng nói giỡn cái loại này rác rưởi ngươi muốn các nàng làm cái gì Còn không bằng, dùng cái đuôi của ngươi trực tiếp đem các nàng một đám trừ phi đâu Vô Linh Linh lại nhạ nhạ mà nói Nhưng ta hiện tại rất thích thu nguyệt tỷ ta thường cùng nàng làm bằng hữu Hơn nữa ta đã đáp ứng thu nguyệt tỷ, ngày mai làm chiên cá cho nàng ăn Thu vân thiếu chút nữa lấy mắt cá chết phiên chết nàng, lại nhịn không được mắng. Vậy ngươi yên tâm hảo, tỷ của ta không sợ ngươi cái kia dài quá nha màu xanh lục đôi to. Nàng nhưng thật ra khả năng hỏi ngươi yếu điểm vô dụng lá cây, làm gia vị. Cái gì, vù linh linh nghe được không hiểu ra sao, hoàn toàn không có thể lý giải hắn ý tứ. Bất quá thu nguyệt tỷ nếu muốn gia vị nói, nhà bọn họ trong hoa viên nhưng thật ra có không ít đâu. Thu vân lại không kiên nhẫn mà nói. Tóm lại tỷ của ta mới sẽ không bởi vì cái đuôi chán ghét ngươi. Mấy năm nay, nàng bị ta nhị ca thiêu quá, bị ta tam tỷ chát quá, bị tiểu lục tạp quá, bị ta nhiễm quá mặt đen, ngươi thấy nàng chán ghét chúng ta sao? Kia thật không có Thu Nguyệt tỷ thật sự hảo ôn nhu nha. Vô Linh Linh vẻ mặt say mê mà nói, hợp lại một bữa cơm công phu tiểu đầu đất liền biến thành đại tỷ phen não tàn. Thu Vân phiết miệng nói, cho nên nói tỷ của ta là sẽ không chán ghét ngươi. Kìa Thu Vân đồng học ta cũng có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao? Vô Linh Linh hảo nhỏ giọng hỏi. Thu Vân nói, nếu chờ đến vào phòng học có cái nào ngu xuẩn còn dám đi lên khi dễ ngươi, ngươi không nói hai lời, một cái đuôi trực tiếp đem hắn chiều phi. Ta liền miễn cưỡng đồng ý cùng ngươi làm bằng hữu, cũng cho phép ngươi tới gần ta đại tỷ. Vô Linh Linh do dự mà nói, vạn nhất nàng bị trọng thương yêu cầu bị đưa vào bệnh viện trị liệu kia nhưng làm sao bây giờ? Đến lúc đó còn muốn kêu ta ba tới trường học ta thật sự không nghĩ làm ta ba cảm thấy khó xử, hắn đều không có dị năng. Thu vân lại hừ lạnh nói, này không phải có ta ở đây sao, người phụ trách trừ, chẳng lẽ ta không thể đem hắn kế tiếp sao. Người yên tâm hào, nhiều lắm hù dọa hù dọa bọn họ, sẽ không thật đà thương người. Lão sư hỏi tới, giao cho ta tới nói thì tốt rồi. Hắn nói chuyện thời điểm tựa như cái tiểu ác ma chính là như vậy giống như không tốt lắm đâu. Vu Linh Linh như thế nào cảm thấy nàng liền sắp bị giáo bá kéo xuống thủy. Tu Vân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái còn nói thêm, người nếu không dám làm kia về sau cũng đừng cùng ta đại tỷ cùng nhau chơi. Ta mới không cần túng bao tới gần ta đại tỷ. Vạn nhất xảy ra điểm sự còn muốn ta đại tỷ lo lắng bảo hộ ngươi dựa vào cái gì nha? Vừa nghe lời này Vu Linh Linh đương trường tức giận. Lập tức dùng nàng hai chỉ màu xanh lục tiểu béo tay ôm lấy Thu Vân tay, khẩn cầu nói. Hảo hảo hảo ta đều nghe ngươi, Thu Vân lúc này mới vừa lòng mà nhìn nàng một cái còn nói thêm. Vậy xem ngươi sau này biểu hiện, nhớ kỹ, không được túng, ta ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện. Vô Linh Linh vội vàng nói, cứ như vậy, hai cái trai trai hài từ thương lượng hảo đối sách liền về phòng học. Bên kia nguyên bản còn ở phơi nắng lục phát thanh niên, lại chậm rãi bò hạ thụ, lấy ra một chi tiên tiến nhất gọi khí. Thực mau bên kia chuyển được lục phát thanh niên mở miệng nói. uy ba ta muội khá tốt, yên tâm đi, nàng ở trường học sẽ không bị người khi dễ. Cái gì tiểu nha đầu mấy ngày hôm trước vẫn luôn tránh ở trong ổ chăn trộm khóc tới. Yên tâm đi, về sau sẽ không, nàng gặp thực không tồi bằng hữu đâu. Ta mẻ. Ta mẹ cũng không có việc gì, hai tháng sau nàng là có thể đã trở lại. Hừ kia bang nhân lâu lâu liền bắt đầu bịa đặt. Giống như ta mẹ xảy ra chuyện, liền đến phiên bọn họ đi lên giường như. Nghĩ đến đảo Mỹ, liền tính ta mẹ xuống dưới, cũng còn có đằng ca ở đâu. Đằng ca sao, hắn cũng không có việc gì, hiện tại khá tốt lập tức liền phải trùng cấp. Ta mẹ không yên tâm, nhất định phải canh giữ ở hắn bên người cho nên lần này mới không trở về. Vân, chờ sang năm đằng ca ổn ta mẹ hẳn là liền lui ra tới. Đến lúc đó ta đảo muốn nhìn kia gia đình ai còn dám lung tung làm yêu. Nói, hắn lại rậm rậm dày, từ trên người chấn động rớt xuống xuống dưới không ít lá cây cùng tiểu hoa. Lúc này mới, lại đối với gọi khi nói. Vân ta hôm nay buổi tối liền không quay về ăn cơm. Đối, không trở về. Mỗi ngày cùng một cái lão nhân mặt đối mặt ăn chính mình thân muội muội nấu cơm có thể có ý thứ gì. Ta này thật vất vả trở lại trong thành, như thế nào cũng đến tìm ta bạn gái đi liên lạc một chút cảm tình đi. Đương nhiên là thứ sáu nhậm bạn gái, phía trước cái kia chạy theo người khác. Hảo, ngươi cũng đừng mắng. Cái gì kêu ta không đứng đắn. Ta kia đầu lông xanh còn không phải ngươi sinh, ngươi không cần lại nguyền rủa nó. Ta không tốn tâm lạm tình, cũng không mang nón xanh. Ta đằng ca chính là cái xương rồng bà, ngươi hết hy vọng đi, hắn căn bản là chạm vào không được nữ hài. Cho nên ta mới muốn gánh vác khởi nhà chúng ta sinh sản hậu đại nhiệm vụ. Hừ hừ, ba, đừng trách ta chưa cho ngươi đánh dự phòng châm. Làm không hảo nào một ngày ta muội cũng lãnh cái tiểu bạn trai về nhà cho ngươi xem đâu. Nói, hắn lại biến ra một bó kiều diễm ướt át hoa hồng, cánh hoa thượng thậm chí còn có vài giọt sương sớm. Hừ, ngươi còn đừng không tin, thật sự có như vậy một nam hài từ. Đừng, ngươi ngàn vạn, đừng dùng ngươi thiết quyền, kia hài từ thân thể nhìn rất nhược, phòng trường kinh không được ngươi một quyền. Nhân ra hiện tại học sinh trung học đứng đứng đắn đắn làm bằng hữu không chừng khi nào quyết định đi đến cùng đi, này có vấn đề sao? Hơn nữa, nam hài người trong nhà thật sự khá tốt. Ta không có loạn điểm uyên ương phổ. Hảo đi, nếu ngươi không muốn nghe, vậy không hàn huyên. Ta treo, nói, hắn đóng lại máy truyền tin, lại lau lau chính mình kia đầu lục tỏa sáng đầu tóc. Trường 31, Thu Nguyệt trở lại trong ban, tuy rằng cũng nghe thấy có người ở nghị luận nàng. Lại cũng không làm như một chuyện, nhưng thật ra mã hoa nhài thò qua tới đối nàng nói không ít tân tin tức. Thu Nguyệt nghe nói mật chi mai giữa chưa thời điểm liền xin nghỉ về nhà đi. Nàng phía trước liền thỉnh 3 tháng, nên sẽ không hợp với thỉnh đi xuống đi. Thu Nguyệt hơi nhấp môi còn nói thêm, nàng vốn dĩ thành tích liền giống nhau, lại 3 tháng không đi học chỉ sở cuối kỳ khảo thí rất khó thông qua. Mã hoa Nhài nghe xong lời này, nhịn không được vỗ cái bàn cười nói. Cũng cũng chỉ có ngươi, sẽ hướng phương diện này tưởng. Ngươi rốt cuộc còn muốn nghe hay không ta tiếp tục nói tiếp. Thù Nguyệt cũng không có đáp lời, ngược lại nhảy ra sách vở, nhìn dáng vẻ là tính toán tiếp tục học tập. Cố tình mã hoa Nhài chính là ăn nàng này một bộ còn nói thêm. Bãi bãi bãi, ngươi người này thật sự quá không thú vị thật sự. Bất quá ai làm ngươi là ta khuê mật đâu, như thế nào có thể một chút giáo nội nhiệt điểm cũng không biết đâu. Ta còn là nói cho ngươi đi, kỳ thật mật chi mai giữa chưa thời điểm cùng Vũ Văn Bách trộm hẹn hò tới. Còn bị năm hai học muội đụng phải vừa vặn, hình như là Vũ Văn Bách làm mật chi mai không cần lại tìm hắn. Xem ra mật chi mai là một lòng say mê say thanh toán. Thu Nguyệt tưởng tưởng kỳ thật mật chi mai từ tiến cao trung, liền trực tiếp đem mục tiêu khóa ở Vũ Văn Bách trên người. Chỉ là vũ văn bách vừa vào học liền thành giáo thảo trong lúc nhất thời phong cảnh đại thịnh. Mật chi mai thân thể lại không tốt, dị năng cũng không tốt, chỉ có thể đem về điểm này tiêu tâm tư giấu ở trong lòng. Hiện tại nàng trải qua thân thể cải tạo như thế nào cũng coi như là nửa cái cao thủ. Mật chi mai tự giác đã có thể xứng đôi vũ văn bách. Tự nhiên muốn áp dụng hành động, chẳng qua ở tiên đoán trong mộng, lúc này mật chi mai chính vội vàng cùng nàng duy trì plastic hữu nghị dụ dỗ nàng đi làm dị năng cải tạo đâu. Ngay cả đối vũ văn bách ra tay, cũng làm đến tương đương bí ẩn. Cũng không giống hiện tại dường như, làm cho toàn giáo đều biết. Cũng không biết cụ thể là nơi đó thay đổi, dù sao hiện thực cùng tiên đoán mộng đã xảy ra rất lớn lệch lạc. Này đối với Thu Nguyệt tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Chỉ cần nghĩ cách nhà bọn họ người vận mệnh cũng sẽ bị thay đổi. Mà kệ thế nào, nàng hiện tại có thể làm chỉ là tận lực hào hào chiếu cố trong nhà bọn nhỏ. Thu Nguyệt một bên nghe mã hoa nhảy nói chuyện tâm tư rồi lại về tới giá đặc biệt tranh mua mặt trên. Trước hai ngày, nàng tranh mua thời điểm nghe thấy một cái bác gái nói. Đằng thị rau quả cửa hàng bán đồ ăn đặc biệt hảo, giá cả cũng không quý. Hơn nữa mỗi đến cuối tháng, nhà bọn họ thậm chí sẽ bán ra từ ngoài thành mang về tới cánh đồng hoang vô rau dại, chủng loại còn thập phần đầy đủ hết. Những cái đó dị năng đang đứng ở phát sục kỳ hài tử ăn cái loại này rau dại tốt nhất. Thu Nguyệt liền tính toán hai ngày này bất thời giờ qua bên kia nhìn xem tốt nhất cũng mua chút mới mẻ cánh đồng hoang vu rau dại thiêu cấp các đệ đệ muội muội ăn. nhà bọn họ này đó hài tử nhưng đều đang đứng ở dị năng phát dục kỳ đâu nhiều bổ sung điểm dị năng nguyên tố nói không chừng khẳng định đối bọn họ có lợi thật lớn đâu lúc này Mã Hoa Nhài nhịn không được đẩy Thu Nguyệt một phen oán trách nói người rốt cuộc suy nghĩ cái gì nha có nghe được ta vừa rồi lời nói sao Thu Nguyệt vội vàng nói. Có nghe nha, ngươi không phải nói mật chi mai cùng Vũ Văn Bách lén gặp mặt. Mã hoa nhài thở phì phì mà nói. Kia đã qua đi thức, ta vừa mới nói chính là Vũ Văn Bách dị năng kỳ thật không có chúng ta nghĩ đến như vậy kém. Hắn hình như là từ trong nhà được đến tin tức sang năm có cấp quan trọng dị năng cường giả lui ra tới. Vũ Văn Bách chuẩn bị đương hắn đệ tử, liền không tham gia lần trước dị năng thí nghiệm. Hắn muốn vào ích đại, chỉ sợ còn rất khó đi. Thu Nguyệt nhìn không được tinh tế hồi tưởng, lại không có kia đoạn tương quan cảnh trong mơ. Nàng chỉ nhớ rõ Vũ Văn Bách cuối cùng không có thi được ích đại, mà là cùng Mật Chi Mai vào một khác sở đại học. Bởi vì tiên đoán mộng là Đức Quãng, Thu Nguyệt cũng không biết Vũ Văn Bách chân chính thực lực thế nào. Nhưng nàng tổng cảm thấy có một số việc không quá thích hợp. Vũ Văn Bách sau lại tựa hồ còn vào đại gia tộc, Mật Chi Mai ra cảnh giống nhau, còn tiến hành rồi thân thể cải tạo. Theo lý thuyết, đại gia tộc càng coi trọng bẩm sinh dị năng tốt hài từ. Bọn họ đối con nối dõi hôn nhân cũng thập phần nhìn chúng. Căn bản là không có khả năng làm Vũ Văn Bách cưới mật chi mai như vậy tiến hành cải tạo quá nữ hài vào cửa. Trừ phi Vũ Văn Bách trên người cũng có đồng dạng vấn đề. Hay là hắn cũng tiến hành quá dị năng cải tạo, như vậy thường tượng đào cũng có thể thuyết phục, thu nguyệt lại trần an mã hoa nhài một phen. Vừa mới là ta không đúng, ta này không phải đột nhiên nhớ tới một cái trọng đại tin tức vô luận như thế nào đều phải nói cho ngươi. Hoa nhài nha, ngươi không phải rất muốn mua quảng cáo mới nhất khoản nước hoa sao? Giống như ngày mai voi trắng bách hóa bên kia đồ trang điểm sẽ đánh gãy, vì bọn họ lễ kỷ niệm dự nhiệt. Mã hoa nhài vừa nghe lời này, lập tức hét lên. Ngươi xác định sao, voi trắng bên kia thật sự sẽ đánh gãy. Thu Nguyệt cười tùm tỉ mà nói. Kia còn có giả tốt nhất gạo hai chiếc chanh mua ta còn có thể nhớ lầm. Mã hoa nhài trắng Thu Nguyệt liếc mắt một cái cũng bất chấp mặt khác vội vàng đi tìm cô nương khác chia sẻ tin tức này. Thu Nguyệt lắc lắc đầu, mở ra chính mình sách vở, lại lấy ra một khối ngôi sao hình dạng bánh quê nhỏ đặt ở trong miệng, đào cũng thập phần nhàn nhã. Người chung quanh sớm đã thành thói quen Thu Nguyệt loại này tính toán tỉ mì tiểu yêu thích. Chỉ là này cũng không sẽ làm người phản cảm. Hơn nữa Thu Nguyệt cũng không keo kiệt đưa cho bằng hữu tiểu điểm tâm tuy rằng không cần tiêu tiền, nhưng là so bánh kem trong tiệm bán còn muốn hào. Trừ này bên ngoài, phàm là công ích quyên tiền, Thu Nguyệt một lần cũng không bỏ xuống, quyên tiền chỉ nhiều không ít. Từ trước thời điểm, các bạn học chỉ cảm thấy Thu Nguyệt giống một đóa trường gai nhọn hoa hồng, xinh đẹp là xinh đẹp lại chỉ có thể xa xa nhìn, một bước đều dựa vào gần không được. Hiện tại Thu Nguyệt lại giống như rót vào vài phần pháo hoa khí, vẫn là xinh đẹp lại tươi sống lại thật sự. Rất nhiều thời điểm tự hồ chỉ cần ngốc tại bên người nàng là có thể làm người cảm thấy phá lệ thư thái. Hay là đây là thu nguyệt tinh thần dị năng sao? Ở các nữ sinh điên cuồng thảo luận voi trắng đánh gãy đầy mạnh tiêu thụ thời điểm các nam sinh lại nghĩ đến thu nguyệt tinh thần dị năng. Đối này thu nguyệt cũng không có để ý nhiều ngược lại thực mau liền đầu nhập đến đề trong biển. Cũng không biết có phải hay không bị thiên đoán mộng ảnh hưởng nàng hiện tại ký ức cùng tập trung lực so từ trước cường rất nhiều. Rất nhiều sách vờ thưởng tri thức trên cơ bản nhìn xem là có thể học xong. Cứ như vậy, đảo cũng tỉnh Thu Nguyệt không ít thời gian, ban ngày khóa gian dùng để học tập như vậy đủ rồi. Buổi tối không ra tới, liền có thể làm chuyện khác. Vào lúc ban đêm, Thu Nguyệt quả nhiên mang theo đệ đệ muội muội lại bao một đốn sồi cào. Thịnh dục đã đến tự nhiên dẫn tới thu tinh thập phần bất mãn. Tiểu cô nương có chút tức giận, liền kém trực tiếp đối thịnh dục bãi sắc mặt. Nhưng mà Thu Vân cùng Thu Dương thái độ lại có chút rõ ràng biến hóa. Thu Tinh không hiểu ra sao, nàng cũng không biết nhị ca tứ đệ rốt cuộc là làm sao vậy. Lúc này đây cư nhiên chủ động lôi kéo thịnh dục đi thư phòng nói chuyện phiếm, trên đường còn đem tiểu tứ cũng mang đi vào. Thu Tinh tức giận đến bánh bao mặt đều tạc đi lên, rồi lại không thể trực tiếp chất vấn bọn họ. Chỉ có thể ở ngoài cửa ngóng trông bọn họ xào phiên tính. Nhưng ai thành tưởng, mở cửa lúc sau Thu Dương cư nhiên nắm Thịnh dục tay, thực thành khẩn mà nói. Thịnh sư huynh kia tiểu tứ liền làm ơn ngươi. Nếu hắn thật có thể hảo lên, ngươi liền giúp chúng ta ra đại ân. Thịnh dục vội vàng nói. Ta cùng tiểu tứ vừa lúc thuộc tính tương phản, trợ giúp hắn đối ta tự thân đề cao cũng có chỗ lợi. Nói nữa ta đi theo thu lão sư học tập, chúng ta tựa như người một nhà giống nhau, ngươi thật sự quá khách khí. Này nếu là dĩ vãng, Thu Gia nhị ca khẳng định trong lòng thầm mắng. Ai cùng ngươi người một nhà, chết không biết xấu hổ cầu thịnh dục. Nhưng lần này, Thu Dương sắc mặt cũng chưa biến, chỉ là luôn mãi cảm tạ thịnh sư huynh, trên mặt không có bất luận cái gì miễn cưỡng. Thu Tinh đều xem ngây người, nàng thậm chí cảm thấy nhà bọn họ nhị ca bị người hạ cổ. Thật vất vả, chờ đến thịnh dục ăn đến đầy mình lưu viên, rời đi thu ra. Thu Tinh vội vàng tìm được nhị ca chất vấn, người hôm nay rốt cuộc sao lại thế này, thật bị hạ cổ không thành. Như thế nào bắt đầu cùng thịnh sư huynh làm tốt bằng hữu Thu dương một lời khó nói hết mà nhìn nàng cuối cùng chỉ phải nói. Người vẫn là nghe ba nói đi, ít nhất đối thịnh dục khách khí điểm cũng coi như giúp đại tỷ tích phúc khí. Thu tinh chính là cái tiểu bảo tính tình, nói chuyện cũng thập phần trực tiếp. Cái gì kêu cấp đại tỷ tích phúc khí? Thịnh dục rõ ràng là đối đại tỷ không có hảo ý. Người cái này thu ra trường tử, không nghĩ biện pháp ngăn cản liền tính còn muốn làm đồng lõa không được. Thu Dương vốn dĩ liền một bụng hỏa khí, lại bị nàng lửa cháy đổ thêm dầu, sắc mặt đương trường liền thay đổi. Hắn rớt khoát liền đối Thu Tinh nói, hành đi, dù sao hai ta đều không qua thống khoái, không bằng đi luyện tập chàng khoa tay múa chân vài cái. Rất nhiều chuyện nói không rõ chi bằng quyền cước hạ thấy rốt cuộc đi. Thu Tinh vốn dĩ chính là cái võ đấu phái, nàng cũng đồng dạng từ nhỏ đã bị quan thượng thiên tài dị năng giả danh hào. Trường đến lớn như vậy, Thu Tinh thật đúng là chưa sợ qua ai. Vừa nghe nhị ca nói như vậy, tự nhiên liền gật đầu ứng chiến. Huynh muội hai cái thực mau liền đi phía dưới dị năng phòng luyện tập này vẫn là thu phụ vì trong nhà hài tử cố ý kiến tạo. Các loại dị năng phòng hộ thi thố làm được đều thực đúng chỗ cách âm cũng thực hào. Thu nguyệt tắm giờ thời điểm, liền nghe thấy tường phía dưới có chút tiếng vang. Nguyên bản cũng không quá để ý, chỉ là nàng tắm giờ xong, đều xuống lầu kiểm tra tiểu hài tử nhóm công khóa, lại vẫn là nghe thấy tầng hầm ngầm tiếng vang không ngừng. Thu Nguyệt liền nhịn không được hỏi, lão nhị lão tam tiểu tứ đi đâu vậy? Xong bào thai lập tức cùng tỷ tỷ hội báo, nhị ca cùng tam tỷ phải tiến hành dị năng luận bàn. Tứ ca sợ bọn họ tạo hỏng rồi trong nhà phòng ở qua đi đương phòng hộ Thu Nguyệt lại nhịn không được nói, này đều đến một giờ đi, chỉ là luận bàn mà thôi, yêu cầu lâu như vậy sao? Nói, nàng liền thưởng đi xuống nhìn xem, nhưng tiểu lục lại đột nhiên kéo lại Thu Nguyệt tay nói. Tỉ, người vẫn là không cần đi, nhị ca tam tỉ luận bàn lên, lại là hỏa lại là phi đao thật sự thực đáng sợ. Thu Nguyệt thường tượng nàng hiện tại này thân thể đích sát thừa nhận không được loại này ngộ thương. Không có biện pháp chỉ phải tiếp tục ở trong phòng khách chờ. Cùng lúc đó Thu Dương lần này cũng không có đối muội mụi thủ hạ lưu tình cơ hồ vừa lên tới chính là cấp bậc áp chế. Thu Tinh ỉ vào trời sinh dị năng cường đại, không ngừng mà dùng vũ khí công kích hắn, nhưng Thu Dương lại trực tiếp làm ra cái hỏa thuẫn. Thu Tinh căn bản phá không được hắn phòng tưởng đánh lén cũng bị trực tiếp xem thấu. Cuối cùng Thu Dương Huy một quyền thậm chí đều không có dùng năm thành lực liền đem Thu Tinh đánh bay đi ra ngoài. Thu Tinh ngã trên mặt đất nửa ngày không bỏ không đứng dậy. Trong miệng dầu dĩ mà nói ta thua lúc này Thu Dương mới đi lên trước đem muội muội kéo tới mới nói nói. Người đánh không lại ta ta lại liền lão cha một quyền đều không chịu nổi. Giống lão cha như vậy thực lực người ở thâm uyên thành có khối người. Chúng ta khi nào mới có thể trưởng thành lên Thu Nguyệt thì còn có thể chờ đến lúc đó sao? Thu Tinh trực tiếp đã bị hỏi ngốc Thu Dương còn nói thêm. Kỳ thật ngày hôm qua đại thì đã bị lưu manh tiệt là thịnh dục cứu nàng. Hôm nay cũng đồng dạng là thịnh dục cứu nàng. Chúng ta đến muộn hai lần thậm chí cũng không biết. Như vậy tương lai có thể hay không cũng có như vậy một ngày. Chúng ta đồng dạng ở thời khắc mấu chốt đã muộn kia một bước. Nếu đến lúc đó thịnh dục cũng có thể giúp đại thì một phen ta hướng hắn nhận thua chịu thua cùng hắn làm bằng hữu lại tính cái gì đâu. chương 32, Thu Dương những lời này, Thu Phụ cũng từng nói qua Thu Tinh nghe xong, lại vẫn là không muốn làm bất luận cái gì nam nhân tới gần nàng tỳ tỳ nửa bước. Nếu tỳ tỳ cũng như mẫu thân như vậy may mắn, gặp được phụ thân như vậy nam nhân, nguyện ý yêu quý nàng cả đời, vì nàng che mưa chắn gió. Như vậy Thu Tinh liền tính lòng tràn đầy không muốn cũng sẽ nhượng bộ. Nhưng mấy ngày nay, nàng chính mắt gặp qua lão vương tân cưới thê tử, đã chịu những cái đó con cái thương tổn. Lão vương nhưng thật ra cũng tưởng che chở thê tử, nhưng mà hắn có thể làm thật sự thiếu chi lại thiếu. Ngay cả nhiều lời một câu, đều sẽ bị người khác khác mắt thấy đãi. Thật giống như phi dị năng giả nên đã chịu người khác coi khinh cùng hiểu lầm dường như. Nữ nhân kia gả cho lão vương, liền nhất định là ham lão vương tài sản. Nàng một chút đều không hiền huệ chính là cái giảo gia tinh, bằng không cũng không đến mức nàng mới vừa vừa vào cửa, liền rảo đến lão vương gia trạch không yên, nhi nữ phản bội. Thu tình thấy nữ nhân kia tao ngộ, rất khó không liên tưởng đến tỷ tỷ trên người. Nếu ngay cả tỷ tỷ đều phải tiếp thu loại này hôn nhân, chi bằng tỷ tỷ cả đời đều không cần gà chồng đi. Thu tình cũng không gà cho cứ như vậy vẫn luôn bồi ở tỷ tỷ bên người, chiếu cố nàng. Phi dị năng thọ mạnh so dị năng giả yếu lực đoàn. Đến lúc đó, nàng cấp tỷ tỷ dưỡng lão tống chung là được. Chậm rãi, loại này ý tưởng liền ở thua tinh trong đầu sinh căn. Hơn nữa, nàng cũng không phải không thấy ra tới thịnh dục đang ở một chút một chút bị tỷ tỷ hấp dẫn ở. Một bàn lớn người ngồi ở cùng nhau thịnh dục tầm mắt tổng hội ở trong lúc lơ đắng dừng ở tỷ tỷ trên người. Tỷ tỷ cười khi, hắn cũng sẽ đi theo hơi hơi nhấp khởi khóe miệng. Mỗi lần ăn đến tỷ tỷ làm cơm, hắn đều sẽ lộ ra cảm thấy mỹ mãn biểu tình. Nhưng thực tế thượng liền tính cố ý cho hắn lộng thượng ớt cay, thịnh dục cũng có thể mỹ mỹ mà ăn xong đi. Thu Tinh phỏng đoán, người kia không phải không có vị giác chính là vị giác trì đột. Thu tình đã từng ở một quyển sách xem qua, dị năng cao đến trình độ nhất định người ngũ cảm liền sẽ thoái hóa. Tuy không đến mức giống tang thi như vậy, hoàn toàn mất đi nhân tính. Nhưng cảm tình lại sẽ càng ngày nhạt nhẽo, nhân tình vì cũng sẽ càng ngày càng ít. Giả sử thượng thậm chí có điều ghi lại có chút dị năng cao thủ vì đột phá thập cấp lựa chọn sát thân, hoàn toàn buông cuối cùng ràng buộc. Thu tinh tuy rằng không biết thịnh dục hiện tại rốt cuộc dị năng mấy cấp chính là càng cùng hắn tiếp xúc Thu tinh liền càng cảm thấy nguy hiểm. Rất nhiều thời điểm Thu tinh thậm chí cảm thấy thịnh dục tựa như một đầu hình người ma thú. Hắn sẽ tùy tâm sở dục tùy hứng hồ vì, chỉ sở cũng liền ngày hôm qua ngẫu nhiên tương ngộ thuận tay cứu giúp đều là thịnh dục cố tình chế tạo trùng hợp càng là như vậy, thu tinh càng là sợ hãi thịnh dục sẽ đối đại tỷ dây dưa không rõ, tương lai ở bên nhau lại cảm thấy đại tỷ là cái liên lụy. đến lúc đó bị hắn vứt bỏ cũng coi như tốt. thu tinh càng sợ thịnh dục vì thăng cấp cũng lựa chọn sát thê chứng đạo. rõ ràng này đó đều là cầu huyết kịch cốt chuyện, thu tinh lại luôn là nhịn không được đem tỷ tỷ mang nhập đến số khổ nữ chính trên người. Càng buồn cười chính là thịnh dục hiện tại hành động không phải cùng phim bộ nhân cha nam trù theo đuổi nữ chủ khi giống nhau như đúc sao. Không chiếm được thời điểm, liền khom lưng cúi đầu, mọi cách lấy lòng chết truy không tha. Được đến lúc sau, liền vứt bỏ như giải rách, thu tình nghĩ đến phim bộ cốt truyện càng thêm nắm chặt nắm tay. Liền tính nhị ca sợ hãi lùi bước, nàng cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ phản kháng mới không cần đem đại tỷ nhường cho thịnh dục. Lúc này, liền nghe thu dương còn nói thêm. Thịnh dục sư huynh đã biết đại tỷ không có dị năng xử. Hắn cũng là vì giúp đại tỷ che lấp mới đối ngoại công bố đại tỷ là tinh thần dị năng. Như vậy ít nhất có thể kéo dài tới cao trung tốt nghiệp sau, lại đi làm dị năng thí nghiệm. Thu tinh nghe xong lời này càng thêm táo bạo lên. Này không phải nói rõ, hắn liền tính bạch bạch đùa bỡn đại tỷ tương lai cũng không cần phụ trách sao. Chỉ cần bày ra dị năng giả cùng phi dị năng giả không thích hợp cái này lý do thoái thác những người khác liền sẽ duy trì hắn Ngược lại sẽ nói đại tỷ không biết lượng sức, si tâm vọng tưởng muốn leo lên đại gia tộc nháo đến cuối cùng lại giỏ che mốc nước công dã tràng. Lời này cực kỳ giống thu mẫu thích nhất một bộ cầu huyết kịch chung lời kịch. Thu dương đều nghe choáng váng, nửa ngày mới phản ứng lại đây, dùng sức gõ một chút thu tinh chán, lại mắng. Hợp lại phía trước ngươi chầm mặc ít lời đều là giả vờ. Mẫu thân xem cầu huyết phim bộ thời điểm, ngươi một tập không rơi xuống tất cả đều đi theo nhìn đi. Thu Tinh đau đến vành mắt đều đỏ, lập tức nhảy dựng lên, phản mắng Thu Dương. Người nếu là không thấy quá, sao có thể biết kia bộ kịch. Thu Dương vừa tức giận vừa buồn cười. Thu Tinh, người đủ rồi, phim truyền hình cùng hiện thực có thể giống nhau sao? Nói nữa đại thì lại không thấy thượng thịnh dục nàng ở cảm tình phương diện rất trì đột. Năm trước thời điểm, còn đem người khác viết cho nàng Thư Tình trở thành khiêu chiến thư. Sợ tới mức thiếu chút nữa cũng không dám đi học. Nói nữa thịnh dục khẳng định cũng không dám miễn cưỡng đại tỷ. Ta mắt lạnh nhìn, hắn ở đại tỷ trước mặt đảo giống như thế một phương. Không tin nói, ngươi về sau nhiều quan sát quan sát. Dù sao, hắn nguyện ý truy liền truy bái, dù sao đối đại tỷ chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Thu tinh lại tức giận mà nói, Thu Tiểu Nhị, ngươi nhìn xem ngươi càng ngày càng giống phim truyền hình ác độc cậu em vợ. Vẫn là sẽ ở thời điểm mấu chốt bán đứng thân tỷ tỷ kia một loài. Thu Dương lại gõ cửa nàng chán một chút lại mắng. Có thể hay không nói chuyện nha, ngươi này tật xấu mới nên hào hào trị trị đâu. Ta có thể có bệnh gì. Thu Dương, ngươi chính là ở cán quấy. Ngươi đều hoàn toàn không cảm thấy, ngươi có điểm quá quấn lấy đại tỷ sao. Thu Tiểu Tứ ở một bên nhìn bọn họ cãi nhau, nhất thời cũng không biết nên chạm nào một bên hào. Chỉ là thịnh dục đều đã đáp ứng giúp hắn khai thông dị năng, lại tặng hắn chân quý ám hệ tinh hạch. Thu tiểu tứ rốt cuộc có chút trột dạ, liền quyết định chỉ cần thịnh dục không có làm ra cái gì quá phận sự, hắn liền tạm thời không cùng hắn đối nghịch. Cũng coi như là tạm thời chạm trung lập đi. Cứ như vậy, tam huynh muội ở tầng hầm ngầm lăn lộn đến 10 điểm, mới lên lầu đi. Thu Nguyệt thấy bọn họ mặt đều tái rồi. Lại gõ một phen, dặn dò bọn họ liền tính luyện dị năng cũng muốn có chừng mực. Lúc này mới tống cổ ba người sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi. Một đêm không nói chuyện tới rồi ngày hôm sau. Thu Dương cùng Thu Tinh gặp mặt vẫn là vẻ mặt thiện tụng tựa hồ đang ở dùng mình chung. Cố tình Thu Nguyệt theo chân bọn họ hai cây nói chuyện, hai người lại đều ứng. Thu Nguyệt cũng không có biện pháp chỉ phải tạm thời phóng bọn họ mặc kể. Nhưng nàng ở trang hồ cơm thời điểm Thu Tinh lại lạnh lùng mà nói một câu. Thịnh sư huynh thật là hảo không biết xấu hổ cư nhiên thật tốt ý tứ muốn người giúp hắn mang cơm. Chính hắn là đặc thù dị năng giả tiền trợ cấp trợ cấp mỗi tháng đều có không ít đâu nơi nào yêu cầu nhà chúng ta giúp đỡ hắn đồ ăn. Thu Dương chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Thu Tinh trực tiếp liền làm lơ. Thu Nguyệt lại đột nhiên nói, liền bởi vì nghĩ như vậy, Thu Tinh, ngươi mới giao không đến bằng hữu. này ở trong nhà nói nói còn chưa tính, tới rồi bên ngoài, ngươi nhưng đến cho ta đại khí một chút. Bằng không, người khác còn tưởng rằng chúng ta thu gia người có bao nhiêu keo kiệt đâu. Này hộp tiểu điểm tâm ta cho ngươi trang hảo, ít nhất hai người phân, ngươi tới rồi trường học liền cấp tới gần đồng học phân phân. Nhưng không cho một người ăn, Thu Tinh thật sự không nghĩ tới, nàng sẽ ai tỷ tỷ một đốn nói. Vì thế phản bác nói, dựa vào cái gì nha, bọn họ lại không phân ta ta vì cái gì đem đồ ăn phân cho các nàng. Thu Nguyệt nghe xong lời này, sắc mặt càng khó nhìn. Hợp lại phía trước ta cho ngươi mang đồ vật ngươi một lần cũng chưa phân quá. Nếu không phải ngày hôm qua cùng Thu Dương nói lên ta thật đúng là không nhớ tới đâu. Nhà chúng ta này đó hài tử giống như đều không có bằng hữu Các người cũng không nghĩ, liền tính tương lai tốt nghiệp đi săn thú đội các người cũng đến cùng đồng đội hợp tác đi. Ở trong trường học không học như thế nào giao bằng hữu tương lai các người nhưng làm sao bây giờ. Thu Tinh nhất thời không lời nào để nói. Thu Dương lại thầm nghĩ, không biết những cái đó đua xe tộc còn có thông ca có tính không hắn bằng hữu song bào thay vẻ mặt không thể hiểu được tiểu tuyết ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên tựa hồ không có nghe hiểu bộ dáng chỉ có tiểu tứ nhược nhược mà nói tỷ ta có bằng hữu ta ngày hôm qua còn đem bánh quy khen thưởng cấp vu linh linh thu tinh nhịn không được phun tào nói ngươi xác định vu linh linh không phải vì đại tỷ mới cùng ngươi cùng nhau chơi kia tính cái gì bằng hữu thu nguyệt tức khắc lại là tức giận lại là buồn cười quả nhiên nhà bọn họ đều là vấn đề thiếu niên Nàng rớt khoát bàn tay vung lên, còn nói thêm: mà Kệ nói như thế nào, từ giờ trở đi, các ngươi đều phải cho ta học sao bằng hữu." Liền tính ngay từ đầu, đại gia cũng không phải như vậy hảo ở chung, cũng có khả năng sẽ gặp được rất kém cỏi gia hỏa. "Bất quá, có thể chậm rãi sờ soạn nha, nhìn xem những cái đó là thật sự đáng giá kết giao bằng hữu." Tất yếu thời điểm, dũng cảm mà bán ra một bước nhỏ, liền có bằng hữu. Đệ đệ muội muội Đào cũng không có phản bác Thu Nguyệt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng tổng cảm thấy này đối nhà bọn họ là kiện rất quan trọng sự. Tục ngữ nói, nhiều bằng hữu nhiều con đường, chưa chừng khi nào, liền có người đối nhà bọn họ vươn viện trợ tay đâu. Nói nữa, giao bằng hữu cũng không mất mặt. Giống nàng cái này, tang thi vương đô có thể buông dáng người cùng thái dương vương hữu hảo ở chung. Trong nhà này đó bọn nhỏ cũng nên có thể thực mau giao cho bằng hữu mới là. Cứ như vậy thu ra không khí liền có chút quái quái. Mấy cái tiểu nhân bị đại tỷ nói làm cho có chút khó xử. Bọn họ ở trong trường học căn bản chính là giáo bá người một nhà. Cái nào không có mắt dám đến trêu chọc bọn họ nha. Duy độc tiểu tứ ở giữa trưa tan học thời điểm, trực tiếp lôi kéo vu linh linh liền tới rồi, thậm chí còn cố ý cùng đại gia giới thiệu nói. Bằng hữu của ta vu linh linh từ hôm nay trở đi cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. thu dương khinh thường mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái thu tinh hư lạnh một tiếng quay đầu không nói chuyện nữa song bào thay vẻ mặt nghi hoặc tựa hồ đang hỏi đây là bằng hữu sao dị năng tốt thậm chí có thể nghe được những người khác ở nhỏ giọng khe khẽ nói nhỏ chẳng lẽ giáo bá người một nhà bắt đầu thua tùy tùng tiểu đệ thua tiểu tứ vẻ mặt xấu hổ chỉ phải thực mau trở lại tiểu trong một góc lại xem vu linh linh đem chính mình ba tầng đại hộp cơm đặt ở thu Nguyệt trước mặt mở ra cái nắp đỏ mặt nói Thu nguyệt tỷ, này đó đều là ta chuyên môn, ngày hôm qua ta nhị ca vừa lúc không ở nhà, đồ ăn đều giàu có ta liền trang tới. Không biết người có thể hay không giúp ta nhấm nháp một chút. Cô nương này quả thực tựa như cấp thu gia đại tỷ thượng cống giống nhau, đầy mặt đều là sùng bái. Nếu không phải nàng khẩn trương đến mặt đều biến tái rồi, mờ u bàn tay thượng cũng thoát ra nộn nộn tân mầm. Thu ra người còn tưởng rằng cô nương này thật là phi dị năng giả đâu. chương 33 Trên thực tế, ngày hôm qua trở lại phòng học thời điểm, Vu Linh Linh vừa lúc nghe thấy kia mấy nữ sinh lại ghé vào cùng nhau nói nói mát. Cái kia kêu thu nguyệt cao trung sinh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tuổi một đống còn muốn nhúng tay học sinh trung học sự tình cũng không sợ mất mặt. Ta nhưng thật ra nghe được tin tức cái kia thu nguyệt hình như là tinh thần dị năng, sáng sớm thời điểm thịnh dục học trưởng liền giúp nàng xuất đầu thu thập một cái cải tạo dị năng giả. Vừa mới thịnh sư huynh cũng cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Thịnh sư huynh cùng nàng rốt cuộc là cái gì quan hệ? Cư nhiên lại nhiều lần giúp nàng. Ai biết được phòng chừng là nhìn vừa mắt bái. Cái kia thu nguyệt lớn lên cùng cái yêu tinh dường như. Các người không cảm thấy cái kia lão bà thực buồn cười sao? Nàng chặn ngang một đòn lại tính sao lại thế này. Cái kia Vu linh linh vốn dĩ liền không nên cùng chúng ta cùng nhau đi học. Ta mẹ đã hướng trường học khiếu nại rất nhiều lần. Trường học vĩnh viễn đều ở điều tra. Khẳng định là bởi vì vu linh linh nàng mẹ là cái cao gia dị năng giả sau đó lợi dụng nàng lực ảnh hưởng đem vu linh linh cường nhét vào tới bất quá hiện tại vu Linh Linh cũng cản dỡ không được mấy ngày rồi nàng mẹ đều không còn nữa ai còn có thể cho nàng chống lưng muốn ta nói giống vu linh Linh như vậy phi dị năng giả căn bản là không nên đi học cư nhiên còn vọng tưởng muốn khảo cao chung nàng cái loại này người cũng liền thích hợp đi 14 hào nhặt xác rưởi còn đọc sách làm cái gì mặc kệ đợi lát nữa Vu Linh Linh lại trở về chúng ta lại nghĩ cách hào hào thu thập nàng giáo huấn đến nhiều Vu Linh Linh chính mình cũng liền có tự mình hiểu lấy biết nàng căn bản là không xứng tới trường học dù sao Thu Vân tính cách lạnh nhạt hẳn là sẽ không xen vào việc người khác vài người ở phòng học không kiêng nề gì mà thương lượng các nàng kế hoạch bên kia Vu Linh Linh đứng ở phòng học bên ngoài lẳng lặng mà nghe nói nàng những cái đó nói bậy Vu Linh Linh đã sớm nghe thói quen. Chính là nghe được những người đó lại là quản thu nguyệt thì kêu lão bà, lại là mắng nàng xen vào việc người khác còn nói nàng yêu tinh dường như câu dẫn thịnh sư huynh. Vu linh linh một chút liền không thể nhẫn nại nàng cảm thấy mấy năm nay đọng lại ở trong lòng kia cổ hỏa khí vẫn luôn liền thiêu cháy. Lại chờ đến các nàng lại bắt đầu châm chọc thu nguyệt khẳng định đã làm dị năng chỉnh dung, Vu linh linh rốt cuộc nhịn không được một phen đẩy ra phòng học đại môn đi vào kia mấy nữ sinh vừa nhìn thấy nàng đã trở lại tức khắc liền vui vẻ các nàng không có hảo ý về phía vu linh linh đi tới. Chỉ tiếc còn chưa đi đến vu linh linh bên người, lại bị vu linh linh phía sau màu xanh lục dây đằng trực tiếp chiều bay ra đi. Trong lúc nhất thời trong phòng học mặt khác đồng học cũng đều xem ngây người. Đặc biệt là tính tình nhất hư cái kia khắc nghiệt nữ sinh bị chụp thiếu chút nữa từ cửa sổ ngã xuống. Bên này chính là bốn tầng lâu, ngã xuống đi chính là sẽ gãy chân. Cũng may lúc này, xuất hiện một đạo hắc ảnh tử trực tiếp đem cái kia xấu tính khắc nghiệt nữ sinh đầy trở về. Nhưng cho dù như vậy, nàng cũng hung hăng mà nện ở trên bàn. Qua một hồi lâu, những cái đó nữ sinh mới thanh tỉnh lại, các nàng không hiểu ra sao chất vấn. vu Linh Linh, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? vu Linh Linh đỏ mặt nhìn các nàng, miệng vỡ mắng. Ta ta vốn dĩ chính là thực vật hệ dị năng giả, dĩ vãng không cùng các ngươi so đo, là sợ trực tiếp đem các ngươi đưa vào bệnh viện nhưng chính là các ngươi này đó ích kỳ hư nữ hài nếu còn dám tùy tiện nói thu nguyệt tỷ nói bậy ta liền hướng chết sửa trị các ngươi nói nàng còn cố ý triển lãm một chút cái kia màu xanh lục đôi to từ nhỏ ta mẹ liền cảnh cáo ta ta không thể tùy tiện bị thương một khi mất đi ý thức hoặc là cảm xúc quá mức kinh động chúng ta dây đằng liền sẽ mất khống chế sẽ đi chủ động tập kích bên người người nhà của chúng ta dây đằng tới rồi dã ngoại là trực tiếp lấy ma thú vì thực các ngươi lại chiêu ta sinh khí, ta liền rứt khoát buông ra nó đi cắn các ngươi. dù sao ở Thâm Nguyên Thành có pháp luật quy định, vị thành niên dị năng mất khống chế bị thương người cũng coi như là tai nạn lao động, nhà nước phụ trách bồi thường. lời này tuy rằng thập phần rong dài, nhưng chỉnh gian trong phòng học đều im ắng. cho dù là phía trước thực kiêu ngạo những cái đó nữ sinh cũng đều bình hô hấp nghe nàng nói chuyện. không có biện pháp vu linh linh lúc này đây xoay ngược lại thật sự quá mức ngoài dự đoán mọi người. Tất cả mọi người cho rằng Vu Linh Linh chỉ là cái nhậm người khi dễ, lại không có biện pháp phản kháng tiểu đáng thương. Ai có thể nghĩ đến, nàng căn bản chính là cái có được mạnh nhất thực vật dị năng bá vương hoa đâu. Liền tính hiện tại Vu Linh Linh còn chỉ có thể xem như cái tiểu hoa cái vồ, lại cũng không có bất luận kẻ nào nguyện ý tặng người đầu trực tiếp biến thành nàng chất dinh dưỡng. Vu Linh Linh nói xong kia phiên lời nói, trong lòng thập phần khẩn trương, lại vẫn là thẳng thắn bối, về tới chính mình vị trí. Chỉ là phía trước những cái đó hoặc là ghét bỏ nàng, hoặc là thích chiếm nàng tiểu tiện nghi lân bàn môn, lại không hẹn mà cùng mà nhanh chóng đem vị trí dọn đến ly vu linh linh một mét xa. Nếu không phải bị những người khác cái bàn chặn, những người đó nói vậy còn muốn ly vu linh linh xa hơn. Vu linh linh nhịn không được cục đầu xuống, có chút thương tâm. Quả nhiên, vẫn là không có người nguyện ý tới gần nàng. Lúc này, Thu Thiểu Tứ lại đi đến vu linh linh bên người, một chân đá văng ghế bên nam sinh nói. Người vị trí này ta muốn, ngươi ngồi ta nơi đó đi thôi Người nọ tức khắc vừa mừng vừa sợ, giống như chúng giải thưởng lớn giống nhau Không nói hai lời, vội vàng thu thập Hảo tự mình cặp sách nhanh chóng rút lui đệ nhất hiện trường Thu tiểu tư tuy rằng thực ghét bỏ cái này dựa trước vị trí Lại vẫn là động thủ đem cái bàn dọn qua đi cùng Vu Linh Linh cái bàn đua ở bên nhau Lúc này mới lại đối Vu Linh Linh nói Hảo, biểu hiện của người đủ tư cách Vu Linh Linh nhìn hắn Vành mắt đều đỏ thiếu chút nữa trực tiếp khóc cho hắn xem, rồi lại nhịn xuống. Nàng vội vàng hỏi, tiểu tứ, ngươi nguyện ý khi ta bằng hữu sao? Thu tiểu tứ nguyên bản muốn mắng nàng, tiểu tứ cũng không phải là ngươi loại này, túng bao có thể kêu. Chính là vừa thấy vu linh linh đều đã bắt đầu hút cái mũi, cũng liền không cùng nàng so đo, vội vàng điểm phía dưới còn nói thêm. Về sau không được khóc bằng không lập tức liền cùng ngươi đoạn giao. Chính là, nếu ta cái đuôi không cẩn thận thương đến ngươi làm sao bây giờ? Vua tiểu tứ cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, chỉ sợ còn thương không đến ta. Nói nữa, về sao ta bóng dáng xứ giả khẳng định sẽ so ngươi đằng càng thêm lợi hại. vu Linh Linh cũng không phản bác ngược lại đột nhiên nói. Đúng rồi, tiểu tứ ngươi không thích quang đúng hay không? kia không bằng ta cùng ngươi cùng nhau hướng phía sau ngồi đi, như vậy ngươi cũng có thể tiếp tục giấu ở bóng dáng. Thu tiểu tứ đột nhiên cảm thấy này vu linh linh tuy rằng thực túng, nhưng ở chiếu cố người phương diện lại rất giống hắn đại tỷ. Trong lúc nhất thời, liền lại cảm thấy vu linh linh cũng không phải như vậy chán ghét. Cứ việc nàng có điểm rong dài, có điểm ái khóc còn luôn thích cùng tiểu tứ nói chuyện. Tiểu tứ sớm đã thành thói quen đại tỷ tự nhiên cũng sẽ không phản cảm vu linh linh làm nhàng. Chờ đến về đến nhà, đại tỷ lại cổ vũ bọn họ huynh đệ nhiều kết giao bằng hữu Vì về sau săn thú đội tìm đồng đội thu tiểu tứ nhất thời liền có chút đắc ý này vu linh linh còn không phải là hắn bằng hữu sao ít nhất ở phương diện này hắn so nhị ca tam tỷ đều nhanh một bước ngày hôm sau giữa trưa thu tiểu tứ tự nhiên muốn đem hắn bằng hữu tự mình mang lại đây cùng người nhà gặp mặt lại không nghĩ rằng trực tiếp liền đã chịu huynh để tìm muội nhóm tập thể khinh bỉ thu tiểu tứ trong lòng chính ủy khuất vu linh linh bên kia lại đã xảy ra chuyện Đại khái là phía trước áp lực đến lâu lắm, theo vô linh linh cảm xúc biến hóa, nàng mặt cùng tay đều trở nên xanh mượt giống như một cây tiểu măng. Cánh tay của nàng thượng thậm chí hội trưởng ra một ít đằng chi chồi non. Vô linh linh sợ thu nguyệt tỷ trướng mắt nàng bộ dáng này. Nhưng nàng càng là khẩn trương, trên người dây đằng liền càng là mất khống chế. Nhưng trên thực tế, nàng này đó ý tưởng hoàn toàn chính là dư thừa, liền giống như thu tiểu tứ phía trước cùng nàng nói như vậy. Thu Nguyệt tỷ thự hồ thực thích trên người nàng những cái đó tiểu lục mầm. Đặc biệt là thấy những cái đó đằng chi lúc sau Thu Nguyệt cặp kia ôn nhuận như nước đôi mắt cũng trở nên càng thêm sáng ngời lên. Mặc dù Thu Nguyệt vẫn luôn ở khắc chế, nhưng nàng tầm mắt lại luôn là dừng ở vu linh linh cánh tay thưởng. Cuối cùng, vẫn là vu linh linh nhịn không được trực tiếp mở miệng hỏi. Thu Nguyệt tỷ, người thực thích ta trên người tiểu đằng sao. Thu Nguyệt xấu hổ mà sờ sờ vu linh linh đầu tóc lại phát ra từ nội tâm mà khen nói. Ta chưa từng thấy quá, người tốt như vậy dị năng lực. Nếu không nhìn lầm, này hẳn là biến dị kim cương đằng đi. Ở trong mộc nàng chính là thực thích loại này thực vật. Biến dị kim cương đằng không ngừng đối người có chỗ lợi, ngay cả đối tang thi cũng có rất lớn chỗ tốt. vu Linh Linh gật gật đầu còn nói thêm, chính là kim cương đằng. Thu Nguyệt cười tùm tìm mà nói, kỳ thật ta ở trong TV đã từng thấy quá. Loại này hiếm thấy biến dị kim cương đằng các hạng thuộc tính đều đặc biệt hảo, gần như tương đương vạn năng dược. Nó nộn diệp phơi khô có thể phao nước uống, đối giọng nói có chỗ lợi. Cũng có thể lấy tới gia vị nói, hầm thịt thời điểm nhưng tiên. Nộn hành có thể dùng làm cấp cứu ngoại thương, cầm máu giảm nhiệt tác dụng cũng đặc biệt hảo. Đúng rồi lấy ra chất lỏng tới còn có thể dùng để làm lau mặt ru. Quả từ có thể làm mướt trái cây cũng có thể dùng để phao rượu trái cây có loại trừ, dự phòng lưu cảm tác dụng còn có thể để cao nhân thể miễn dịch lực. Người cái này dị năng tới rồi dã ngoài, mà kệ đi đến nơi nào, đều siêu cấp phương tiện đâu. Ngày thường lực công kích siêu cường, thời khắc mấu chốt liền tính săn thú đội không có đội y, chỉ cần có người ở cũng có thể cứu đồng đội một mạng đâu. Vu Linh Linh từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị người ghét bỏ, liền bằng hữu đều không có. Này vẫn là bình sinh lần đầu tiên có người như vậy ôn nhu khích lệ nàng. Trong lúc nhất thời, Vu Linh Linh khuôn mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng. Nàng lại nhịn không được nhỏ giọng hỏi, thu nguyệt tỷ ta cái này đằng thật sự có tốt như vậy sao? Nhưng ta còn hội trưởng cái đuôi, nói, Vu Linh Linh liền phóng thích màu xanh lục cái đuôi ra tới. Cái kia cái đuôi đại khái là bị nhốt lại lâu lắm, căn bản là không nghe Vu Linh Linh chỉ huy. Đột nhiên liền thăm đầu trực tiếp bôn Thu Nguyệt đánh tới, thậm chí còn lộ ra một chùy tiêm nha cố ý dọa người. Ngồi cùng bàn những người khác đều bị một màn này sợ hãi, bọn họ sợ này dây đằng sẽ công kích đại tỷ. Ngay cả vừa mới tới rồi thịnh dục cũng là một trận khẩn trương, thiếu chút nữa trực tiếp thả ra quang nhận chém này cái đuôi. Nhưng Thu Nguyệt lại không chút hoang mang mà bắt tay đặt ở lục cái đuôi trên đầu, sờ soạng hai hạ, lại gãi gãi nó ngứa. Vu Linh Linh cảm cùng thân chịu, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái lại tự tài Cùng lúc đó, nàng cái kia đôi to cũng nháy mắt trở nên dịu ngoan xuống dưới. Tựa hồ hoàn toàn thần phục với Thu Nguyệt, không có biện pháp Thu Nguyệt ngón tay thật sự quá ôn nhu. Lúc này Thu Nguyệt còn nói thêm, đây là ngươi bên người hộ mệnh dây đằng cùng với người cùng nhau sinh hạ tới, là ngươi thân mật nhất đồng bọn. Nhưng ngươi như vậy vắng vẻ nó ghét bỏ nó cũng chẳng trách nó đều đối với ngươi có ý kiến. Vu Linh Linh nghe xong lời này, vành mắt đều đỏ, vội vàng còn nói thêm. Thu Nguyệt thì ta biết sai rồi, Thu Nguyệt còn nói thêm, ta cũng không phải mắng ngươi, chỉ là ngươi về sau vẫn là hảo hảo đại hắn. Đúng rồi ta nhớ rõ nhà của chúng ta giống như có bồn thực vật đại bách khoa chờ ta trở về nhảy ra tới tìm chút chiếu cố dây đằng tiểu bí quyết sao xuống dưới cho ngươi. Ngươi cũng nên học hảo hảo chiếu cố chính mình, nói nàng liền đem vu linh linh sái lạc đầu tóc nhét vào nhĩ sau. Trên thực tế, loại này biến dị xuất từ tài ý thức kim cương đẳng cũng coi như là thu nguyệt ở trong mộng thích nhất sủng vật chi nhất. Nàng tự nhiên thập phần hiểu biết này đó dây đằng thuộc tính căn bản không cần tra nuôi dưỡng bí quyết chờ về đến nhà trực tiếp viết cấp vu linh linh cũng là được. Đặc biệt là vu linh linh này đáng yêu tiểu dây đẳng thật đúng là nên hào hảo điều dưỡng. Nhưng những người khác hiển nhiên cũng không sẽ cảm thấy này dây đẳng có bao nhiêu đáng yêu. Trên thực tế, những cái đó tới nhà ăn ăn cơm người, đều bị này biến dị kim cương đằng sợ hãi, có người thậm chí liền cơm đều không ăn, trực tiếp hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. Vốn dĩ vị thành niên thực vật dị năng giả liền dễ dàng mất khống chế, bọn họ có được cộng sinh thực vật càng cường đại, liền càng là không hảo khống chế. Giống vu linh linh này kim cương đằng kỳ thật còn có cái rất lợi hại tên kêu ma quỷ đằng tại giã ngoại, một gốc cây hoang dại biến dị ma quỷ đằng, chỉ cần trưởng thành đến nhất định giai đoạn liền có thể xem như vô địch tồn tại. Ngay cả những cái đó cao dài nhất săn thú đội tình nguyện trực tiếp đi ngạnh hô bát cấp tang thi ma thú cũng không muốn đi chiêu chọc những cái đó cao dài ma quỷ đằng. Hiện tại nhưng hảo thu nguyệt nhẹ nhàng có thể hàng phục ma quỷ đằng, một chút liền ngồi thật nàng tinh thần dị năng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người lại ở ngầm thảo luận thu nguyệt tương lai làm thuần thú sư khả năng tính. chương Vù Linh Linh nghe Thu Nguyệt nói một ít về kim cương đằng sự tình, đối nàng tự nhiên sùng bái không thôi. Đứa nhỏ này từ trước là tịch mịch quán, một khi có người nguyện ý lý nàng, hơn nữa cũng không chê nàng, tự nhiên liền biến thành tiểu làm nhàng. Hơn nữa, Vu Linh Linh mẫu thân trường kỳ ở ngoài thành công tác phụ thân tuy rằng một tay đem huynh muội ba người lôi kéo lớn lên, nhưng rốt cuộc là cái đại nam nhân. Vu Linh Linh từ nhỏ liền chính mình học làm việc nhà, làm đồ ăn, tự nhiên cũng thập phần ăn ngon. Có thể nói, trừ bỏ tự mang kim cương đằng, một kích động có khả năng sẽ biến thành tiểu mang bên ngoài, đứa nhỏ này mọi thứ đều cùng Thu Nguyệt thực hợp phách. Phàm là nấu cơm làm việc nhà, người khác nghe không hiểu ra sao Thu Nguyệt cùng vu Linh Linh lại lưu thập phần ăn ý. Cơ hồ toàn bộ giữa trưa, hai người đều đang nói chuyện thiên. Chỉ tiếc vu Linh Linh vẫn là quá tuổi trẻ, một chút cũng đều không hiểu đến trong sinh hoạt tình tiền kịch bản. Thu Nguyệt nhìn này tiểu cô nương thật sự có chút phát sầu, lại tưởng tượng đến nàng mẫu thân ở ngoài thành còn sinh tử chưa bổ. Phụ thân còn thị phi dị năng giả. Hiện tại nhà bọn họ sinh hoạt tuy rằng còn tính có bảo đảm về sau không chừng sẽ trở nên nhiều nghèo túng đâu. Vì thế, liền nhịn không được đề điểm vu linh linh vài câu. Theo lý thuyết, nhà ngươi cùng nhà ta tình huống cũng không sai biệt lắm, bất quá nhà ta hài từ cũng tương đối nhiều. Nếu phụ thân ngươi cũng không hiểu đến tích góp tiền quản gia ca ca ngươi cùng mẫu thân cũng không thường ở nhà, ngươi cũng nên ngẫm lại như thế nào tăng thu giảm chi tồn chút tiền để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cũng không phải cái gì tiền đều không hoa chỉ là đem tiền tiêu ở lưỡi giao thưởng. Giống ngươi như vậy nếu đều có thể chính mình động thủ công khâu vá món đồ chơi, vì cái gì không thử cho chính mình làm quần áo đâu. Kỳ thật làm ra tới còn rất có cảm giác thành tựu. Không bằng như vậy đi, về sau ngươi có rảnh liền đến nhà ta tới chơi, chúng ta cũng có thể cùng nhau ước hảo đi mua đồ ăn mua sắm. Ta cũng giáo giáo ngươi, dùng như thế nào thấp nhất giá cả mua được tốt nhất thịt. Vu linh linh ước gì cùng nàng cùng nhau chơi đâu, không nói hai lời, liền vội vàng đáp ứng xuống dưới. Cứ như vậy thu nguyệt xem như bị cái này bởi vì cảm xúc kích động không ngừng biến thành tiểu lục mang cô nương cuốn lấy chỉ trừ bỏ chiếu cố các đệ đệ muội muội ăn uống, thật đúng là không có cơ hội cùng Thịnh Dục nói thượng nói mấy câu. Lại đáp thượng, Thu Tinh động điểm tiểu tâm tư, trực tiếp đem Thịnh Dục cùng Thu Nguyệt cách đến rất xa. Cũng may Thu Nguyệt cố ý cấp Thịnh Dục chuẩn bị một cái đại hộp cơm. Thịnh Dục đảo cũng chưa nói cái gì, ngồi ở một bên, một bên mồm to đang ăn cơm hộp đồ ăn, một bên nghiêng tai nghe Thu Nguyệt nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên thấy Thu Nguyệt nói đến cao hứng chỗ, hai mắt liền sẽ bị thành tiểu nguyệt nha, thịnh dục hai mắt cũng sẽ đi theo nheo lại tới. Nguyên bản Thu Tinh còn âm thầm đắc ý cảm thấy kế hoạch của chính mình thành công một nửa. Chính là thấy thịnh dục như vậy tự đắc này nhạc nàng lại nhịn không được có chút mất mát. Thu Tinh Tổng cảm thấy thịnh dục tựa như phim bồ cặn bã nam chính ở đuổi tới nữ chính phía trước Tổng hội khom lưng cúi đầu nhẫn nhục phụ trọng. Thật chờ đến đem người đuổi tới tay mới có thể hiền lộ ra cha nam bản tính tới nghĩ đến đây, thu tinh sắc mặt càng thêm khó coi. thu dương ngồi ở một bên, nhìn muội muội sầu đến thẳng thở dài. nhà bọn họ tam muội ngày thường nhìn như khôn khéo lại có chủ kiến. nhưng thực tế thượng một gặp được đại tỷ sự tình, nàng liền sẽ trở nên giống như tiểu hài tử giống nhau. luôn muốn làm nũng khiến cho đại tỷ chú ý, đồng thời lại không hy vọng người khác cướp đi đại tỷ. nếu là nhỏ yếu hài tử thu tinh cũng liền miễn cưỡng nhẫn nại một gặp được thịnh dục như vậy cường giả liền thành thu tinh giả tưởng địch nói đến cùng đứa nhỏ này vẫn là có chút quá ngây thơ không giống hắn cái này thu ra trường tử đã thành thục đến đã bắt đầu vì trong nhà tương lai suy xét hơn nữa thừa nhận chính mình nhỏ yếu cũng không mất mặt thích hợp lựa chọn cúi đầu nhân mạch cũng hảo mặt khác cũng hảo lợi dụng hết thảy nhưng dùng đến điều kiện không ngừng mà trưởng thành biến cường tựa như thu nguyệt ngày hôm qua nói như vậy chung có một ngày Hắn sẽ trở thành thâm uyên thành số một số hai hỏa hệ dị năng giả chân chính bắt được quyền lên tiếng. Đến lúc đó cũng là có thể hộ đến đại tỷ một đời bình an đi. Ngày hôm qua ban đêm Thu Dương làm một giấc mộng. Ở trong mộng, hắn điều khiển huyền phù xe thượng kia tòa cầu hình vòm chạy đến một nửa thời điểm đột nhiên từ phía trên té xuống. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại biến thành Thu Nguyệt. Thu Nguyệt biết rõ sẽ chết lại vẫn là thế hắn đi xuống quăng ngã. Thu Dương ở trong mộng bừng tỉnh, thân thể không tự chủ được mà run rẩy, nửa ngày đều hoãn không xuống dưới. Chỉ phải một lần lại một lần mà đối chính mình bảo đảm, vô luận như thế nào, đều sẽ không lại làm Thu Nguyệt đã xảy ra chuyện. Chẳng sợ cúi đầu cho dù là đem thịnh dục trở thành thân huynh đệ đối đãi cũng không quan trọng. Chỉ cần Thu Nguyệt không có việc gì liền hào. Cứ như vậy, một bàn người các hoài tâm sự, có người liêu chính tận hứng, có người nghe được thực sảng khoái, có nhân tâm không cao hứng, có nhân tâm sự thật mạnh, lại quyết định nhẫn nhục phụ trọng. Chỉ là tới rồi cuối cùng, tất cả mọi người ngã xuống Thu Nguyệt sâu tây bánh kem khối vuông bánh kem trước mặt. Thu Tinh vừa nhìn thấy cái kia bánh kem, liền nhịn không được có chút bực bội. Người hôm nay lại dậy sớm tới đi. Chúng ta có đến ăn liền thành, hà tất lại cho chính mình tìm phiền toái. Này đó tiểu nhân đều bị ngươi quán miệng ngậm về sau chỉ biết cùng ngươi muốn càng nhiều đồ vật, ngươi chẳng phải là muốn đem chính mình mệt mỏi chết. Thu Nguyệt chỉ phải giải thích nói, kỳ thật này bánh kem là ở ngày hôm qua các ngươi luyện tập thời điểm nướng. Hôm nay buổi sáng cũng liền thả bơ, liền phiếu hoa cũng chưa làm, chỉ là phô một ít dâu tây phiến. Hảo, ngươi cũng đừng lại lại nhảy, tiểu cô nãi nãi. Nói, nàng liền đem cái kia hình vuông bánh kem hộp mở ra, lại lấy ra dao nhỏ cho mỗi cá nhân đều cắt một khối Tuy nói phần đến bánh kem không tính đại, nhưng vu Linh Linh chưa từng có thua được quá người khác đưa tới bánh kem. Tự nhiên lại bị cảm động đến xanh lè. Bên cạnh thua tiểu tứ nhìn nàng, thình lình nói. Người không thích ăn nói, ta thế người đem dâu tây ăn đi. vu Linh Linh vội vàng thượng thủ che lại còn nói thêm. Mới không cần, ta thực thích dâu tây bánh kem. Chờ thiết đến cuối cùng, còn dư lại một khối khá lớn, thu nguyệt trực tiếp cho thịnh dục. Có lẽ nàng cũng không có mặt khác ý tứ, nhưng thịnh dục tâm tình lại trở nên thực sảng khoái. Hắn nhớ rõ thu nguyệt ngày hôm qua còn hỏi hắn thích không thích sâu tây vị điểm tâm, không nghĩ tới hôm nay liền mang đến. Loại này thời điểm, nói chuyện vốn chính là dư thừa thịnh dục rước khoát nâng lên bánh kem cắn một ngụm, Tức khắc miệng đầy đều là mùi sữa. Thịnh dục nỗ lực hồi thường qua đi trong trí nhớ giống như cũng từng có người cho hắn đưa quá loại này mềm mại dính dính đồ vật. Khi đó, hắn tính tình thực táo bạo trực tiếp liền đem toàn bộ bánh kem đánh nghiêng trên mặt đất. gào thét kêu người kia chạy nhanh lăn, không cần bày ra một bộ mẫu thân gương mặt tới gặp hắn. Hắn không để mình bị đẩy vòng vòng. Nữ nhân kia cũng căn bản là không xứng đương hắn mẫu thân. Lúc này, Thu Nguyệt đột nhiên cách người, mở miệng hỏi hắn. Thế nào thịnh sư huynh, người không thích sâu tây vị bánh kem sao? Bằng không, lần sau ta lại làm khác khẩu vị cho người ăn. Thịnh Dục vội vàng lắc đầu nói, như thế nào sẽ ăn rất ngon, ngươi làm tất cả đồ vật đều ăn rất ngon. Thu Nguyệt cười tùm tỉ mà nói, ta đều là mua được cái gì trái cây, liền làm cái đó tiểu điểm tâm. Ít nhiều ta mẫu thân sẽ làm gì đó tương đối nhiều ta chiếu thực đơn tới cũng đều không ra sai lầm. Thịnh Dục vừa định tiếp tục cùng Thu Nguyệt lưu hai câu Thu Nguyệt lại bị Thu Tinh hô qua đi. Tỷ, hôm nay buổi tối còn muốn đi tranh mua sao? Ta đưa ngươi đi, hải mã siêu thị bên kia lại ở làm đặc bán, ly bên này cũng không xa tan học kêu tiểu tứ dẫn bọn hắn về trước ra đi. Thu Nguyệt nghĩ nghĩ nói, nhưng voi trắng bên kia cũng ở làm hoạt động nha, chúng ta có phải hay không tới trước bên kia nhìn một cái. Thu Tinh còn nói thêm, vậy đi trước voi trắng, lại đi hải mã tổng có thể mua được thích hợp đồ vật. Thu Tinh nói mấy câu liền lôi trở lại Thu Nguyệt lực chú ý cho nên đắc ý mà nhìn thịnh dục liếc mắt một cái. Tựa như ở cố ý khiêu khích hắn, nhưng cố tình thịnh dục một chút phản ứng cũng không có. Tương phản, hắn cúi đầu tinh tế nhấm nháp bánh kem. Chỉ cảm thấy loại này mềm như bông hỗn nãi hương cùng dâu tây vị đồ vật thật sự thật tốt quá. Mặc kệ người chung quanh trong lòng có bao nhiêu hâm mộ ghen tị hận thu ra cơm chưa liền ở cho nhau chia sẻ bánh kem chung kết thúc. Bắt đầu còn có người cảm thấy Thu Nguyệt tương lai khẳng định phải làm thuần thú sư, lúc này bọn họ rồi lại cảm thấy Thu Nguyệt không lưu tại trong nhà nấu cơm thật sự đáng tiếc. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể đem trong nhà sáu cái tiểu hài tử đều chiếu cố đến vững vàng ổn thỏa, còn có thể biến đổi đa dạng làm ra các loại mỹ vị bữa tiệc lớn, các loại ngon miệng điểm tâm ngọt. Đem nhật thử quá đến như là làm ma pháp giống nhau. Có chút sắp tốt nghiệp nam hài tử trong lòng khó tránh khỏi nhiều vài phần đối tương lai hướng tới. Có cái nam sinh nhịn không được nhỏ giọng cảm thán nói. Nếu thương lai cưới quá thu nguyệt như vậy cô nương, mỗi ngày đều có thể ăn đến các loại mỹ vị, nhật tử nhất định sẽ trở nên rất thú vị đi. Vũ Văn bách lại đột nhiên nói. Chỉ sợ người tưởng cưới cũng cưới không đến như vậy. Dứt lời, hắn liền bưng mâm, đứng dậy rời đi. Cái kia nam sinh ở hắn đi rồi, nhịn không được nhỏ giọng nói. Vũ Văn như thế nào âm dương quái khí. Hắn từ trước không phải thực chú ý hình tượng sao. Bên cạnh bằng hữu chỉ có thể an ủi hắn, đại khái là Vũ Văn phía trước bị đại gia hiểu lầm, trong lòng chính không thoải mái đâu. Bên kia, Vũ Văn bách trước một bước rời đi nhà ăn, đi vào trong rừng cây, tìm một cái sạch sẽ tiểu góc tại chỗ ngồi xuống. Trong tay của hắn nắm một cái chứa đầy chất lỏng màu nâu bình nhỏ. Đây là hắn nghe xong mật chi mai kia phiên lời nói lời nói, cố ý tìm được phụ thân lấy về tới. Phụ thân hắn thật sự rất bận, lập tức liền phải ra khỏi thành đi. Nghe xong hắn ý đồ đến cũng chỉ là cầm cái này cái chai cho hắn. Còn nói thêm, đây là trình gia mới nhất sản phẩm, nhà của chúng ta cũng là cùng trình gia có quan hệ thông gia quan hệ mới có thể bắt được. Ngươi nếu là thật có lòng đánh cuộc một phen, liền đem cái này uống xong đi. Chỉ là vạn nhất thất bại, ngươi trong lòng cũng có cái chuẩn bị. Ta sẽ không thừa nhận ngươi là ta nhi tử cũng sẽ không đối với ngươi cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Nhưng một khi thành công ta liền sẽ mang ngươi hồi bách ra, ghi tạc gia phả thưởng. Vũ văn bách gắt gao nắm bình nhỏ, trong đầu không ngừng mà nghĩ, hắn ở tư liệu trông được thấy những cái đó không người không quỷ đồ vật. Thẳng đến đầy đầu mồ hôi lạnh, mờ u bàn tay gân xanh bạo khởi, hắn mới hạ định cuối cùng quyết tâm, mở ra cái chai uống một hơi cạn sạch. Nếu không thay đổi hiện trạng, hắn chỉ là người khác trong miệng gối thiêu hoa thanh danh cũng hảo, gia tộc cũng hảo, cái gì đều không có. Cho dù là hắn thực thích cô nương, hắn cũng chỉ có thể trốn ở góc phòng trộm nhìn chăm chú nàng. Ngay cả đi lên trước cùng nàng bắt chuyện cơ hội đều không có. Nhưng một khi hắn biến cường, hết thảy đều sẽ thay đổi. Hắn Vũ Văn Bách chung đem đến nếm mong muốn, danh lợi cũng hảo, gia tộc cũng hảo, nữ nhân cũng hảo, hắn tất cả đều muốn. Vũ Văn Bách thì thật thực may mắn, ít nhất hắn buông mặt mũi, tìm được rồi phụ thân cầm này một lọ dược tề. Như vậy liền không cần tiêu tiền chịu tội toàn thân ngâm ở dung dịch kéo thượng 3 tháng lâu. Hắn chỉ cần kiên trì qua này một quan, sau đó mỗi cách ba ngày uống một lọ như vậy dược tề. Là có thể không ngừng thay đổi thân thể hắn trạng huống, cũng có thể kích thích hắn dị năng tăng trưởng Thậm chí có khả năng sẽ phát sinh dị năng biến dị. Nghĩ như vậy, Vũ Văn Bách trong lòng lại nhiều vài phần khoái ý. Chỉ tiếc còn không có cao hứng lâu lắm, hắn liền thống khổ mà ôm lấy bụng ngã trên mặt đất. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc .com, chương 35. Vô phụ về đến nhà thời điểm, liền thấy bảo bối tiểu khuê nữ ở trong phòng bếp nấu cơm, một bên nấu cơm một bên hừ ca, một bộ tự đắc này nhạc bộ dáng. Vu linh linh luôn luôn ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, rất sớm liền gánh vác trong nhà đại bộ phận việc nhà. Có thể là bởi vì vô phụ thích cấp bọn nhỏ phối trí màu xanh lục dinh dưỡng dịch đương tam cơm, cái loại này đồ vật đối thực vật hệ dị năng giả rất có chỗ tốt nhưng tuổi nhỏ bọn nhỏ khó tránh khỏi sẽ muốn ăn thịt. Vô phụ làm ăn thịt tay nghề tương đương giống nhau, sau lại Vu Linh Linh liền thành trong nhà chủ bếp. Đại khái là khi còn nhỏ ăn có ăn nhiều, sau khi lớn lên Vu Linh Linh thực am hiểu làm ăn thịt tương phản rau dưa loại làm được đều không tốt lắm ăn. Hơn nữa Vu Linh Linh bản mạng thực vật kim cương đằng tại giã ngoại cũng coi như là ăn thịt hệ thực vật biến dị. Vô phụ tuy rằng cũng sẽ làm Vu Linh Linh nhiều làm điểm rau dưa ăn, lại cũng sẽ không quá mức cưỡng cầu. Tương phản, hắn sẽ tận lực loại ra một ít mới mẻ trái cây, đưa cho bọn nhỏ ăn. Vì làm bọn nhỏ thích vô phụ luôn là tận lực đem trái cây làm cho tươi sáng no đủ, bọn nhỏ nhìn quà tử đáng yêu cũng liền ăn. Ngay cả nhà bọn họ Đại Nhi Tử cũng có ăn trái cây thói quen. Chỉ là cũng không biết ra khỏi thành về sau, Đại Nhi Tử còn có thể ăn đến hợp tâm ý quà từ sao. Nghĩ đến đây, vu phụ liền nhịn không được thẳng thở dài. Hắn lão bà cùng Đại Nhi Tử đã thật lâu không về nhà. Lâu đến này trong thành đều đã bắt đầu đồn đáy, hắn lão bà ở ngoài thành tao ngộ chín cấp tang thi vương, ngoài ý muốn bỏ mình. Đại nhi tử trước mắt cũng sinh tử chưa biết, mấy năm nay cùng loại sự tình luôn là lần nữa mà phát sinh vô phụ cùng hài tử đã thói quen. Đang nghĩ ngợi tới, vô phụ đột nhiên phát hiện tiểu nữ như một bên làm cơm cư nhiên còn thả ra chính mình màu xanh lục cái đuôi này nhưng xem như khó gặp sự tình. Tiểu nữ nhi sinh ra lúc sau không lâu, nàng mẫu thân liền điều đến ngoài thành săn thú đội trưởng kỳ tọa chấn. Hải tử rời đi mẫu thân, vốn dĩ liền phá lệ yếu ớt. Vù phủ cũng chỉ có thể đem hết toàn lực yêu thương nàng, che chờ nàng. Nhưng thực tế thượng hắn lại trước sau không có biện pháp thay thế mẫu thân vị trí. Có lẽ lúc ấy thật nên làm Linh Linh cũng đi theo nàng mẫu thân ra khỏi thành. Nhưng ngoài thành khắp nơi tang ti ma thú, đối với như vậy tiểu nhân hải tử tới nói thật sự quá nguy hiểm. Hơn nữa một khi có ràng buộc Linh Linh mẹ không cẩn thận cũng có thể sẽ vứt bỏ tánh mạng. Cứ như vậy, vô phụ một tay đem nữ nhi cùng tiểu nhi từ nuôi lớn. Tiểu nhi từ tính cách có chút phóng đãng không kềm chế được ở bên ngoài nhân duyên lại xem như không tồi. Chỉ trừ bỏ nam nữ quan hệ tương đối hỗn loạn, nhưng thật ra nữ nhi thẹn thùng nội hướng như thế nào đều giao không đến thích hợp bằng hữu Linh Linh luôn luôn đều thực bài xích chính mình bản mạng thực vật thậm chí không tiếc sẽ đem chính mình giả dạng làm phi dị năng giả. Đối này thua phụ nghĩ mọi cách nhưng trước sau không có thể thay đổi nữ như ý tưởng. Cũng không biết hôm nay là làm sao vậy, Linh Linh chẳng những không chán ghét nàng cái đuôi cư nhiên còn đem một mảnh nhỏ thịt trộm uy tới rồi bản mạng đăng miệng rộng. Sau đó còn sờ sờ đằng đầu nhỏ, cái kia đằng liền trở nên dị thường nghe lời lên. Vô phụ thấy vậy tình cảnh, thiếu chút nữa đem trong tay cái quốc vứt bỏ. Nhìn dáng vẻ, nhà hắn tiểu công chúa rốt cuộc mở rộng cửa lòng tiếp thu chính mình thực vật dị năng. Lúc này, lại nghe Vu linh linh lặng lẽ hỏi nàng cái đuôi nhỏ. Người cũng thích thu nguyệt tỷ đi, ta cũng thực thích, hơn nữa ta còn thích thu tiểu tứ, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Ta về sau còn muốn cùng thu ra những người khác làm bằng hữu. Nghe được nữ nhi dùng như vậy đáng yêu ngữ khi nói chuyện, Vu phụ vành mắt đỏ lên, thiếu chút nữa khóc ra tới. Cố Tình lúc này, con thứ hai ở sau lưng kêu một tiếng. "Ba, ngươi ở phòng bếp cửa làm gì đâu?" Vu Linh Linh cũng bị hoảng sợ, màu xanh lục cái đuôi nhỏ nháy mắt bò đến nàng trên cổ trường miệng rộng cảnh giác mà nhìn. Vô phụ xoay người mắng, "Ta có thể làm cái gì? Ta đã đói bụng, muốn nhìn một chút có hay không có thể ăn đồ vật." Vu Linh Linh vội vàng nói, Có có ba người mau nếm thử ta lần này làm tiểu thái thế nào? Ta là dựa theo thu nguyệt tỷ cấp thực đơn làm Nàng vội vàng đem tiểu thái bưng lên trên bàn, vu phụ cầm lấy chiếc đũa một nếm quả nhiên thập phần ngon miệng. Hắn vội vàng đem nhà mình khuê nữ khen thượng thiên. Nhà của chúng ta Linh Linh chủ nghệ thật sự quá tuyệt vời, bất luận làm cái gì đều ăn rất ngon. vu Linh Linh lại nói nói. Đó là bởi vì ba ngày không ăn qua thu nguyệt tỷ làm đồ ăn. Nàng kia tay nghề mới là tốt nhất. Đúng rồi, Thu Nguyệt tỷ hiện tại mỗi tuần đều đi tiệm cơm đương kiêm trước đầu bếp. Nàng nói từ lão bản ra ra nơi đó học được không ít đồ vật. Tay nghề của ta so với Thu Nguyệt tỷ thật sự kém quá xa, bất quá tỷ tỷ nói, về sau có thể chậm rãi dạy ta điểm. Đúng rồi, Thu Nguyệt tỷ còn mời ta đi nhà bọn họ làm khách đâu. Bà ta có thể đi đi. Vô phụ nghe nàng những câu không rời Thu Nguyệt tỷ trong lòng nhiều ít có chút phạm nói thầm. Hắn lại nhìn về phía Tiểu Nhi Tử, Tiểu Nhi Tử hướng về phía hắn gật đầu một cái, Vu phụ lúc này mới cười đối Vu Linh Linh nói: "Chính ngươi giao bằng hữu, chính mình làm quyết định liền hảo. Chỉ có một chút nhưng không cho quá muộn về nhà, nhiều lắm 8 giờ phải tiến ra môn." Vu Linh Linh nghe xong lời này, lập tức dùng sức ôm lấy phụ thân. "Ba, ngài thật sự thật tốt quá, ta ngày mai liền đi thu nguyệt tỷ ra chơi." Vu phụ cũng bị nữ nhi vui sướng cảm nhiễm, nhất thời cũng không hảo nói cái gì nữa. Chỉ là ở kia lúc sau nhật tử, vu linh linh tựa như chúng tên là thu nguyệt độc dường như. Suốt ngày, trong miệng đều không rời thu nguyệt tỷ nấu cơm cũng bắt đầu học chay mặn phối hợp thậm chí còn bắt đầu ở trong nhà để sướng tiết kiệm quản gia. Ngay cả từ trước sau rau khi thích nhất động vật mỡ lợn cũng cấp đổi đi. Thu phụ hỏi tới, vu linh linh liền nói thu nguyệt tỷ nói cái loại này mỡ động vật nhất không hảo ăn nhiều ảnh hưởng khỏe mạnh. Chúng ta vẫn là tận lực ăn chút dầu thực vật. Thu nguyệt tỷ đề cử cái này trà xanh hạt bài tốt nhất đựng rất nhiều nguyên tố vi lượng. Hơn nữa cái này du trên cơ bản nguyệt nguyệt đều nửa đánh gãy hoạt động. Hợp lại không phải ngươi vô thịt không vui ăn bụng tóc mỡ lúc. Nhất khoa chương chính là từ trước những cái đó bán thực quý lao mặt du, vu linh linh cư nhiên đều không mua. Thu phụ hỏi tới, vu linh linh liền đúng lý hợp tình mà nói cái kia mặt du thật sự quá quý còn không có thu nguyệt tỷ đưa ta cái này thủ công chế tác du dùng tốt đâu. Thu Nguyệt tỷ làm mặt du, đồ mặt đồ môi đều có thể. Ta vốn dĩ chỉ là tặng nàng một đoạn ngắn đẳng tỷ tỷ liền tặng ta một chỉnh hộp mặt du. Tuy nói một cái kim cương đẳng đối với nhà bọn họ thật sự không tính cái gì, chính là đứa nhỏ ngốc lấy một hộp mặt du đổi ngươi một cái kim cương đẳng cái kia Thu Nguyệt tỷ thật sự kiếm quá độ. Tính chỉ cần nữ nhi vui vẻ, nhà bọn họ ăn mệt chút liền ăn mệt chút. Vô phụ nhìn nữ nhi từng ngày trở nên càng ngày càng rộng rãi hoạt bát liền cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Hắn thậm chí còn nghĩ, khi nào tống cổ nữ Nhi đi cấp cái kia thu nguyệt tỷ đưa chút rau dưa. Dù sao, nhà bọn họ chưa bao giờ thiếu đồ ăn. Kia cô nương tự hồ còn rất thích, thẳng đến vu phụ phiên kia tên thật kêu nghèo tính kế tạp chí, nhìn hoa hoè loài loài đầy mạnh tiêu thụ tin tức trong lòng có bao nhiêu vài phần hoài nghi. Cái kia thu nguyệt tỷ rốt cuộc muốn làm sao, thật muốn chiếm nhà bọn họ tiện nghi nói, hà tất lại giáo linh linh tỉnh tiền. Vô phụ tuổi trẻ khi cũng từng nhất phái thiên chân tin tưởng trên thế giới người tốt tổng so nhiều người xấu. Nhưng hắn cùng ái nhân ở bên nhau lúc sau hai người đã trải qua như vậy nhiều trắc trở. Cha mẹ huynh đệ đều có thể cùng hắn phản bội giao hảo bằng hữu cũng có thể thấy chết mà không cứu. Nhìn như ôn nhu thiện lương người xoay người là có thể ở sau lưng hung hăng thọc hắn một đao. Từ đầu đến cuối chỉ có hắn ái nhân không rời không bỏ mà canh giữ ở hắn bên người dùng hết hết thảy bảo vệ hắn. Như vậy cao ngạo một người, cuối cùng thậm chí nguyện ý vì hắn quỳ xuống. Từ đó về sau, vô phụ cả người đều thay đổi. Hắn cũng bắt đầu học tính kế, trở nên hoài nghi chung quanh những người đó. Trừ bỏ ái nhân cùng hài tử, vô phụ ai đều không muốn tin tưởng. Chỉ là hắn càng sẽ hay hại tương so lấy này nhẹ. Nếu cái kia thu nguyệt thì thật có thể làm hắn nữ nhi vui vẻ, vô phụ cũng có thể miễn cưỡng nhẫn nại xuống dưới. Thẳng đến nữ nhi ngày đó buổi tối đề ra nửa phiến thịt heo trở về còn cao hứng phấn chấn mà đối bọn họ nói. Này đầu heo là hai giảm giá cách mua tới, nguyên bản là thịnh dục sư huynh giúp đỡ Thu Nguyệt tỷ đoạt xuống dưới. Thu Nguyệt tỷ phân ta một nửa, nói là tính làm cái kia đẳng đáp lễ. Không được ta phải đi thu thập thịt heo. Thu Nguyệt nói, nhà bọn họ người nhiều, lại đều là có thể ăn, ăn không hết mấy đốn này thịt liền ăn xong rồi nhà chúng ta ít người kêu ta đem này heo trước thu thập lên bảo tồn xuống dưới từ từ ăn không được ta phải chạy nhanh đi thu Nguyệt tỷ nói làm ta trước đem xương cốt cạo ngao thành canh loãng về sau xào rau dùng nói xong Vu Linh Linh dẫn theo heo liền đi phòng bếp nàng phía sau cái đuôi nhỏ còn không ngừng mà lúc ẩn lúc hiện bản thể thực vật cùng chủ nhân cảm xúc là tương thông có thể thấy được Vu Linh Linh hiện tại có bao nhiêu vui vẻ Vô phụ nhìn nữ như bóng dáng, lần đầu tiên nhịn không được lôi kéo tiểu như từ tiến thư phòng nói chuyện. Người nói cái kia thu nguyệt tỷ rốt cuộc phải đối nhà chúng ta làm cái gì nha. Nàng có thể hay không là gia tộc an bài xuống dưới người, chính là vì kiểm tra đo lường linh linh dị năng cấp bậc. Cùng với làm linh linh như vậy toát ra đầu tới, bị gia tộc người lợi dụng tính kế ta đào tình nguyện nàng thẹn thùng nhát gan, đời này chỉ là cái phi dị năng giả. Vù khôn lại một phen giữ chặt phụ thân tay, làm hắn ngồi xuống, lúc này mới nói. Ba, ngươi đừng có gấp nha. Kỳ thật ta đem thu ra sự tình đã sớm đã điều tra xong, bọn họ thu ra cùng đằng gia không có nửa điểm quan hệ. Lại nói tiếp thu nguyệt phụ thân tuy nói cũng là bát cấp sĩ năng giả, nhưng luôn luôn không cùng các đại gia tộc trộn lẫn hợp. Bằng không, hắn cũng không đến mức hỗn đến như vậy thàng. Nói, hắn lại cấp vù phụ đổ một chén nước, vô phụ uống một hớp lớn, lại hỏi ngươi nhưng thật ra cùng ta nói rõ ràng cái kia thu nguyệt tỷ rốt cuộc muốn làm cái gì. vu khôn xoa xoa mặt còn nói thêm. Bà ta biết ngài không có khả năng dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng ta động không ít năng lượng điều tra cái kia thu nguyệt thật sự cái gì cũng chưa tương quan. Nàng đối tiểu muội cũng không có nửa điểm ý xấu. Nàng thậm chí cũng chưa thăm dò rõ ràng nhà chúng ta con đường. Ngài lại thật sự muốn một cái lý do ta đoán có thể là bởi vì thu nguyệt đau lòng tiểu muội tình cảnh. Lần trước tiểu muội ở trường học bị người khi dễ Thu Nguyệt liền cho rằng nhà chúng ta mẫu thân ở ngoài thành sinh tử chưa biết phụ thân lại là cái phi dị năng giả, không có gì năng lực kiếm tiền. Thu Nguyệt đại khái liền cảm thấy nhà chúng ta đang đứng ở khó khăn chung, nghĩ âm thầm giúp đỡ một vài. Bằng không, nàng cũng sẽ không mỗi ngày mang theo tiểu muội ăn cơm chưa, mang theo nàng mua đồ ăn nấu cơm, giáo nàng liệu lý trong nhà tạp vật ta thậm chí cảm thấy nếu ngày nào đó nhà chúng ta thật ra chuyện gì Thu Nguyệt cũng sẽ đem tiểu muội lãnh hồi thu ra dưỡng nửa ngày Vu Phụ mới nói nói này sao có thể đâu lại nói gia tộc bên kia cũng sẽ không cho phép nha Vu khôn gãi gãi kia đầu màu xanh lục đầu tóc còn nói thêm Thu Nguyệt khả năng cũng không hiểu biết các đại gia tộc nội tình. Kia cô nương mẫu thân cũng thị phi dị năng giả, trước đó không lâu vừa mới qua đời, có thể là di tình tác dụng đi, nàng là thiệt tình đối linh linh. Vô phụ lại che lại chính mình mặt nói, mấy năm nay ta người nào chưa thấy qua, sự tình gì không trải qua. Người hiện tại đột nhiên cùng ta nói, có người không ôm có bất luận cái gì mục đích nguyện ý trợ giúp nhà chúng ta, người cảm thấy ta có thể tin tưởng sao? Nếu là người đứng ở ta vị trí này, người có thể tin tưởng sao? Lần trước ta dễ tin người khác, mẹ ngươi ngực ăn ngươi thúc thúc một đao. Từ khi đó bắt đầu ta cũng không tin có ai sẽ đối chúng ta thiệt tình tương đãi. Bà chính là ta nguyện ý tin tưởng Thu Nguyệt cũng nguyện ý tin tưởng Thu gia. Cùng bọn họ giao hảo, đối chúng ta có trăm lợi không một hại. Chương 36: Từ buông khúc mắc cùng Thái Dương Vương biến thành bằng hữu lúc sau, Thu Nguyệt liền cảm thấy Nhật Từ quá đến rất thuận lợi. Ngày thường trừ bỏ đi học chính là liệu lý hảo việc nhà, biến đổi đa dạng làm ra các loại mỹ vị món ngon, đem trong nhà bọn nhỏ một đám uy đến bạch mập mạp Thu Nguyệt tâm tình cũng sẽ trở nên phá lệ hảo, thật giống như đền bù ở trong mộng đối bọn nhỏ thua thiệt dường như. Trừ bỏ cuối tuần đi làm công, ngày thường Thu Nguyệt thực thích mang theo vu linh linh, đi đoạt lấy mua sinh hoạt nhu yếu phẩm, thuận tay lại dạy giáo kia cô nương như thế nào tính toán, tỉ mỉ, đem nhật từ quá đến cẩn thận chút. Chứ cái này ra cũng liền không có khác mặt khác sự tình. Thu Nguyệt nhưng thật ra cũng từng âm thầm hỏi thăm Mật Chi Mai cùng Vũ Văn Bách. Chỉ tiếc Mật Chi Mai ở bị thịnh dục phản kích lúc sau, liền lại thỉnh nghỉ dài hạn. Ở tiên đoán trong mộng Mật Chi Mai ở trong trường học nhất lên dị năng cải tạo chiều dân cũng cũng không có phát sinh. Trên thực tế, từ Mật Chi Mai miệng phun nước bẩn lúc sau, các bạn học ở ngầm không thiếu nghị luận nàng. Mọi người đều cảm thấy dị năng cải tạo không chừng sẽ đem người biến thành cái dạng gì đâu. Nếu ngay cả huyết đều biến thành hắc kia cùng ngoài thành tang thì lại có cái gì khác nhau? Cứ như vậy, đại bộ phận đồng học đều đối dị năng cải tạo thập phần mâu thuẫn. Mã hoa nhài đã từng ở ngầm đối thu Nguyệt nói lên quá, nàng có cái bà con cũng là dị năng cấp bậc tương đối thấp, đời này căn bản là không thể ra khỏi thành. Thần thích kia ra cũng chỉ bất quá là người thường ra, cũng không biết từ nơi nào nghe xong tiểu đạo tin tức đang định đập nổi bán sắt giúp hài từ làm dị năng cải tạo. Tự nhiên cũng liền tìm đến mã hoa nhài trong nhà vay tiền, mã hoa nhài liền đem mật chi mai dị năng cải tạo sau những cái đó phản ứng đều cùng thân thích nói. Thân thích vừa nghe liền huyết đều biến thành nước bẩn, đã bị hoảng sợ. Việc này kia ra viện nghiên cứu nhưng không cùng bọn họ nói khởi quá. Bọn họ tâm tồn hoài nghi, liền tạm thời nghỉ ngơi cấp hài từ làm dị năng cải tạo ý niệm. Đồng thời, lại liên hệ mặt khác đồng bạn cùng nhau làm không ít điều tra. Kết quả chính là dị năng cải tạo tuy rằng cũng có thành công, nhưng là xác suất thành công cũng không giống quảng cáo nói như vậy cao. Tương phản, thiếu chi lại thiếu. Bọn họ thậm chí còn tìm tới rồi dị năng cải tạo kẻ thất bại gia đình thâm nhập hiểu biết đến kia hài từ làm cải tạo sau, người không người quỷ không quỷ căn bản là không có biện pháp ra tới gặp người. Nhân sinh đều hoàn toàn hủy hoại, đừng nói gì đến tiền đồ. Vừa lúc những cái đó tính toán cho chính mình hài từ làm dị năng cải tạo cha mẹ chung cũng có tin tức hành nghề giả. Vị kia phóng viên liền tính toán đem chuyện này công khai đưa tin ra tới, tránh cho về sau lại có gia đình tin vào giả dối quảng cáo, mắc mưa bị lừa. Thu Nguyệt biết việc này về sau trong lòng tự nhiên là thập phần vui mừng. Nàng hy vọng đừng lại có bất luận cái gì người bị hại. Đồng thời Thu Nguyệt cũng ở trong trường học nghe nói không ít về Vũ Văn Bách sự tình. Vũ Văn Bách cũng coi như là đâm đại vận, ở trong trường học đột nhiên té xỉu, bị đưa đến bệnh viện một kiểm tra, hắn dị năng cương nhiên bắt đầu lần thứ hai phát dục. Này cũng coi như là một kiện trăm năm khó gặp một lần rất tốt sự Đương nhiên, đây cũng là tiên đoán trong mộng chưa từng phát sinh quá Thu Nguyệt cũng không biết là nơi nào thay đổi Chỉ là nàng tổng cảm thấy Vũ Văn Bách lần này dị năng lần thứ hai phát dục Cũng cùng dị năng cải tạo qua chút liên hệ Thu Nguyệt càng thêm lưu ý Vũ Văn Bách tin tức Chỉ tiếc Vũ Văn Bách mấy ngày nay thường xuyên xin nghỉ, đi bệnh viện làm kiểm tra Cùng lúc đó, hắn ở trong trường học xanh vọng lại từ từ lên cao Rất có một loại đuổi kịp và vượt qua thịnh dục tư thế. Có chút tiểu cô nương thậm chí công khai nói lên, vũ văn học trưởng kỳ thật so thịnh dục học trưởng xoái rất nhiều. Thu Nguyệt ở nấu cơm khi thuận miệng cùng thịnh dục nhắc tới chuyện này. Thịnh dục một bên giúp đỡ nàng xử lý nửa phiến heo, mí mắt cũng chưa nâng liền nói. Cái gì toàn giáo ít nhất hoan nghênh nam sinh, được hoan nghênh lại có ích lợi gì, lại không thể đương cơm ăn. Bất quá nói trở về cái kia Vũ Văn Bách nếu tưởng từ ta nơi này cướp đi toàn giáo mạnh nhất bảo tọa vậy không quá khả năng. Liền tính hắn dị năng lại như thế nào phát dục cũng vẫn là quá yếu. Dứt lời, hắn dơ tay chém xuống, một hơi đem nửa phiến heo chia làm vài khối. Lại hỏi, này đó xương cốt muốn dịch xuống dưới ngao canh đúng không? Thu Nguyệt bị hắn thiết thịt heo tư thế hoảng sợ vội vàng gật gật đầu lại thấy thịnh dục tiếp tục đâu vào đấy mà giúp nàng thu thập thịt heo, như vậy thật cùng chợ bán thức ăn những cái đó bán thịt heo đại thúc không có gì hay dạng. Kỹ thuật sắt dao cũng thập phần thuần thục, tới rồi hiện tại, Thu Nguyệt thật sự nhịn không được có chút hoài nghi, nàng xem qua những cái đó Thái Dương Vương cùng hắn 36 cái lão bà vở rốt cuộc có phải hay không thật sự. Ít nhất tuổi trẻ khi Thái Dương Vương đối tiểu cô nương hứng thú tựa hồ cũng không có như vậy đại. Giống như còn không bằng trước mắt kia khối thịt heo hấp dẫn hắn đâu. Thu Nguyệt lại nhịn không được hỏi, Thu Tinh không phải đã nói sao, ngươi ở trong trường học còn rất được hoan nghênh. Chúng ta trường học giáo hoa, hội trưởng hội học sinh cùng cao nhất niên cấp sinh đẹp nhất tiểu học muội tựa hồ đều đối thực cảm thấy hứng thú. Ngươi liền không thu đến quá thư tình tiểu lễ vật linh tinh đồ vật. Thịnh Dục cầm lấy đao nhọn, lưu loát mà dịch hạ bổng cốt lúc này mới nói, không có nha. Những cái đó không thể hiểu được thư tín, lai lịch không rõ đồ ăn ta sẽ không động tất cả đều ném vào thùng rác. Người nói kia mấy nữ sinh ta đều không quen biết nha. Là ai ở lung thông tin đồn ngôn nha. Ta bên người trừ bỏ ngươi căn bản là không có mặt khác nữ sinh. Hắn lại lưu loát mà dịch hạ đệ nhị căn bồng cốt còn nói thêm. Không đúng, cẩn thận ngẫm lại, hình như là có cái nữ sinh đồ quá ta, mặt nàng đều đỏ lên, giống như rất muốn hướng ta khởi xướng khiêu chiến ta nhìn nàng cũng không dễ dàng, liền rất phối hợp mà cùng nàng luận bàn một chút. Thu Nguyệt cơ hồ có thể tưởng tượng đến ra, nhân ra cô nương khẳng định là đỏ mặt muốn cùng thịnh dục thổ lộ, cũng bị sơ ý thịnh dục trực tiếp trở thành khiêu khích. nàng vội vàng lại hỏi, sau lại cái kia nữ sinh thế nào? Thịnh dục nhàn nhạt mà ngó nàng liếc mắt một cái, tựa hồ có chút ghét bỏ nàng bát quái, lại vẫn là cùng nàng nói, còn có thể thế nào? nàng như vậy thật sự quá yếu. Nếu không cho nàng kiến thức một chút chân chính thực lực tranh lệch về sau nàng lại tùy tiện cùng nhân ra khởi xướng khiêu chiến khẳng định sẽ thiệt thòi lớn. Vì thế ta thuận tay liền giúp nàng dài quá trường kiến thức. Thu Nguyệt nghe xong lời này, trực tiếp liền đem trong tay tiểu dưa chuột bẻ gãy. Nàng đã không đành lòng tiếp tục hỏi đi xuống, nhưng thịnh dục lại tiếp tục nói. Kỳ thật ta liền dùng nhất chiêu, vẫn là để lại lực. Sau đó nàng liền ngồi ở thùng giác thượng, không nói một lời ta liền về nhà đi. Đúng rồi, sau lại ta lại gặp được kia nữ sinh một lần cũng tưởng chủ động chào hỏi một cái tới. Kết quả kia nữ sinh cư nhiên làm bộ không nhìn thấy ta quay đầu cùng nàng bằng hữu liêu đến thập phần hăng say. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, nàng giống như ở đầu năm thời điểm tham gia giáo hoa bình chọn đại tái. Ngẫm lại còn khá buồn cười, nàng lớn lên cũng khó coi thực lực cũng không đủ cường cư nhiên còn bị bình chọn thành chúng ta trường học giáo hoa. Ta thật sự không biết chúng ta trường học những cái đó nam sinh rốt cuộc nghĩ như thế nào. Đại khái bọn họ vẫn là quá tuổi trẻ, mí mắt quá hẹp. Thịnh dục nói lời này thời điểm, hai mắt mị thành một đảo tuyến, đầy mặt lại là ghét bỏ. Nói chuyện ngữ khí liền cùng lão ra ra phê bình không tiền đồ tôn từ dường như. Hơn nữa, hắn nói kia phiên lời nói thật sự quá có hình ảnh cảm. Thu Nguyệt nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống ôm bụng liền nở nụ cười. Nàng hoàn toàn có thể nghĩ đến giáo hoa đã trải qua cái đoạn tao ngộ lúc sau trong lòng đến có bao nhiêu xấu hổ. Ở kia lúc sau, đừng nói thích thịnh dục ghi hận thượng hắn còn kém không nhiều lắm. Này cũng khó trách nàng đối thịnh dục làm như không thấy. Chỉ là Thu Nguyệt thật sự không rõ thịnh dục như vậy thẳng nam tư duy, làm việc hoàn toàn đều không mang theo quẹo vào. Hắn sau lại rốt cuộc là như thế nào cưới đến kia 36 cái tiểu lão bà. Thu Nguyệt Chí nhớ thực hảo, nghĩ đến vợ chung những cái đó không thể miêu tả đồ vật lại liên tưởng đến Thịnh Dục cùng giáo hoa chi gian đối trọi gai gắt. Này cười liền càng thêm rừng không được tới. Thịnh Dục một bên dịch xương cốt một bên quay đầu lại nhìn về phía nàng, đầy mặt đều là không thể hiểu được. Chỉ tiếc nhìn hắn kia vẻ mặt vô tội biểu tình Thu Nguyệt cười đến càng hoan. Thịnh Dục nhìn nàng cười đến như vậy vui vẻ, đôi mắt cũng đi theo mị lên, khóe miệng thậm chí cong lên một mặt đầu cung. Xem ra cô ý ném xuống nữ sinh đưa hắn lễ vật, đem giáo hoa trực tiếp chụp phi, thật đúng là chính xác lựa chọn. Nếu không, một khi thắng được những cái đó nữ sinh hào cảm, các nàng liền sẽ đối hắn dây dưa không rõ ôm có không cần thiết ảo tưởng. Nói không chừng còn sẽ chủ động tìm thu nguyệt phiền toái. Nói giỡn, hắn mới không cần được tuyển toàn giáo được hoan nghênh nhất tiên sinh. Đào tình nguyện làm chút bại hoại nữ sinh hào cảm độ sự tình. Dù sao hắn cũng không để bụng những người khác cái nhìn. Chỉ cần Thu Nguyệt biết, hắn là bên người nàng cường đại nhất nhất đáng tin cậy, nhất sẽ tranh mua, nhất am hiểu ở phòng bếp chợ thủ nam sinh như vậy đủ rồi. Thịnh dục chính âm thầm đắc ý, hắn đem những cái đó là đào hoa phiết cái sạch sẽ. Thu tinh lại đột nhiên đẩy cửa sông vào, liếc thịnh dục liếc mắt một cái, lại đối Thu Nguyệt nói. Đại tỷ, ngươi như thế nào lại làm thịnh sư huynh giúp ngươi lộng thịt heo? Không phải theo như ngươi nói, chờ ta về nhà lại xử lý sao? Liền tính thịnh sư huynh gần nhất vẫn luôn đi theo nhà chúng ta ăn cơm, người cũng không thể làm hắn giúp ngươi làm việc nha, người tới là khách sao. Trước lời nói thu hồi, mà kệ nói như thế nào, hắn còn phải nghĩ cách lấy lòng cô em vợ. Cũng may thu nguyệt cũng không đành lòng xem hắn có hại, vội vàng đối thu tinh giải thích. Cái này heo chính là thịnh sư huynh hỗ trợ đoạt nguyên bản đoạt một chỉnh đầu ta phân một nửa cấp linh linh. Thu tinh lại nói nói, đại tỷ ngươi không phải cùng linh linh ước hào cùng đi tranh mua sao. Thịnh sư huynh cư nhiên lại cùng ngươi ngẫu nhiên gặp được. Các ngươi thật đúng là có duyên phận." Nói, nàng lại cố ý ngó Thịnh Dục liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Nàng kia biểu tình cùng nói chuyện ngữ khí cực kỳ giống phim bộ ác bà bà. Thu Nguyệt thật sự không rõ, vì cái gì phía trước vẫn là khóc muội Thu Tinh, đột nhiên liền yêu gia đình luân lý kịch. Nhìn xem còn chưa tính Thu Tinh liền nói chuyện đều bắt đầu bắt chước phim bộ vai ác. Trong lúc nhất thời Thu Nguyệt cảm thấy có chút sốt ruột. Nàng thậm chí suy xét nếu không về sau nhà bọn họ vẫn là nhiều nhìn xem phim hoạt hình đi. Thu Tinh nói đến cùng cũng mới 15 tuổi, như vậy choi choi hài từ thực dễ dàng bị cầu huyết kịch cảnh hưởng tam quan. Thu Nguyệt đã vô tâm tư chê cười thịnh dục cùng hắn vở. Vì tránh cho Thu Tinh tiếp tục chọn sự, nàng chỉ phải trước đem thịnh dục thỉnh đi ra ngoài. Nhưng nàng còn không kịp cùng thịnh dục nói nói mấy câu, nơi xa xong bào thai đột nhiên xảo lên. Ai kêu người giúp ta? Ta đều nói ta có thể chính mình bắt được kia quyển sách. Tiểu ngũ hung hăng mà đem thư ngã trên mặt đất còn dùng lực mà đầy tiểu lục một phen. chương 37, Thu già có đối song bào thai tên là Gió Thu Mưa Thu, đứng hàng lão ngũ cùng lão lục. Hai đứa nhỏ cùng thời gian sinh ra, diện mạo cũng giống nhau như đúc. Bọn họ vẫn luôn ngủ cùng cái phòng chơi đồng dạng trò chơi, xuyên đồng dạng quần áo cùng nhau đi học cùng nhau về nhà. Cơ hồ sở hữu thời gian, song bào thai đều sẽ ngốc tại cùng nhau. Tiệu hồ chưa từng có phát sinh quá tranh chấp, đặc biệt là kia đối xong bào thai thực thích chơi đoán xem xem trò chơi, xuyên giống nhau quần áo, làm giống nhau biểu tình, để cho người khác đoán xem bọn họ rốt cuộc là ai. Bọn họ cũng đích xác thành công, cơ hồ không ai có thể phân biệt ra bọn họ tới. Chỉ trừ bỏ mẫu thân cùng Thu Nguyệt, đặc biệt là ở mẫu thân qua đời sau, Thu Nguyệt đối xong bào thai càng thêm quan tâm lên. Ngay cả hai đứa nhỏ thích tiểu điểm tâm đều không có phóng bỏ lỡ. Tiểu ngũ gió thu thực thích bơ tiểu bánh kem tiểu lục mưa thu lại rất thích thả quả xoài tiểu bánh tát trứng. Thu nguyệt phát điểm tâm thời điểm chưa từng có ra sai lầm. Lần này xong bào thai một xảo lên thu nguyệt cũng là cái thứ nhất tiến lên giữ chặt gió thu cánh tay hỏi. Tiểu ngũ làm sao vậy gió thu tức khắc vành mắt đỏ lên quả nhiên thì tỷ vĩnh viễn đều sẽ không đoán sai. Hắn chính là gió thu, vĩnh viễn đều biến không thành mưa thu, hắn cũng làm không được mưa thu có thể làm sự, thậm chí đều không đảm đương nổi mưa thu bắt trước giả. Gió thu căn bản là khống chế không được chính mình cảm xúc dùng sức mà ném ra đại thị tay. Sau đó, tùy hứng mà quát, ta ghét nhất mưa thu, nói liền chạy lên cầu thang, thu nguyệt hoàn toàn là không hiểu ra sao, chỉ phải hỏi mưa thu. Tiểu lục rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mưa Thu là cái trọng lực dị năng giả thực thích bánh tát trứng cùng voi bánh quy. Đứa nhỏ này không biết khi nào, liền phát hiện Thu Nguyệt không có dị năng. Vì thế rất nhiều thời điểm, hắn đều sẽ yên lặng mà chạy tới giúp đỡ Thu Nguyệt làm việc. Hơn nữa thực thích bồi Thu Nguyệt đi đoạt lấy mua, luôn là ở phía sau lặng lẽ giúp Thu Nguyệt một phen. Cũng sẽ ở Thu Nguyệt gặp được nguy hiểm thời điểm giúp đỡ Thu Nguyệt chắn một chút. Bọn họ ở bên ngoài thời điểm, vẫn luôn là Thu Nguyệt phụ trách lấy đồ vật nhưng mưa thu lại sẽ trợ giúp Thu Nguyệt hạ thấp trọng lượng. Như vậy một cái săn sóc lại ngoan ngoãn hài tử ở trong nhà cũng cũng đối ca ca muội muội thập phần chiếu cố. Thu Nguyệt thật sự tưởng không rõ tiểu lục như thế nào liền trêu chọc đến tiểu ngũ. Quả nhiên tiểu lục cấp mặt đều đỏ, lại cũng chỉ có thể ấp úng mà nói. Ta chính là giúp đỡ ngũ ca đem kia quyển sách phiêu xuống dưới, hắn liền sinh thật lớn khí. Vẫn luôn đang nói, hắn lại không phải không trường tay. Thù Nguyệt không có biện pháp chỉ phải trần an tiểu lục vài câu, liền lại lên lầu đi xem tiểu ngũ. Nhưng tiểu ngũ lại không ở song bào thai cùng nhau trụ trong phòng, ngược lại là tàng tới rồi trên gác mái. Trên gác mái nhưng thật ra cũng bố trí một phòng, kia lại là phụ thân lâm thời phòng nghỉ. Ngẫu nhiên, cha mẹ bởi vì một chút sự tình không lớn thống khoái. Phụ thân liền sẽ chủ động dọn đến tiểu gác mái đi tạm thời cư trú. Ở thu gia hài tử xem ra kia gian tiểu gác mái liền cùng phòng tạm giam không sai biệt lắm, là chịu trừng phạt địa phương. Thu Nguyệt ở gác mái ngoài cửa đứng hồi lâu, lại trấn an tiểu ngũ một phen. Nhưng cuối cùng tiểu ngũ lại chỉ là mang theo khóc nức nở giống lên một tiếng. Ta không bao giờ muốn cùng tiểu lục một phòng, ta muốn chính mình ở nơi này. Thu Nguyệt chỉ phải nói, nếu là đổi phòng cũng đúng ta đem ta phòng đằng ra tới cho ngươi. Ngươi ở nơi này tắm rửa thượng WC đều không lớn phương tiện. Hơn nữa, mùa hè nơi này thật sự quá nhiệt, tiểu ngũ rồi lại cố chấp mà nói, ta liền phải ở nơi này, ta muốn phòng này. Thu Nguyệt thở dài còn nói thêm, vậy được rồi, về sau phòng này sử dụng quyền liền cấp tiểu ngũ. Đợi chút ta đi theo đại gia nói một tiếng, không trải qua tiểu ngũ cho phép về sau ai đều không được tới phòng này. Chỉ là tới rồi buổi tối, ngươi vẫn là dọn đến phía dưới được không? Hai tầng không thích nói, liền ở tại một tầng phòng đi tì tì cho ngươi chọn một gian tốt nhất. Tiểu ngũ lại khóc ra tới, nghẹn ngào nói, ta không cần cái kia phòng, cũng không cần ngươi đối ta tốt như vậy. Thu Nguyệt lại khuyên như thế nào, hắn đều không muốn nghe xong. Cùng lúc đó, song bào thai trung tiểu lục cũng chạy đến trong phòng bếp tìm được Thu Tinh. Làm sao bây giờ, nhị tỷ, bởi vì các ngươi giao cho ta bí mật nhiệm vụ, ngũ ca giống như sinh khí, đều không muốn lý ta. Nhất định là ta vẫn luôn cùng đại tỷ đi siêu thị, ngũ ca không cao hứng. Thu tinh mới vừa đem xương sườn bỏ vào trong nồi, điều hào hỏa mới trả lời. Này có cái gì tiểu ngũ nháo cái gì tính tình? Muốn đi siêu thị ta đợi chút dẫn hắn đi một chuyến còn chưa tính. Tiểu lục vội vàng nói. Không phải như thế, ngũ ca khả năng cảm thấy ta không muốn cùng hắn chơi. Nhưng thực tế thượng ta cũng không phải không muốn cùng hắn chơi, đều là nhị ca tam thì công đạo nhiệm vụ. Thu tinh nghĩ nghĩ tiểu ngũ tiểu lục đều đã 10 tuổi, lại quá 2 năm thượng sơ chung. Lớn như vậy hài tử còn ở hồ nháo, nhất định là tỷ tỷ ngày thường cấp quán. Nàng hà quyết tâm muốn cùng tiểu ngũ hào hào tâm sự, nhà bọn họ nam hài tử cũng không thể như vậy tùy hứng. Lại nháo đi xuống, nàng liền mang theo tiểu ngũ đi ngầm phòng luyện tập đánh một đốn kia hài tử cũng đi học ngoan. Thu tinh khi còn nhỏ vì khống chế chính mình dị năng, không tạp đến tỷ tỷ, đại bộ phận thời gian đều dùng để luyện tập. Nàng đối chính mình luôn luôn thực nghiêm khắc tự nhiên cũng liền cảm thấy đệ đệ muội muội cũng nên nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Nhưng cố tình Thu Nguyệt đem trong nhà những cái đó hài từ đều đương tâm can thiệt đối đái. Mỗi một cái đều nuông chiều đến không được đương nhiên cũng bao gồm Thu Tinh ở bên trong. Thu Tinh vẫn luôn cảm thấy tỷ tỷ như vậy làm đi xuống khẳng định không được bất đắc dĩ nàng bản nhân cũng thực thích bị tỷ tỷ như vậy quan tâm sủng ái. Hơn nữa mấy ngày nay nàng đại bộ phận tâm thư đều dùng để đối phó thịnh dục. Trừ bỏ miệng cảnh cáo bên ngoài thật đúng là không nhúc nhích thật cách quản giáo quá đệ đệ muội muội Lần này vừa nghe nói, đại tỷ thượng gác mái đã nửa ngày tiểu ngũ vẫn là ở nháo. Thu tinh liền không thể nhịn rước khoát ra phòng bếp đối thịnh dục nói. Thịnh sư huynh, người giúp ta xem một chút nổi ta đi mặt trên nhìn xem rốt cuộc nháo cái gì đâu. Này lại không đem hắn trở thành khách nhân đối đại ám phúng hắn cọ ăn cọ uống lên. Tịnh dục tuy rằng cũng tưởng tiếp tục nghe Thu Nguyệt ôn thanh an ủi đệ đệ, lại lấy này mẹ kế hình cô em vợ không có cách chỉ phải một ngụm đáp ứng xuống dưới. Thu tinh thực mau liền thượng gác máy, nàng nguyên bản là tưởng trực tiếp giống tiểu ngũ. Người cho ta thành thật điểm, không có việc gì lăn lộn cái giám nha, nhiễu đến cả nhà đều không được yên ổn. Nhưng nàng còn không có mở miệng, đã bị Thu Nguyệt một phen kéo xuống dưới. Không có biện pháp Thu Tinh chỉ phải ngồi sổm các mái cửa, sau đó liền nghe thấy bên trong cái kia tiểu nam hài vẫn luôn ở đè nặng thanh âm khóc. Mẫu thân qua đời khi Thu Tinh cũng gặp phải quá song bào thai chung một cái tránh ở đại thụ mặt sau khóc đã lâu. Khi đó, nàng thậm chí không có làm rõ ràng đó là song bào thai chung cái nào đệ đệ. Nhưng lần này nàng cũng hiểu được, nguyên lai là tiểu ngũ ở khóc ủy khuất đến giống cái tiểu bảo bào. bào. Thu Tinh nghe đại thì cách một cánh cửa, nhẹ nhàng mà cùng Tiểu Ngũ nói chuyện, không ngừng mà an ủi hắn. Đột nhiên cũng liền không nghĩ mắng Tiểu Ngũ, có lẽ cái kia choai choai hài tử từ chưa từng có từ mất đi mẫu thân đau sót chung đi ra quá. Thu Nguyệt lại đánh thủ thế kêu Thu Tinh đi xuống nấu cơm. Nàng nhưng vẫn lưu lại bồi Tiểu Ngũ. Cơm hảo sau Thu Nguyệt cố ý đem cơm đưa lên tới, nhưng Tiểu Ngũ lại cự tuyệt ăn cơm. Thu Nguyệt chỉ phải khuyên khuyên, thậm chí nói giỡn dường như nói Tiểu hài từ không ăn cơm sẽ biến thành đậu giá, đại tỷ khi còn nhỏ còn rất kén ăn, người nhị ca tiểu học thời điểm liền so với ta còn muốn cao. Chờ ta ý thức được vấn đề này đã đã khuya, tiểu Ngũ hiện tại còn kịp, mà kệ nói như thế nào cũng muốn ăn cơm nha. Sau lại thừa dịp thu nguyệt rời đi thời điểm tiểu Ngũ quả nhiên đem đồ ăn bưng đi vào. Thẳng đến thịnh dục cơm nước xong, rời đi thu ra cái kia tên là gió thu hài từ vẫn là ở có kỉnh. Thu ra người một bàn ăn cơm, so ngày xưa an tĩnh rất nhiều. Tịnh dục nguyên bản cho rằng, nháo thành như vậy thu nguyệt cái này trường tỷ như thế nào cũng nên lấy ra côn bổng hào hào giáo dục hắn. Nhưng trên thực tế thu nguyệt lại so với thường lui tới càng thêm chiếu cố đệ đệ. Tịnh dục chưa bao giờ biết nguyên lai gia đình thành viên cũng có thể như vậy ở chung. Ở hài tử nháo thời điểm cũng sẽ bị như vậy săn sóc ôn nhu đối đái. Hắn trong lòng đột nhiên có chút ghen ghét khởi thu ra tiểu ngũ tới, thậm chí cũng có chút chờ mong thu nguyệt về sau cũng sẽ như vậy ôn nhu mà đại hắn. Bất quá nghĩ lại tưởng, hẳn là không thể nào, hắn như vậy một cái thân thể khỏe mạnh đại nam nhân, dị năng lại là công thủ gồm nhiều mặt hình, trên cơ bản sẽ không bị thương, nơi nào lại yêu cầu người khác ôn nhu an ủi đâu. Chính là thu nguyệt bộ dáng kia thật sự làm người nhịn không được tưởng cùng nàng làm nũng. Đại khái Thu Tiểu ngũ cũng là như vậy đi cũng không phải thật sự khóc nháo, chỉ là làm nũng tưởng thắng được thì tỷ đặc biệt chiếu cố. Trên thực tế Thu Tiểu ngũ làm nũng so thịnh dục trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Ngày hôm sau, hắn thậm chí cự tuyệt đi đi học vẫn cứ đem chính mình nhốt ở gác mái. Thu Nguyệt muốn lưu lại bồi hắn, lại bị lời nói cự tuyệt. Thu Nguyệt cũng không có biện pháp chỉ phải đem Tiểu Mũ hộp cơm cùng Tiểu Bánh Kem đặt ở trên bàn, sau đó mang theo trong nhà mặt khác hài từ trước một bước rời đi. Trên đường, Thu Tinh còn nhịn không được nói, Tiểu ngũ đây là vào phản nghịch kỳ đi, cũng không biết muốn nháo bao lâu. Thu Dương cũng hỏi, nếu không liên hệ phụ thân, giúp Tiểu ngũ tìm cái nhi đồng bác sĩ tâm lý. Hắn như vậy nháo đi xuống, đừng lại xảy ra chuyện gì tới. Thu Nguyệt nghĩ nghĩ còn nói thêm, trước nhìn xem tình huống đi, đúng rồi Thu Dương, ngươi giúp ta cũng thỉnh cái giả đi. Thu Dương nhướng mày hỏi, tỷ ngươi muốn lưu tại trong nhà sao? ngươi lưu lại cũng vô dụng, chỉ bằng ta lưu lại, thật sự không được ta trực tiếp đem kia môn hủy đi, đem kia tiểu tử làm ra tới liền xong rồi. Tu Nguyệt trừng mắt hắn, nói, người như vậy làm bậy, tiểu ngũ chỉ biết trở nên càng khó chịu. Vẫn là ta lưu lại, hãy chờ xem, nàng ngữ khí thập phần kiên quyết thậm chí lấy ra đại gia trưởng khí thế tới, những người khác tự nhiên cũng không dám nói cái gì nữa kia một ngày, thịnh dục ở Ích Đại cũng có một chuyến hội báo khóa, chính là lão sư sẽ đơn độc cùng học sinh đàm luận một chút này nhất giai đoạn học tập trạng huống. Thịnh dục đi cái đại sớm, trực tiếp đoạt ở sư huynh cùng sư tỷ phía trước, cái thứ nhất tìm được thu lão sư. Thu phụ này mấy tháng kiếm tiền so từ trước nhiều gấp 3, còn không tính tăng ca tiền thưởng. Nhưng hắn lượng công việc cũng gấp bội, bị lão vương kia ra cực phẩm cấp nháo đến thu phụ căn bản là không có thời gian về nhà. Tuy rằng hắn cũng đánh báo cáo, mặt trên cũng nói sẽ thỉnh cái trợ giáo tới. Nhưng đủ tư cách trợ giáo cũng không phải dễ dàng như vậy tìm. Chỉ có thể vất vả thu phụ tạm thời thay ca đi xuống. Cứ như vậy thu nguyệt thường xuyên tống cổ thu dương thu tinh cấp thu phụ đưa ăn cùng các loại đồ dùng sinh hoạt. Thu phụ tuy rằng không có thua thiệt cái gì có thể thấy được đến thịnh dục hắn vẫn là nhịn không được liêu nổi lên chính mình ra sự tình. Hơn nữa, vừa nói liền có chút không rứt. Chờ đến thịnh dục đuổi tới phụ thuộc cao trung đi học khi, đã là hai tiết khóa lúc sau, hắn lúc này mới phát hiện thu nguyệt căn bản là không có tới trường học. Vì thế lại thu thập đồ vật hướng thu ra chạy đến. Cũng có thể hắn lo lắng đều là dư thừa, nhưng thịnh dục chính là cảm thấy thu tiểu ngũ kia hài tử, không chừng nháo ra chuyện gì tới đâu. Này có thể xem như hắn trực giác đi, một khi xảy ra chuyện thu nguyệt cái loại này tình huống thật đúng là chưa chắc ứng phó được. Tịnh dục nhanh hơn bước chân đuổi tới thu ra thu ra lại một người đều không có, gõ cửa cũng không ai tới khai. Tịnh dục trong lòng quính lên cũng bất chấp mặt khác trực tiếp vào thu ra ở phòng khách dạo qua một vòng cái gì cũng chưa phát hiện, hắn lại quyết đoán tới rồi gác mái nhìn một chút. Vừa lúc liền thấy gác mái trên cái giường nhỏ, mở ra một quyển nghèo tính kế tạp chí. Mở ra hôm nay kia một tờ, lớn nhất quảng cáo chính là đằng thị do quà cửa hàng, 10 giờ 30 hạn lượng đại tranh mua tổng cộng 108 cái trái cây, đặt ở một cái đại quả rổ. Thịnh dục nhìn quả rổ nhất phía dưới kia một loạt hồng ra quả thập phần quen mắt. Lần trước giống như nghe Thu Nguyệt nói lên quá kia quả tử giống như kêu thanh long, là xương rồng bà khoa trái cây. Nghe nói cái kia thịt quả là màu đỏ, cũng là nhất thiên nhiên nhuộm màu tề, có thể cấp bánh kem nhuộm màu. Thu nguyệt ngày thường thực chú trọng này đó, nàng làm bánh kem trên cơ bản đều sẽ không nhuộm màu chỉ biết dùng trái cây trang trí. Lại xem này quả rổ có rất nhiều loại đều là thu nguyệt thích cũng có vài loại là ngày thường hiếm thấy giã ngoại quả từ. Thịnh dục thầm than nói, thu tiểu Ngũ cách kia tiểu tử thúi nên sẽ không muốn đi đoạt cái này quả rổ đi. Cũng không xem hắn thực lực của chính mình, chương 38, gió thu cùng mưa thu rõ ràng là một đôi song bào thai cha mẹ huynh đệ. Bạn bè thân thích cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Tương tự đến hai huynh đệ đứng ở một chỗ cơ hồ tất cả mọi người không có biện pháp phân chia khai bọn họ tới. Khi còn nhỏ, Gió Thu cũng cảm thấy hắn cùng đệ đệ Mưa Thu không có gì hai dạng. Nhưng theo tuổi chậm rãi tăng đại, Gió Thu cũng hiểu được hắn cùng Mưa Thu rốt cuộc là bất đồng. Mưa Thu từ sinh ra ngày đó bắt đầu, liền thức tỉnh rồi hiếm thấy trọng lực dị năng. Là cái hoạt bát rộng rãi, sẽ săn sóc người khác hào tiểu hài từ. Mà hắn lại là một khác phiên bộ dáng. Không hiểu chuyện thời điểm, mưa thu mỗi lần không cẩn thận đem gió thu phiêu ở giữa không chung. Tổng hội chạy tới cùng Kaga xin lỗi. Gió thu lại cảm thấy đó là một loại thực kích thích trò chơi. Hắn thích mưa thu đem hắn bay lên thật giống như hắn sẽ phi dường như. Rất dài một đoạn thời gian, hai anh em đem trò chơi này trở thành là bọn họ chi gian tiểu bí mật. Chỉ cần cõng cha mẹ trở lại chính bọn họ trong phòng, hoặc là tìm một khối an tĩnh đất trống. Mưa thu liền có thể làm gió thu phi. Gió thu có đôi khi cảm thấy, nếu bọn họ hai huynh đệ vĩnh viễn đều là không hiểu chuyện ngốc tiểu hài tử thì tốt rồi. Bọn họ sẽ sống được càng vui sướng, cũng sẽ càng tự tại chút. Nhưng gió thu rốt cuộc là cái có điểm trưởng thành sớm hài tử. Lại nói tiếp, hắn khẳng định so mưa thu muốn thông minh nhiều. Chỉ là đại đa số thời điểm, gió thu thực thói quen đem thông minh kia một mặt che giấu lên, sau đó giả dạng làm mưa thu cái loại này ngây ngốc bộ dáng. Chỉ tiếp theo tuổi tăng trưởng, hai anh em chi gian sai biệt càng lúc càng lớn. Mưa thua tương lai chú định sẽ trở thành một cái cường đại dị năng chiến sĩ. Hắn sau khi thành niên, khẳng định sẽ ra khỏi thành tham gia cao cấp nhất săn thú đội. Nhưng gió thua đâu, hắn lại sẽ làm cái dạng gì công tác? Ở siêu thị bán đồ ăn sao? Hoặc là phụ trách quét thước đường phố? Lại hoặc là đi 14 hào nhặt xác rửi? Này nguyên bản từng là nhị ca nói giỡn khi tùy ý nói lên nói, lại thật sâu mà đâm vào gió thu trong lòng. Đến bây giờ, ngay cả nhỏ nhất muội muội tiểu tuyết đều đã thức tỉnh chữa khỏi dị năng, nhưng gió thu dị năng lại ở nơi nào. Gió thu kỳ thật rất sớm liền hoài nghi quá, hắn kế thừa mẫu thân kia một bên càng nhiều chút. Nếu không nói, nhà bọn họ huynh đệ đều là rất sớm liền thức tỉnh rồi dị năng, hơn nữa mỗi một cái dị năng đều tương đương lợi hại. Chỉ trừ bỏ hắn, đã qua 10 tuổi, lại trước sau không có bất luận cái gì động tĩnh. Kỳ thật sớm tại mẫu thân qua đời trước, gió thu liền náo loạn một thời gian tính tình. Có đoạn thời gian, bọn họ trong ban đã từng truyền lưu khởi một loại cách nói. Cùng phi dị năng giả tiếp xúc nhiều, dị năng giả hài từ cũng sẽ biến thành đồ ngốc ngu ngốc. Mưa thu nghe xong loại này cách nói, tức giận đến cùng những cái đó đồng học vung tay đánh nhau. Gió thu lại đột nhiên nghĩ thông suốt có lẽ chính mình vốn dĩ chính là cái không có dị năng ngu ngốc. Hắn chỉ là giả dạng làm mưa thu bộ dáng mới có thể ở trước mặt mọi người giấu giếm quá quan. Kia đoạn thời gian, hắn thực kháng cực tiếp xúc mẫu thân kiên trì làm mẫu thân vì hắn cùng mưa thu chuẩn bị giống nhau như đúc đồ vật. Gió thu thậm chí trốn đi trộm cầu nguyện quá hy vọng chính mình không cần kế thừa mẫu thân quá nhiều. Chẳng sợ hơi chút nhiều kế thừa phụ thân một ít cũng là tốt. Nói vậy. Hắn đại khái cũng sẽ có dị năng đi. Tựa như mặt khác các huynh đệ như vậy, ôm loại này đê thiện ý niệm gió thu âm thầm chờ đợi thật lâu. Lại không nghĩ rằng hắn lòng tham, đổi lấy lại là mẫu thân ngoài ý muốn qua đời tin tức. Mẫu thân qua đời sau, gió thu vẫn luôn mơ màng hồ đồ thậm chí sẽ ở trốn đi, một người trộm lưu nước mắt. Hắn mãn đầu óc đều là mẫu thân bởi vì hắn muốn cùng mưa thu giống nhau dày, vẻ mặt phát sầu bộ dáng. Hắn thậm chí không biết mẫu thân có phải hay không vì cho hắn đổi giải tử, ngày đó mới ra sự cố. Thẳng đến ở mẫu thân di vật thấy cặp kia tân dày, gió thu trong đầu cuối cùng một cây huyền cũng chặt đứt. Hắn sợ nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Rõ ràng hắn như vậy thâm ái mẫu thân, chưa từng có ghét bỏ quá mẫu thân thị phi dị năng giả. Nhưng lại bởi vì hắn lòng tham mà muốn càng nhiều, mẫu thân ngoài ý muốn qua đời. Ái náy cùng ủi oải giống một tòa núi lớn, nặng nề mà đè ở gió thu trong lòng. Mẫu thân qua đời sau, đại tỷ Thu Nguyệt cơ hồ hoàn toàn thay thế mẫu thân, dùng hết hết thảy mà đối trong nhà mỗi một cái hài tử đều chiếu cố có thêm. Có đoạn thời gian Thu Nguyệt thượng hồ nhìn ra Gió Thu đáy lòng bí mật. Gió Thu kỳ thật đã không có biện pháp tiếp tục duy trì hòa bình biểu tượng. Hắn căn bản là không phải mưa Thu, nếu tiếp tục lòng tham đi xuống, muốn biến thành mưa Thu nói, như vậy hắn nhất định sẽ biến thành quái vật. Thu Nguyệt tự nhiên nhìn ra Gió Thu đối quần áo cùng giày bài xích liền ở song bào thai giày cùng trên quần áo theo thượng bọn họ từng người tên. Gió Thu lúc này mới hơi chút an tĩnh lại. Thu Nguyệt Tổng có thể cẩn thận mà đem bọn họ hai huynh đệ phân chia ra. Tổng có thể trước tiên kêu đối Gió Thu tên. Hắn là như thế bị thịt thì coi trọng yêu thương, nhưng thực tế thượng hắn loại này đê tiện hài tử không xứng được đến như vậy quan ái. Gió Thu càng ngày càng vô pháp tha thứ chính mình. Có đôi khi, hắn thậm chí sẽ tưởng chính mình đại khái là lọt vào báo ứng đi. Có lẽ cả đời đều không có dị năng, đây là hắn lòng tham, hại chết mẫu thân báo ứng. Chính là không có dị năng, hắn lại có thể làm cái gì? tỷ tỷ như vậy yêu thương hắn tựa như mẫu thân giống nhau. Tương lai hắn chỉ biết trở thành nàng liên lụy. Liên lụy mẫu thân về sau, còn muốn tiếp tục liên lụy phụ thân, còn muốn liên lụy huynh để tỷ muội nhóm. Gió thu ngẫm lại như vậy tương lai, liền đối sinh hoạt cảm thấy tuyệt vọng Có lẽ là loại này cảm xúc thật sự động lại đến lâu lắm, gió thu rốt cuộc nhịn không được bạo phát hắn lớn tiếng mà nói cho xong bào thai đệ đệ. Người không cần lo cho chuyện của ta, tương lai liền tính ta đi 14 hào nhặt xác rưởi, liền tính ta sẽ chết ở một cái không ai phát hiện trong một góc người cũng không cần để ý tới ta. Rõ ràng liền chính hắn đều chán ghét chính mình, chính là các ca ca tỷ tỷ lại không có trách cơ qua hắn, bọn họ chỉ là yên lặng mà quan tâm hắn. Gió thu nghĩ có lẽ ta cũng có thể. Liền tính không có dị năng ta cũng có thể làm thực hào. Ít nhất cũng không so mưa thu kém. Ôm một loại gần như hạ tiền đặt cực tâm thái, mưa thu chạy đến chợ bán thức ăn chuẩn bị tranh mua tạp chí thượng lớn nhất quả rổ. Có lẽ chỉ có lần này tranh mua thành công, hắn mới có thể lấy hết can đảm, đối mặt về sau sinh hoạt. Đi vào đằng thị do quà cửa hàng, gió thu mới phát hiện tham gia tranh mua người cương nhiên có nhiều như vậy. Những cái đó các bác gái các thân cường thể tráng, mặt mang hông tướng. Trong lúc nhất thời, gió thu thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Thật giống như hắn đi vào một tòa đại hình săn thú chẳng, hắn bên người đứng không hề là nhân loại, mà là một ít cánh đồng hoang vu heo, một sừng tê giác voi, hà mã linh tinh đại hình động vật. Vóc dáng nho nhỏ hắn, đứng ở những cái đó người khổng lồ trung gian thực mau liền sẽ bị hoàn toàn bao phủ. Nhưng cho dù như vậy, gió thu vẫn là nắm chặt nho nhỏ nắm tay, vọt vào mua đồ ăn bác gái trung gian, hơn nữa thành công cướp được một cái phía trước hảo vị trí. Bên cạnh bác gái bất mãn mà nhìn hắn một cái, mở miệng mắng. Con nít con nôi chạy tới nơi này làm cái gì? Còn không chạy nhanh tìm mẹ ngươi đi. Gió thu lại cố chấp mà nói. Ta mẹ đã chết, bác gái nhất thời nghẹn lời cũng không hào tiếp tục nói hắn cái gì. Quá trong chốc lát lại có người nói nói. Cái nào trong nhà hài tử nha chạy nhanh mang khai, đợi lát nữa khai đoạt đừng lại ngộ thương rồi hắn. Gió thu lại cố chấp mà nói. Ta cũng muốn tham gia tranh mua ta muốn cái kia quả rổ. Không có người quy định tiểu hài tử không được đoạt. Thậm chí còn có người muốn đi tìm nhân viên công tác lại đây mang khai hắn. chung quanh những cái đó bác gái nhìn Gió Thu, đã sợ hắn bị thương, lại sợ đứa nhỏ này nháo lên. Vừa vặn lúc này, tranh mùa đã đến giờ tiếng chuông vang lên. Gió Thu cắn răng, dùng sức mà nắm chặt khởi nắm tay, đối chính mình nói. Ta có thể, ta mới không phải vô dụng phế vật, ta sẽ không thay đổi thành huynh để tìm muội liên lụy. Ta không bao giờ sẽ liên lụy bất luận kẻ nào. Ở lại một lần tự mình cổ vũ lúc sau, gió thu tựa như tham gia marathon thi đấu tiền thủ giống nhau, đi theo các bác gái cùng nhau vọt vào siêu thị. Bắt đầu khi hết thầy còn tính thuận lợi. Bên cạnh những cái đó bác gái di nhóm nhiều ít còn sẽ cô kỵ hắn là cái tiểu hài tử, sẽ không dùng sức đâm hắn, thậm chí sẽ giúp đỡ hắn chắn một chút. Chính là mặt sau người bị phía trước người ngăn chờ tầm mắt căn bản là chú ý không đến phía trước có cái tiểu hài tử. Vì bắt được hàng rẻ tiền, bọn họ phát điên dường như liều mạng hướng phía trước tễ. Một không cẩn thận liền đẩy đến phía trước người, người ai mỗi người tễ người, phía trước đám người tức khắc trở nên chen chúc dị thường. Thực mau, gió thu cũng không biết dưới chân bị thứ gì quấy một chút trực tiếp liền về phía trước quăng ngã đi. Càng đáng sợ chính là, mặt sau người còn ở điên cuồng mà hướng phía trước hướng. Mắt thấy gió thu nho nhỏ thân thể liền phải bị người đâm bay, thậm chí sẽ bị dẫm thương. Đám người lại sớm đã loạn thành một đoàn, những cái đó điên đoạt người căn bản không rảnh phòng trừng cái này tiểu hài tử. Thời khắc mấu chốt lại có cái gầy ba ba nữ hài tử liều mạng vọt vào trong đám người, bắt lấy tiểu hài tử liền hướng bên cạnh mang. Thậm chí ý đồ lao ra đám người, nhưng nàng thật sự thực nhược cũng bị mặt sau người đẩy lại tễ thực mau cũng mất đi cân bằng, thậm chí trực tiếp ngã văng ra ngoài. Nàng lại bất chấp chính mình chỉ có thể liều mạng ôm lấy hài tử. Nhưng nàng bị phía sau người lại đẩy lại tễ, ngã trên mặt đất thậm chí thiếu chút nữa bị dẫm đến. Cũng may thời khắc mấu chốt bên cạnh có cái lực lượng hình béo đại thẩm hung hăng mà đem kia chỉ chân đá trở về. Giúp đỡ bọn họ chắn một chút, nữ hài lúc này mới ôm tiểu hài tử, liền lăn vài vòng, hào tính chạy ra tranh mua đội ngũ phạm vi. Nhưng nàng chính mình lại quăng ngã hôn mê, nửa ngày đều đứng dậy không nổi. Lúc này, những cái đó tranh mua bác gái cũng trợn tròn mắt. Vừa mới giúp bọn họ một phen lực lượng hình bác gái, vội vàng tiến lên vài bước hỏi. Thu Nguyệt người thế nào, không có việc gì đi. Tiếp theo, nàng lại hướng về phía đám người hô. Nhà ai hài tử nha, chính mình cũng không thu xếp hào hào quản quản, còn muốn liên lụy người khác. Thu Nguyệt lúc này cũng tỉnh táo lại, vội vàng đối bác gái nói. Ngượng ngùng, trương đại mẹ, là nhà ta hài tử chạy tới. Thật sự thật xin lỗi ngài, ta không quản hào. Nói, nàng lại vội vàng xem xét gió Thu thế nào trong miệng còn kêu. Tiểu ngũ, tiểu ngũ, người thế nào, bị thương không có. Này mấy tháng qua Thu Nguyệt thường xuyên tham gia các loại tranh mua, đã sớm cùng này đó bác gái hỗn chín. Nguyên bản các bác gái thực phản cảm người trẻ tuổi giàu các nàng chuyện tốt. Nhưng Thu Nguyệt trước nay đều là thành thành thật thật tranh mua cũng không làm cái gì dư thừa sự. Hơn nữa, ngẫu nhiên còn có thể thuận tay giúp các nàng một phen. Hơn nữa Thu Nguyệt cũng là cái rộng rãi tính tình, cũng cũng không giấu giếm trong nhà nàng tình huống. Các bác gái cũng đều biết Thu Nguyệt không dễ dàng, mẫu thân qua đời, trong nhà còn có 6 cái đệ đệ muội muội muốn dưỡng. Này đó bác gái đều biết dưỡng hài từ khó xử cũng liền đối cái này tuổi trẻ nữ hài nhiều vài phần thông cảm. Hôm nay vừa thấy tới côi dối chính là Thu Nguyệt ra hài từ các bác gái nhất thời cũng không dám nói cái gì, chỉ là khó tránh khỏi có chút thổn thức. Hải tử như vậy ra, như vậy không hiểu chuyện Thu Nguyệt không biết đến nhiều vất vả đâu. Cũng làm khó nàng, bên kia thịnh dục vừa lại đây, liền thấy Thu Nguyệt bị người lại đẩy lại thế. Đáng giận một tường chi cách hắn liền tính sinh ra một đôi cánh cũng không qua được. chương 39, chờ đến gió thu ở tỉnh táo lại thời điểm, nghe chung quanh người nhàn ngôn toái ngữ, nhìn đại tỷ cả người đều ngốc. Quả nhiên, hắn cái này không có dị năng ra hỏa cái gì đều làm không thành còn muốn bằng bạch liên lụy đại tỷ. Cố tình lúc này, bên cạnh đại thầm còn không ngừng mà cảm thán. Đứa nhỏ này thật sự quá không hiểu chuyện. Hắn tỉ tỉ vốn dĩ đã thực vì vất vả, hắn còn muốn không có việc gì tìm việc. Thu nguyệt căn bản là không rảnh cố kỵ chính mình, một bên kiểm tra đệ đệ thân thể, một bên an ủi hắn nói. Hảo, đã không có việc gì. Những cái đó bác gái đại thầm cũng đều đến từ thâm nguyên thành tầng dưới chót dị năng giả gia đình các nàng biết dưỡng dục hài từ gian khổ. Hơn nữa Thu Nguyệt tuổi còn trẻ, liền phải gánh vác gia đình trọng trách. Đại gia tự nhiên đều là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hơn nữa Thu Nguyệt cũng thành tâm cho các nàng xin lỗi, các đại thần cũng liền không hề trách cứ Thu Nguyệt đệ đệ. Rất nhiều người thậm chí đều tản ra từng người mua sắm đi. trương đại thẩm lại vẫn là có chút lo lắng, còn nói thêm. Thu Nguyệt ngươi nhưng đừng quang xem ngươi đệ đệ chính ngươi không quan trọng đi. Thu Nguyệt vội vàng nói, không có gì xử. Lúc này, đám người mặt sau lại có trông niên người, đột nhiên nói một câu. Cánh tay đều chặt đứt như thế nào liền không có việc gì. Nói, hắn liền đẩy ra đám người, đi đến thu ra tỷ đệ bên này. Thu Nguyệt Dương mắt vừa thấy, chỉ thấy người nọ tuy rằng ăn mặc áo vải thô, dưới chân dẫm lên một đôi giày vải quần thượng thậm chí còn mang theo thổ trang điểm đến tựa như cái nhà vườn. Nhưng người này lại sinh phượng mi tinh mắt, da như ngưng chi, môi như điểm dáng, cả người đều mang theo một loại siêu thoát hậu thế ngoại quý khí liên tính cổ trang phim bộ nam chính đều không có trước mắt vị này trung niên đại thúc soái khí. hắn phụ cận vài bước thu Nguyệt thực mau liền người được một cổ dễ người cỏ xanh hương thơm. nguyên bản Thu Nguyệt từ khi lần trước bị bùi thì cứu lúc sau lại bị ngọn lửa vạch trần thân phận thậm chí dây dưa không thôi. nàng trong lòng liền nhiều vài phần đề phòng, không muốn làm những người khác biết nàng bị thương. nhưng vị này ăn mặc dày vài soái đại thúc lại tựa hồ căn bản là không thấy ra trên mặt nàng cự tuyệt. Vài bước đi lên trước sấn người chưa chuẩn bị trực tiếp cầm lấy Thu Nguyệt cánh tay dùng sức một bẻ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng cùng với Thu Nguyệt hét thảm một tiếng. Cùng lúc đó thịnh dục cũng vọt tới phụ cận đối cái kia trông niên nam nhân nói nói. Người đối Thu Nguyệt làm cái gì? Cũng may, hắn sáng sớm nhìn ra nam nhân cũng không có dị năng, liền không có trực tiếp động thủ. Xoái đại thúc lại cười lạnh nói. Ta có thể làm cái gì ta liền xem không được có người cố ý cậy mạnh. Lại tiếp tục kéo xuống đi, nàng cái tay kia sợ là không nghĩ muốn đi. Thu Nguyệt lúc này mới phát hiện chính mình cánh tay cương nhiên bị tiếp hảo, nàng vội vàng tưởng vị kia Soái đại thúc nói tả. Soái đại thúc nhìn nàng một cái, cảm thấy nàng còn tính thức thời, liền lại từ trong túi lấy ra mấy gián thảo dược cao đưa cho Thu Nguyệt. Còn nói thêm, thứ này người lấy về ra lập tức đắp thượng, liền đắp ba ngày, cũng liền không có việc gì. Người trên đùi tựa hồ cũng có vết thương cũ, vừa mới lại bị người hung hăng dẫm, này dược ngươi cũng có thể đắp trên đùi, ít nhất có thể giảm bớt một vài. Các ngươi những người trẻ tuổi này, cũng không biết suốt ngày tưởng cái gì đâu. Vốn dĩ liền không phải cận chiến hình dị năng giả, nhắm mắt lại, liền hạt hướng bên trong hướng, còn như vậy hồ nháo đi xuống, người thân thể đều hủy hoại. Đến lúc đó, xem ai tới quản ngươi. Thu Nguyệt nghe xong lời này, cả người đều mây ngần cả người. Này soái khí đại thúc nói chuyện thật sự có chút khắc nghiệt trên cơ bản một câu dễ nghe lời nói đều không có. Nhưng Thu Nguyệt lại có thể nghe được ra, hắn không có vừa nghe ý xấu, hoàn toàn chính là vì nàng suy nghĩ. Thu Nguyệt bởi vì trong mộng trải qua, đã sớm đối những cái đó mặt ngoài tiếu diện hổ, kỳ thật trong bông có kim, đầy mình quỳ thai người phiền chán thấu. Ngược lại đối soái đại thúc lại miệng dao gam tâm đậu hủ, lại sẽ ở thời khắc mấu chốt ra tay tương trợ người, phá lệ cảm kích. Nàng thực thành khẩn mà cùng Soái Đại Thúc nói tạ tiếp nhận thảo dược, lại hỏi Đại Thúc liên hệ phương thức. Tính toán lần sau tới cửa nói lời cảm tạ, Soái Đại Thúc chọn cặp kia mắt phượng, nhìn Thu Nguyệt nửa ngày mới nói nói. "Ta không cần ngươi cảm tạ, ngươi muốn thật có lòng cũng đừng lại dung túng ngươi cái này đệ đệ." Cách ngôn nói rất đúng, côn bổng phía dưới ra hiếu tử. "Ngươi không thể bởi vì mẫu thân qua đời, liền luôn muốn ủy khuất ngươi này đó huynh đệ." ngươi nguyện ý đào tim đào phổi đau lòng bọn họ, bọn họ đau lòng ngươi sao? Thế nhưng nháo ra loại này thị phi tới, lớn như vậy hài tử sớm nên hiểu chuyện. Lúc này, hắn sau lưng đột nhiên có người nói nói. Ba, ngài liền ít đi nói vài câu đi, nói nhiều chọc người ngài. soái đại thúc lại nói nói. Ta liền không thể gặp loại này từ tâm nhãn người, vì trong nhà làm được lại nhiều kết quả là chính mình rơi vào một thân thương, dưỡng toàn ra bạch nhãn lang, lại có ích lợi gì người vẫn là ích kỷ điểm hào sau lưng người nọ thật sự sợ hắn lải nhải vội vàng lôi kéo hắn liền hướng làm đàn bên ngoài đi vừa đi một bên đối đại thúc nói không phải ngài chính mình dạy chúng ta sao nói là ra cửa bên ngoài không được xen vào việc người khác ngài này nhưng khen ngược không chỉ có quản khởi nhàn sự tới còn giáo huấn nhân gia ai nguyện ý nghe ngài lải nhải nha soái đại thúc lại nói nói Ta chính là xem kia thiểu cô nương không vừa mắt, chính mình thân thể cũng không gặp thật tốt còn vì người khác phấn đấu quên mình. Thật đem chính mình trở thành lực lượng hình dị năng giả dùng, cũng không ước lượng ước lượng chính mình mấy lượng trọng. Người trẻ tuổi chỉ phải nói, hảo, ba, lại hồ nháo đi xuống, người đây là hảo tâm làm trở ngại chứ không giúp gì. Lại chiêu nhân ra oán hận, soái đại thúc lại nói nói, ta đây cũng muốn nói ta chính là muốn mắng tỉnh nàng. Thu Nguyệt nhưng thật ra không phản cảm vị này đại thúc nàng chỉ cảm thấy cái kia tóc đen người trẻ tuổi tựa hồ có chút quen mắt rồi lại nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua hắn. Lúc này thịnh dục lại hỏi nàng, còn có thể đứng lên sao, bằng không ta đem ngươi bối về nhà đi. Kỳ thật không có gì trở ngại, Thu Nguyệt vội vàng đứng lên, lại tưởng rũi tay đỡ gió thu cũng đứng lên. Gió thu vẫn là vẻ mặt mất hồn mất vía, lại khăng khăng không muốn chạm vào nàng kia chỉ bị thương tay, chính mình liền đứng lên. Sau đó ly thu nguyệt một bước xa Thu nguyệt thưởng đối đệ đệ nói cái gì Nhưng gió thu lại hoàn toàn là một bộ không muốn lý người bộ dáng. Thu nguyệt cũng không có biện pháp chỉ phải đối thịnh dục nói Đúng rồi thịnh sư huynh, ngươi như thế nào tới bên này Thịnh dục chỉ phải tùy tiện tìm cái lấy cớ Ta hôm nay vốn là đi ích đại Ở bên kia lên lớp xong Vừa muốn hồi chúng ta trường học lại không nghĩ rằng cách thật xa Ở trong đám người thấy ngươi Nguyên tưởng rằng nhìn lầm rồi Lại đây vừa thấy, không nghĩ tới thật đúng là ngươi. Thu Nguyệt xấu hổ cười nói, nói như vậy, hai ta còn đều trốn học, thịnh dục còn nói thêm, mà kệ nói như thế nào ta trước đưa ngươi về nhà đi thôi. Vừa mới vì kia đại thúc không phải làm ngươi đắp thuốc rán sao, vẫn là không cần chậm trễ hào. Thu Nguyệt gật gật đầu, lại nhìn gió thu liếc mắt một cái, nói, hảo, mà kệ thế nào, gió thu chúng ta về trước ra đi thôi. Gió Thu vẫn là một bộ tự bế bộ dáng, lại thành thật mà đi theo nàng phía sau. Thu Nguyệt lúc này mới yên lòng, rước khoát cùng thịnh dục song song đi phía trước đi. Chỉ là nàng chân quả nhiên vô cùng đau đớn, cũng không biết vừa mới vị kia đại thúc là làm sao thấy được. Nàng liền thuận miệng nói, vị kia đại thúc đại khái là đôi mắt tương quan dị năng đi. Hắn thật sự rất lợi hại, một chút liền nhìn ra ta thật xấu. Thịnh dục thấy chung quanh không có những người khác liền lắc đầu nói. Trên người hắn không có dị năng giao động thật muốn lại nói tiếp không biết người nghe nói qua vô y không có. Thu Nguyệt lắc lắc đầu, ta chỉ biết có chút nhân gia tổ tiên truyền xuống tới một ít xoa bóp nối xương thủ đoạn ở thời khắc mấu chốt liền tính không có dược cũng có thể cứu người khác tánh mạng tới. Thịnh Dục gật đầu nói, những cái đó chỉ là thực dễ hiểu đồ vật, có chút nhân gia truyền thừa mấy trăm năm hơn một ngàn năm, lưu lại trị liệu thủ pháp càng nhiều cũng càng hệ thống bọn họ đem người thân thể phân chia thành các loại huyệt vị có thể dùng ngân châm chữa bệnh, đồng thời cũng thực am hiểu sử dụng các loại dược liệu, có thể thông qua một ít không tưởng được thủ đoạn chữa bệnh. Thẩm uyên thành giống như có một cái vu họ tiểu gia tộc chính là làm này đó. Vu gia ở mặt thế phía trước liền truyền lưu rất nhiều đài, mà thế sau nhà bọn họ tựa hồ có một loại có thể khắc chế tang thi đặc biệt thủ đoạn như vậy tồn tại xuống dưới. Chỉ là mấy năm nay đi qua, rất nhiều thủ đoạn tự hồ đã thất truyền. Thu Nguyệt thật đúng là không biết này đó, nhịn không được cảm thán nói. Chỉ cần là chữ thương thủ đoạn đã rất lợi hại, lại nói tiếp vừa mới cách kia đại thúc gia tộc hẳn là cùng một hệ thực vật hệ dị năng có quan hệ đi. Thịnh Dục lại lắc đầu nói, nếu là Vu gia nói, hơn phân nửa cùng thực vật hệ không có quan hệ. Bọn họ hơn phân nửa đều là thổ hệ dị năng giả, chẳng qua nhà bọn họ thực thích cùng thực vật hệ dị năng gia tộc liên hôn. Chỉ là có thể học được vô y thủ đoạn hơn phân nửa vẫn là thổ hệ dị năng giả. Thu Nguyệt nghe xong lời này, liền ngây ngần cả người. Thổ hệ dị năng giả có phải hay không thực am hiểu gieo chồng nha? Này còn không phải là nhà vườn cùng giao dưa quan hệ sao? Như vậy hai cái thuộc tính dị năng giả, nếu kết làm vợ chồng, ngẫm lại còn rất thú vị. Thịnh Dục lại híp mắt nói, nhưng ở thâm uyên thành, vô ra người càng ngày càng ít. Tựa như toàn bộ gia tộc đều bị ráng xuống nguyền rủa giống nhau, Cường đại thực vật hệ dị năng giả đã không muốn lại cùng Vu gia liên hôn. Hắn nói lời này là bởi vì Thu Nguyệt gần nhất vẫn luôn ở cùng Vu Linh Linh giao hảo, luôn là mang theo kia tiểu nha đầu cùng nhau chơi. Thu Nguyệt tuy rằng không thường quá nhiều thịnh dục lại đã sớm âm thầm điều tra Vu Linh Linh chi tiết. Hắn tự nhiên là không sợ những cái đó phiền toái gia tộc. Thu Nguyệt thưởng với ai kết giao liền với ai kết giao. Thịnh dục chỉ là tưởng trước tiên cho nàng đánh cái sự phòng châm. Trên thực tế, Vu Linh Linh kia tiểu nha đầu nhìn qua đáng thương vô cùng, trên thực tế, nàng hậu trường một chút cũng không nhược, ngay cả nàng bản thân dị năng cũng thập phần cường đại. Vu Linh Linh hiện tại vừa mới 14 tuổi, còn không có thoát ra đầu tới. Chờ lại quá 1 2 năm, nàng dị năng tàng cũng tàng không được thế tất sẽ ở thực vật hệ dị năng giả trung gian khiến cho anh động. Vu Linh Linh mẫu thân cũng coi như Thâm Uyên Thành cao cấp nhất thực vật hệ dị năng giả trước mắt còn có thể ép tới trụ toàn bộ thực vật hệ dị năng gia tộc. Chỉ tiếc nàng tuổi trẻ khi chịu quá trọng thương mấy năm nay thực lực thoái hóa nghiêm trọng căn bản là không có cơ hội đánh sâu vào dị năng thập cấp. Vu Mẫu hiện tại Hoa Đại Lực Khí bồi dưỡng Trường Tử một khi Trường Tử thành công thăng lên bát cấp hơn nữa cựu cấp Vu Mẫu áp trận còn có thể tại Thâm Uyên Thành lưu giữ nhất định quyền lên tiếng. Nhưng một khi Trường Tử trùng cấp thất bại. Vô Linh Linh rất có khả năng bị đằng ra trực tiếp mang đi tiến hành bí mật bồi dưỡng. Nói cách khác, Vu Linh Linh khả năng sẽ biến thành gia tộc công cụ. Chương 40. Thịnh dục ở trên đường nói không ít vu gia cùng thực vật hệ dị năng gia tộc sự tình. Thu Nguyệt Trừ bỏ đối vu gia những cái đó y thuật thương đối cảm thấy hứng thú bên ngoài, mặt khác cũng liền nhân tiện nghe một chút liền thôi. Bởi vì ở trong mộng trải qua quá, nàng kỳ thật vẫn là rất hiểu biết một ít gia tộc Những cái đó gia tộc sẽ ở ngoài thành cánh đồng hoang vô thượng tổ kiến một ít khá lớn hình săn thú đội Cùng gia tộc thành viên, dị năng thuộc tính tương đối tương đối chỉ một. Trên cơ bản đều là cùng loại hình, ngẫu nhiên có chút biến dị cũng sẽ không kém quá nhiều. Thông thường chỉ cần tìm đối tương khắc tiến công phương hướng, thực dễ dàng là có thể tan rã một cái chung loại nhỏ gia tộc. Cũng có thể đúng là bởi vì cái này nguyên do, những cái đó gia tộc vì tự thân an toàn, không ngừng thông qua liên hôn phương thức tăng mạnh dị năng đa dạng tính. Đồng thời cũng cùng mặt khác gia tộc hình thành đồng minh. Lúc cần thiết còn sẽ ngoại xính một ít tự do dị năng giả. Chỉ là gia tộc săn thú đội cùng ngoại xính tự do dị năng giả rất khó sẽ sinh ra tuyệt đối tín nhiệm tự do dị năng giả tùy thời khả năng sẽ phản bội, bỏ đá xuống giếng, đoạt lấy chiến lợi phẩm. Đến bây giờ nghĩ lại tưởng, giống bọn họ thu ra loại tình huống này cũng coi như tương đối hiếm thấy. Bình thường gia đình sinh ra hài tử, đều lấy cùng thuộc tính dị năng chiếm đa số thường thường đều là phụ thân hoặc là mẫu thân sẽ đem tự thân dị năng truyền cho hài tử. bọn nhỏ chi gian có một hai cái tương đối đặc thù, lại diễn sinh ra một ít dị năng biến dị. nhưng bọn họ thu ra tổng cộng bảy hài tử trong đó 5 cái thức tỉnh rồi dị năng, có thu tinh như vậy trực tiếp kế thừa phụ thân kim loại dị năng, rồi lại phát sinh biến dị cũng có thu dương như vậy, cùng phụ thân hào không liên quan. thức tỉnh hòa hệ dị năng còn có tiểu lục trọng lực dị năng, tiểu tuyết chữa khỏi dị năng, nhất hiếm thấy muốn tính tiểu tư ám hệ dị năng. Nhà bọn họ dị năng tựa như đột phá nào đó hạn chế, dị năng cũng là trăm hoa đua nở. Thu Nguyệt cũng không biết này rốt cuộc xem như như thế nào cái tình huống. Nàng liền nghĩ chờ có thời gian, lại cùng phụ thân hảo hảo tâm sự vấn đề này. Cứ như vậy, ba người thực mau về tới Thu gia Thu Nguyệt vốn đang tưởng cùng đệ đệ hảo hảo tâm sự, nhưng do Thu Tiến ra môn, liền trực tiếp lên lầu lại chui vào gác mái. Thu Nguyệt tuy rằng có chút lo lắng hắn, lại cũng không nói cái gì nữa. Vẫn là thịnh dục đưa ra muốn giúp nàng trước đắp thượng thuốc rán. Thu Nguyệt vẫn là lần đầu tiên sử dụng loại này thảo dược thuốc rán. Chỉ cảm thấy này thuốc rán cùng tiệm thuốc mua bình thường thuốc rán không lớn giống nhau. Bên trong đều là xanh mượt mới mẻ thuốc mỡ, đảo như là sống được sẽ động dường như. Mới vừa rán lên trong chốc lát Thu Nguyệt thậm chí cảm thấy thuốc mỡ đồ vật giống như bò tiến nàng ra thịt dường như. Nàng bị loại này thuốc dán hoảng sợ, vội vàng mở ra vừa thấy, quả nhiên thấy thuốc mỡ bên trong có chút tinh tế nho nhỏ màu xanh lục mầm mầm như là tồn tại giống nhau, thậm chí chui vào cánh tay của nàng. Nếu không phải phía trước xem quen rồi vu linh linh cánh tay thượng bò mãn dây đằng bộ dáng Thu Nguyệt khẳng định sẽ bị bất thình lình chạng huống dọa nhảy dựng Cũng may thịnh dục cũng coi như gặp qua việc đời người, liền đối với Thu Nguyệt giải thích nói. Loại này thuốc sán ở trên thị trường đã rất ít thấy, cũng coi như là nào đó ra tộc mật không truyền ra ngoài chế phương thuốc từ. Người xem này đó thuốc mỡ có chút quái dị, trên thực tế nơi này sử dụng đều là một ít đặc thù biến dị thảo dược. Thông qua nào đó riêng phương thức đem thảo dược dược tính bảo tồn xuống dưới. Những cái đó thảo dược một khi tiếp xúc nhân thể làn da liền sẽ bắt đầu không ngừng chữa trị tu bổ đến thời gian nhất định thảo dược sẽ tự nhiên tử vong, đối nhân thân thể cũng không sẽ sinh ra ảnh hưởng người bình thường xem tivi quảng cáo những cái đó thuần thiên nhiên thảo dược mỹ dung chỉnh dung lợi dụng chính là nguyên lý này chỉ là bọn hắn chưa chắc có thể làm được cái này thuốc rán tốt như vậy thu Nguyệt đối nghe xong lời này nhịn không được nhíu mày nói không nghĩ tới vị kia tố chưa quen biết đại thúc cư nhiên cho ta như vậy quý trọng thảo dược thuốc rán liên hệ phương thức đều không có lưu lại thật không biết nên như thế nào hồi báo hắn mới hảo hiển nhiên Thu Nguyệt cũng không tưởng bằng bạch thiếu hạ người khác nhân tình Thịnh Dục lại nói nói, hắn nếu cho ngươi Tuyết Minh này đó thuốc dán với hắn cũng không phải rất quan trọng đồ vật. Ngươi không cần quá để ở trong lòng, chờ lần sau tái kiến hắn, nghĩ cách còn người khác tình là được. Thu Nguyệt chỉ phải gật gật đầu trở lại trong phòng, lại lấy ra thuốc dán dán ở trên đùi vết thương cũ chỗ. Này thuốc dán tuy rằng nhìn rất kỳ quái, lại đối Thu Nguyệt vết thương cũ có lợi thật lớn. Nguyên bản trải qua dị năng chữa trị quá thương thế, mặt ngoài thoạt nhìn đã hoàn hảo không tổn hao gì đi đường cũng cùng thường nhân không có gì hai dạng nhưng thu Nguyệt lại có thể cảm giác được ở da thịt phía dưới gần cốt chi gian tựa hồ thiếu hụt một bộ phận ngẫu nhiên trời đầy mây trời mưa nàng vết thương cũ chỗ đau luôn là sẽ từng trận chiều đau chỉ là dùng cái này kỳ quấy thuốc dán lúc sau những cái đó sinh cơ bừng bừng tinh tế nho nhỏ mầm mầm thật giống như có thể thông qua lỗ chân lông trực tiếp chui vào nàng vết thương cũ chỗ đau hơn nữa giúp nàng đem những cái đó đoạn rất hủy diệt kinh lạc một lần nữa chữa trị lên giường như Thu Nguyệt chỉ cảm thấy miệng vết thương từng đợt nóng lên, thực mau liền ra một thân đẫm mồ hôi, vô luận là cánh tay thượng miệng vết thương, vẫn là trên đùi vết thương cũ, đều sảng khoái rất nhiều. Lúc này đã gần giữa chưa thịnh dục thấy Thu Nguyệt bị thương, liền chủ động thu xếp cấp thu ra tỷ đệ chuẩn bị tốt đồ ăn. Hắn nguyên bản cũng là sẽ không nấu cơm, nhưng mấy ngày nay vì giúp Thu Nguyệt trợ thủ cố ý mua bổn chế biến thức ăn thư, học một ít cơ bản món ăn. Hắn liền muốn mượn lần này cơ hội thoáng hiền lộ một chút thân thủ. Chỉ tiếc thịnh dục còn không kịp nấu cơm Thu Tinh liền về đến nhà. Vốn dĩ Thu Tinh liền thập phần bài xích thịnh dục vừa thấy hắn như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở chính mình trong nhà tức khắc liền giận sôi máu. Nhưng lại vừa nghe nói, gió thu hồ nháo, buổi sáng trộm đi tham gia tranh mua còn làm hại đại tỷ bị thương. Thu Tinh cũng liền bất chấp nhằm vào thịnh dục. Nàng vài bước lên lầu muốn đi đem gió thu chảo ra tới, giáo huấn cái này không ra gì đệ đệ một đốn. Vẫn là thu nguyệt đem nàng ngăn cản xuống dưới, còn nói thêm. Hảo, ngươi cũng trước đừng náo loạn, ta sẽ tìm tiểu ngũ hảo hảo tâm sự. Ta buổi sáng thời điểm, vừa lúc cấp tiểu ngũ ở lâu một ít đồ ăn. Ngươi lại làm điểm ra tới, chúng ta ăn trước xong cơm rồi nói sau. Ngươi buổi chiều còn phải đi về đi học đâu? Thu tinh lại nhịn không được hỏi. Vậy ngươi thương thế thế nào? Nếu không buổi chiều ta bồi ngươi đi tìm phụ thân, làm hắn mang ngươi đi trị trị đi. Thu tinh quả thực vô pháp thường tượng đại tỷ là như thế nào đem tiểu ngũ từ tranh mua trong đám người mang ra tới. Sớm biết rằng sự tình sẽ biến thành như vậy, nàng buổi sáng thời điểm nên lưu lại hỗ trợ. Thu Nguyệt lại nói, không có gì đại sự ta này cũng coi như nhờ họa được phúc gặp một vị hào tâm đại thuốc cho ta một ít đặc biệt tốt thảo dược thuốc rán. Ta dùng này dược trên đùi vết thương cũ đều hảo rất nhiều cánh tay cũng không có việc gì. Thu Tinh tự nhiên là không yên tâm, lại tùy Thu Nguyệt vào nhà kiểm tra rồi một chút nàng thương thế. Quả nhiên không có gì vấn đề lớn, nàng lúc này mới buông tâm đi nấu cơm. Chờ đến cơm làm tốt gió Thu vẫn là không muốn xuống dưới. Thu Tinh cơ hồ đã nhẫn tới rồi cực hạn, muốn đi lên tập mở cửa Thu thập cái này không nên thân đệ để. Rồi lại lại lần nữa bị Thu Nguyệt ngăn cản xuống dưới. Ba người ngồi ở cùng cái bàn thượng, không mặn không nhạt mà ăn này đốn cơm trưa. Sau khi ăn xong, Thu Tinh cũng không nghĩ đi đi học. Thu Nguyệt lại không đồng ý, ngươi vốn dĩ liền ở ích lớn hơn dị năng lớp học bổ túc ngày thường không quá trọng yếu khóa, ngươi thường xuyên xin nghỉ, lão sư cũng chưa nói ngươi cái gì. Nhưng ngươi luôn là như vậy xin nghỉ, lại có thể học được cái gì tri thức? Đừng chờ cao trung tốt nghiệp, những cái đó cơ sở tri thức ngươi cũng không biết kia không phải làm trò cười sao? Ngươi xem Thịnh sư huynh, liền tính bị ích đại tuyển chọn còn không phải vẫn luôn kiên trì học tập văn hóa khóa tri thức sao?" Thu Tinh nghe xong lời này, giận trừng mắt nhìn Thịnh dục liếc mắt một cái tâm nói: "Cha nam này còn không phải có khác sở đồ sao? Căn bản chính là lấy học tập đương lấy cớ chạy tới tán gái." Chỉ tiếc lời này nàng cũng không dám làm trò đại tỷ mặt nói. Cuối cùng, Thu Tinh chỉ phải miễn cưỡng nói: "Ta buổi chiều đi đi học là được, nhưng ngươi cũng không thể lại tùy ý tiểu ngũ làm bậy." Hắn lại muốn làm xảy ra chuyện gì, người liền rứt khoát đừng động hắn. Khiến cho chính hắn đi điên nháo đi. Thu Nguyệt cười khổ đáp ứng rồi xuống dưới. Thật vất vả, đem Thu Tinh cùng thịnh dục đều tiễn đi. Thu Nguyệt lại đi gác mái xem gió thu, bên trong lại một chút tiếng vang đều không có. Ngay cả đặt ở cửa cơm trưa, gió thu cũng không có lại đoan đi vào. Đứa bé kia tự hồ muốn dùng phương thức này tới trừng phạt chính mình. Tu Nguyệt thở dài, chỉ phải tạm thời rời đi nơi đó trước làm gió thu một người bình tĩnh bình tĩnh. Trên thực tế, gió thu vẫn luôn tránh ở trong chăn, không ngừng lưu nước mắt. Hắn so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn càng thêm kém cỏi. Liên lụy mẫu thân không nói, lại liên lụy tì tì. Gió thu thật sự không biết chính mình tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì. Có lẽ hắn liền đi 14 hào nhặt xác rời tư cách đều không có. Gió thu thậm chí cảm thấy chính mình ngay cả tồn tại ăn lương thực đều là một loại lãng phí. Có lẽ, hắn như vậy phế xài phi dị năng giả, nên đã chết mới hào. Gió thu càng nghĩ càng cực đoan, thậm chí đậu phí hoài bản thân mình ý niệm. Đúng lúc này, hắn đột nhiên người được ngoài cửa sổ truyền đến một cổ mê người thịt hương vị. Này chẳng lẽ là đến từ địa ngục rụ hoặc sao? Gió thu miên man suy nghĩ, đi đến phía trước cửa sổ, mở ra cửa sổ. Lại phát hiện Thu Nguyệt từ bên cạnh cây thang bò đi lên, liền đứng ở phía trước cửa sổ cái kia hẹp hẹp đài thưởng. Nghĩ đến đại tỷ buổi sáng té lăn trên đất bộ dáng, gió thu vội vàng tiếp nhận chén đặt ở một bên, giữ chặt đại tỷ, liền hướng cửa sổ nội kéo. Cũng may Thu Nguyệt cũng không có kháng cự thậm chí chủ động từ cửa sổ bò tiến vào. Đi vào trong phòng lúc sau, nàng mới đem kia chén mì hoành thánh đưa tới gió thu trong tay. Gió thu vẫn là không muốn ăn đồ vật cũng không nghĩ mở miệng nói chuyện. Nhưng hắn lại căn bản là không dám dùng sức đẩy ra kia chỉ chén, sợ lại ngộ thương rồi đại tỷ. Cuối cùng chỉ phải muộn thanh tiếp nhận kia chén nhỏ canh xương hầm ngao chế ra tới mì hoành thánh. Nghe kia cổ nùng hương mùi hương, gió thu chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang. Hắn lại vẫn là không có ăn. Lúc này tu Nguyệt còn nói thêm, có một lần phụ thân cùng mẫu thân cãi nhau, sau đó liền đem chính mình nhốt ở này gian gác mái cũng không muốn đi ra ngoài mẫu thân chính là từ cái kia thang lầu bỏ lên tới cho hắn đưa ăn đồ vật. khi đó ngươi còn rất nhỏ, đại khái đều không nhớ rõ này đó. ta lại nhớ rất rõ ràng. tiểu ngũ kỳ thật ngươi rất giống phụ thân. gió thu nghe xong lời này, nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra. hắn tự sa ngã mà nói, ta mới không giống phụ thân như vậy ghê gớm. ta gặp được sự tình cũng chỉ nghĩ trốn tránh. Các người cũng không biết ta có bao nhiêu đề tiện vô sỉ kỳ thật ta căn bản là không có dị năng, chỉ là cái phi dị năng giả. Nhưng ta luôn là bắt trước tiểu lục như vậy người khác liền phân không ra chúng ta tới. Ta chính là cái hàng giả, ngay cả mẫu thân cũng là vì đi cho ta đổi giải từ, mới có thể ra ngoài ý muốn. Thu Nguyệt lặng lặng mà nghe, đệ đệ nói hết trong lòng buồn khổ. Gió Thu nói thật lâu, cuối cùng thậm chí nhịn không được gào khóc. Thu Nguyệt vội vàng đem kia chén mì hoành thánh đặt ở một bên, lại lôi kéo gió thu ngồi xuống, nhẹ nhàng mà ôm hắn kia nhỏ nhỏ gầy gầy bả vai, nhẹ nhàng mà có tiết tấu mà vỗ nhẹ. Chờ đến gió thu khóc đến không sai biệt lắm, thu Nguyệt mới mở miệng nói. Làm sao bây giờ, ngươi giống như hiểu lầm, hoặc là nói, ngươi thế đại tỷ gánh tội thay. Chuyện này ta nguyên bản không nghĩ nói, ta cũng không có dũng khí đối người khác giảng. Gió thu nghẹn ngào, khó hiểu mà nhìn về phía thu Nguyệt. Thu Nguyệt rũ đầu thật sâu hít một hơi, mới còn nói thêm. Người không cảm thấy ta theo trước so sánh với, thay đổi rất nhiều sao. Gió Thu cẩn thận ngẫm lại, đại tỷ ở mẫu thân qua đời trước kỳ thật thực ái xinh đẹp, luôn thích trang điểm. Mẫu thân qua đời sau, đại tỷ một kiện quần áo mới đều không có mua quá, ngược lại đem mẫu thân quần áo cũ sửa lại chính mình xuyên. Thu Nguyệt tiếp tục nói, ở mẫu thân qua đời trước một ngày, ta còn xảo nhất định phải tân khoản quần áo. Mẫu thân khuyên ta tháng sau lại mua quần áo mới. Ta lại nói chờ đến tháng sau liền không phải mới nhất khoản. Mẫu thân cuối cùng chỉ phải đáp ứng xuống dưới. Ngày hôm sau, đi học trước ăn cơm sáng khi ta còn cảm thấy mẫu thân nấu cơm càng ngày càng có lệ còn oán giận vài câu. Chính là chờ đến buổi chiều tan học liền nhận được mẫu thân ở đi thương trường trên đường ra ngoài ý muốn tin tức. Ta đuổi tới bệnh viện thời điểm thấy mẫu thân bị thương như vậy trọng tức khắc liền cảm thấy mẫu thân là bị ta làm hại. Nếu ta không cần tân khoản quần áo thì tốt rồi, nếu ta không có ghét bọc cơm sáng khó ăn cho mẫu thân một cái ôm thì tốt rồi. Ta lần đầu tiên cảm thấy hối hận ta thậm chí không biết nên như thế nào thỉnh cầu mẫu thân tha thứ ta. Mẫu thân lại lôi kéo tay của ta nói, nàng bị thương cũng không phải khác sai, chỉ là nàng chính mình quá không cẩn thận. Nàng kêu ta hào hào chiếu cố các ngươi, hào hào chiếu cố nhà chúng ta. Ta đáp ứng nàng, sau lại ta liền dùng hết toàn lực muốn chiếu cố các ngươi. Ta tưởng đem mẫu thân không kịp làm sự tình hết thảy đều hoàn thành. Gió Thu nghe xong đại tỷ lời này, cả người đều ngây ngần cả người, thậm chí đã quên tiếp tục khóc. Thu Nguyệt rồi lại tiếp tục nói, kia một ngày, người muốn giày, ta muốn quần áo mới, chúng ta hận chính mình cho mẫu thân thêm phiền toái. Thu Dương hận chính mình không có thể nhanh chóng nghĩ đến biện pháp cứu mẫu thân, hắn cũng tự xa ngã một đoạn thời gian. Thu tinh, thu vân, mưa thu hận chính mình không có thể lớn lên, không thể ở bệnh viện làm bạn mẫu thân đi xong cuối cùng đoạn đường. Tiểu tuyết hận chính mình vô dụng, không thể cứu mẫu thân, cho nên mới thức tỉnh rồi chữa khỏi dị năng. Phụ thân hận chính mình không chiếu cố mẫu thân, hận chính mình bất lực, hắn đến bây giờ cũng không dám về nhà, nhìn xem chúng ta. Chính là tiểu phong, ta muốn nói cho ngươi, tựa như mẫu thân nói với ta, nàng qua đời này không phải bất luận kẻ nào sai. Chúng ta tốt nhất đưa tiễn mẫu thân phương thức chính là nỗ lực ở thế giới này hào hào sinh hoạt đi xuống. Như vậy mới có thể làm mẫu thân an tâm. Nghe đến đó, gió Thu rốt cuộc nhịn không được ghé vào tỉ tỉ trong lòng ngực gào khóc lên. Thu Nguyệt chỉ là tiếp tục vỗ hắn sống lưng, một lát sau, lại đối hắn nói. Kỳ thật ta còn muốn nói cho ngươi một cái về bí mật của ta cả nhà đều có dị năng chỉ có ta không có. Nói cái gì ta là tinh thần dị năng giả căn bản chính là thịnh dục sư huynh vì giúp ta đánh yểm trợ bịa đặt ra tới. Kỳ thật ta trong thân thể không có bất luận cái gì dị năng dao động. Có lẽ, hiện tại vì càng tốt sinh hoạt ta không thể lập tức đối người khác nói ra chân tướng. Nhưng là, gió thua ta cũng không sẽ cảm thấy ta so những người khác kém ở nơi nào. Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, tương lai ta muốn khai một nhà tiểu tiệm cơm. Chờ đến thu dương bọn họ, mỗi lần từ ngoài thành săn thú trở về, liền có thể đến ta tiểu tiệm cơm ăn cơm. Ta nhất định sẽ làm ra mỹ vị nhất đồ ăn chiêu đãi bọn họ. Tới rồi mùa đông, liền hầm thượng một nồi nước làm kia mùi hương có thể truyền tới thật xa. Nhà chúng ta này đó huynh đệ, ly thật xa người được kia của mùi hương, liền biết ta ở nơi nào. Tiểu Phong, liền tính ngươi trưởng thành cũng không có biện pháp thức tỉnh dị năng kia cũng không quan trọng nhiều lắm chính là ngươi cùng đại tỷ giống nhau đến lúc đó chúng ta tỷ đệ hai hợp khai một nhà thâm nguyên thành nhất bồng tiệm cơm nhỏ được không? gió thu nghe xong lời này đã đã quên khóc hắn vội vàng gật đầu đáp ứng xuống dưới tỷ ta muốn cùng ngươi cùng nhau khai tiệm cơm nhỏ thu nguyệt cười nói nhưng ngươi hiện tại còn kém xa lắm đâu chúng ta tuy rằng thị phi dị năng giả cũng không thể so với kia chút dị năng giả kém quá nhiều cho nên từ giờ trở đi liền phải không ngừng mà tiến hành rèn luyện Lực lượng không đủ, luyện tạ tay, chậm rãi luyện ra. Chạy trốn không mau, thể năng không được, mỗi ngày đi chạy bộ, khẳng định sẽ có tiến bộ. Tiểu Phong ngươi hiện tại còn như vậy. Tiểu, luyện 8 năm về sau, khẳng định có thể luyện ra sắt thép giống nhau cơ bắp tới. Đến lúc đó, những cái đó dị năng già cũng không tất là đối thủ của ngươi. Nhà chúng ta tiểu tiệm cơm an bảo công tác đã có thể muốn giao cho ngươi. Gió thu gật đầu nói. Hảo ta muốn biến thành sắt thép kẻ cơ bắp đến lúc đó ta tới phụ trách bảo hộ tì tỉ, tỉ khiến cho mặt khác huynh đệ yên tâm ra khỏi thành đi. Cặp kia nguyên bản tinh thần xa suốt lại tuyệt vọng con người nháy mắt lóe sáng lên so hắc diệu thạch còn muốn mỹ lệ thu nguyệt nhịn không được vươn tay sờ sờ đệ đệ đầu nhỏ nàng liền biết nhà bọn họ mỗi cái đệ đệ muội muội đều thực đáng yêu hơn nữa một ngày nào đó bọn họ đều sẽ biến thành cường giả chân chính mặc kệ có hay không dị năng cùng lúc đó gió thu cũng hà quyết tâm liền tính không có dị năng cũng không quan trọng liền tính hắn hiện tại thực nhỏ yếu cũng không quan hệ hắn sẽ cùng đại tỷ cùng nhau rèn luyện một ngày nào đó hắn sẽ biến cường đến không hề sợ hãi bất luận cái gì dị năng đến lúc đó còn muốn cùng đại tỷ cùng nhau hợp khai một nhà tiểu tiệm cơm bên kia bởi vì không yên tâm thu nguyệt lại nhịn không được phản hồi thu ra thịnh dục vừa vặn cách một đạo tường viện nghe được tỷ đệ hai người đối thoại Thực mau, hắn liền hoàn toàn phóng thích khai chính mình dị năng ở xác định phụ cận không có bất luận cái gì dị năng cao thủ lúc sau, lúc này mới yên lòng. Lúc này, lại nghe thấy Thu Nguyệt nói, nếu muốn biến thành sắt thép cơ bắp người, phải trước từ hào hảo ăn cơm làm khởi. Người ăn trước không đủ ta lại đi cho người nấu. Ngay sau đó, lại là một trận hút lưu mì sợi thanh âm. Thực mau đó là mở cửa thanh âm cùng với gió thu hô to ngươi không cần như vậy phiền toái đem vừa mới cơm thừa nhiệt cho ta ăn thì tốt rồi thu nguyệt lại mắng dòng dài ta là chủ bếp muốn làm cái gì liền làm cái đó thịnh dục dựa vào trên tường nửa híp mắt nghe tỷ đệ hai nói chuyện hắn lần đầu tiên ý thức được hôm nay buổi sáng hắn sinh ra một loại thực kỳ lạ cảm xúc thịnh dục bình sinh lần đầu tiên cảm thấy nghĩ mà sợ thật giống như hắn hơi chút không có chú ý tới thu nguyệt đã bị dị năng giả đạp lên dưới chân sau đó chết mất Trường 41, vu ra phụ tử về đến nhà về sau, vu phụ liền ngồi ở trên sofa, vẻ mặt như suy tư gì. Giống như là lâm vào dĩ vãng hồi ức bên trong, vu khôn vội vàng đổ ly trà, đoan đến phụ thân trước mặt lại mở miệng hỏi. Ngài có phải hay không mệt mỏi? Linh linh giúp chúng ta ra hai chuẩn bị giữa trưa cơm ta đi nhiệt lấy tới ăn đi. Vù phụ lại nói, trước không vội, lúc này mới vài giờ nha. Vù khôn thấy hắn sắc mặt khó coi, liền rứt khoát ngồi ở phụ thân bên cạnh lại mở miệng hỏi. Ngài đây là làm sao vậy? Lại tưởng ta mẹ cùng đằng ca. Vù phụ nhàn nhạt mà ngó hắn liếc mắt một cái, lại mắng. Xem ra tiểu tử ngươi là nhàn đến chứng đau cư nhiên bắt ngươi lão tử trêu ghẹo." Vù khôn sờ sờ cái mũi, đơn giản đem mặt biến thành lục măng dạng còn nói thêm. Ngài không nói kỳ thật ta cũng biết là cái kia thu nguyệt làm cho ngài tâm tình không hào. Phía trước còn nói không nghĩ để ý tới thu ra người trước đặt ở một bên tiếp tục quan sát quan sát. Lần này một gặp được người trực tiếp liền đi lên, lại là giúp Thu Nguyệt trị tay, lại là cho nàng đưa thảo dược cao. Này thật đúng là không giống ngài dĩ vãng hành sự. Hắn không đề cập tới Thu Nguyệt còn hào, nhắc tới người này, vô phụ lập tức liền giận sôi máu, lại mắng. Này còn không phải muốn trách Thu Nguyệt kia tiểu nha đầu ngốc. Thế nhân nhiều ích kỷ, bạn sự trước hết nghĩ thành toàn chính mình. Thu Nguyệt kia nha đầu khen ngược vốn dĩ không nhiều lắm bản lĩnh, nóng nảy mắt liền dám xông lên đi cứu người. Giống nàng như vậy, tới rồi ngoài thành, bị những người đó đã lừa gạt vài lần cũng đi học thông minh. Vô khôn lại cười nói, ngài cũng liền ngoài miệng mắng mắng nàng, trong lòng lại không phiền nàng đi. Vô phụ lại mắng, như thế nào không phiền nàng, ta ghét nhất loại này tiểu ngốc từ. Dứt lời, vô phụ liền đứng lên, chủ động hướng về phòng bếp đi đến. Mở ra tủ lạnh, nhìn bên trong các màu tiểu thái, lại đối phòng bếp cửa tiểu nhi thử nói. Linh Linh bên kia ngươi tạm thời không cần lại nhìn chằm chằm. Dù sao nàng cùng cái kia Thu Nguyệt ở chung cũng không thiệt thòi được. Chúng ta cũng không cần hạt nhọc lòng. Đúng rồi, ta tân loại ra kia phê rau dưa, làm Linh Linh lấy một ít cấp thu ra kéo đi. Nhà bọn họ hài tử nhiều còn như vậy có thể lăn lộn, đều phải làm một cái choi choi nha đầu chăm sóc cũng khó trách bọn họ muốn cướp mua đâu. Vô khôn nghe xong lời này, thiếu chút nữa cười ra tới. Nhưng hắn lại muốn bận tâm phụ thân đại nhân mặt mũi, chỉ phải cố nén xuống dưới. Phụ thân ngoài miệng mọi cách ghét bỏ thu nguyệt mắng người ta nha đầu ngốc rồi lại luôn muốn cho nhân ra tặng đồ. Này thật đúng là trăm năm khó gặp một lần sự tình. Nếu là đặt ở dĩ vãng, dùng vua phụ chính mình nói, liền tính đem những cái đó đồ ăn đôi trên mặt đất lạn xong xuôi phân bón cũng không bán cho người khác ăn mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, vô khôn vẫn là mở miệng nói. Hảo kia chờ buổi tối chúng ta cùng Linh Linh nói một tiếng, nàng khẳng định sẽ thật cao hứng. Vô phụ rồi lại nói, làm Linh Linh nhiều lấy chút việc đời thưởng không có đồ ăn, hoặc là bình thường nhất nhất tiện nghi. Bằng không kia nha đầu ngốc lại nên nghĩ còn một ít rau dưa ru cùng thịt heo tới. Phóc Vu khôn rốt cuộc vẫn là không nhịn cười phun tới, hắn còn nói thêm. Ba, ngài lại đã biết. Lúc này mới thấy một mặt ngươi liền như vậy rõ ràng Thu Nguyệt làm người Vô phụ lại hừ lạnh một tiếng Cha ngươi ta hai mắt không mù Mấy năm nay ta cái gì kỳ ba lạn người chưa thấy qua Nhưng ngài chỉ nhìn thấy những người đó xấu xí lòng tham kia một mặt Ngài từ ta khi còn nhỏ Vậy dạy ta ai đều đừng tin tưởng Một khi tin người kia phải làm tốt hắn sẽ sau lưng thọc ngươi một đao chuẩn bị Cái này Thu Nguyệt ngài làm tốt chuẩn bị tâm lý sao Vô phụ lại cười lạnh nói Ta tự nhiên chuẩn bị tâm lý thật tốt chỉ còn chờ kia nha đầu ngốc bị người một đau thọc chết. Vô khôn lại nói nói, nhưng nàng bị thọc ngài cũng sẽ cảm thấy khó chịu đi. Vô phụ hừ lạnh một tiếng, lại không nói nữa. Vô khôn lại nghĩ tới, mẫu thân đã từng nói qua phụ thân tuổi trẻ khi bộ dáng Hắn đào cảm thấy khi đó phụ thân đại khái cùng hiện tại thu nguyệt không sai biệt lắm. Cho nên, hắn mới ở thu nguyệt trên người thấy được đã từng chính mình. Cho nên, mới có loại này mâu thuẫn tâm tình. Chỉ tiếc phụ thân trải qua quá nhiều chịu tội cũng nhiều. tới rồi hiện tại, hắn là sẽ không thừa nhận hắn kỳ thật thực thích Thu Nguyệt. Lời này vô khôn là không dám đối phụ thân tùy tiện nói, sợ lại chọc đến phụ thân nóng giận. Chỉ là hắn lại tự đáy lòng mà hy vọng phụ thân có thể tái ngộ thấy Thu Nguyệt hơn nữa cùng nàng tiếp tục ở chung đi xuống. Tuy rằng phụ thân đại khái vẫn là sẽ quản Thu Nguyệt kêu nha đầu ngốc nhưng hắn tâm tình lại trở nên hào chút đi. Vào lúc ban đêm, vu Linh Linh về nhà khi đầy mặt đều là không vui Ngay cả nàng màu xanh lục cái đuôi nhỏ cũng trở nên héo đầu gục xuống não, không có gì tinh thần bộ dáng Không chờ vu phụ chủ động hỏi nàng, vu Linh Linh chính mình liền nói Thu Nguyệt Tỷ hôm nay không đi học nghe nói nhà bọn họ tiểu ngũ vẫn luôn ở làm ẩm ý Thu Nguyệt Tỷ không yên tâm, liền trở về xem đệ đệ Không có Thu Nguyệt Tỷ ở, những cái đó cơm chưa đều trở nên không như vậy ăn ngon Thu ra vài người khác cũng đều không có gì tinh thần. Vu phụ thịnh một ít tiểu thái đưa đến nàng trước mặt hỏi. Vậy ngươi hiện tại còn có muốn ăn hay không ngươi thu nguyệt bí chế tiểu thái? Vô linh linh tự nhiên một phen tiếp nhận chén nhỏ nói. Đương nhiên muốn cái này đồ ăn tốt nhất ăn. Nói, liền gắp một viên tiểu thái đút cho nàng cái đuôi nhỏ. Vô phụ nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, lại hỏi. Không phải nói, nhà bọn họ còn có cái phụ thân ở sao? Như thế nào đương phụ thân đều không mang theo quản quản những cái đó hài từ Nói lời này thời điểm hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút tức giận bất bình Vô Linh Linh nghĩ nghĩ nói Thu Vân đã từng cùng ta nói rồi hai câu Thu Bá Phụ là ở đại công tác phụ trách mang dị năng giả Vốn dĩ học sinh liền nhiều Năm nay lại đuổi kịp đồng sự trong nhà đã xảy ra chuyện Hắn liền thường xuyên xin nghỉ Thu Bá Phụ kiêm chức hai cái ban Cũng liền không thể thường xuyên về nhà Bất quá Thu Nguyệt tỷ luôn là tống cổ bọn họ huynh đệ đưa cơm qua đi cấp thu bá phụ. Vù phụ nghe xong lời này, nhịn không được thầm mắng. Này đương cha cũng thật đủ không phụ trách nhiệm, quản gia đình trực tiếp ném cấp vị thành niên đại nữ như tới quản. Chẳng lẽ mỗi tháng cấp sinh hoạt phí là được sao? Thu Nguyệt kia tiểu nha đầu ngốc cũng là, không nói ghi hận nàng cha, ngược lại còn hào canh hào cơm chiêu đãi. Này không khỏi cũng quá ngốc lời này vu phụ tự nhiên không có biện pháp đối hắn tiểu nữ nhi nói chỉ phải che lấp qua đi truyền qua thiên tới vừa lúc đổi kịp cuối tuần vu phụ lại tống cổ vu linh linh đi cấp thu nguyệt tặng một ít đồ ăn vu linh linh quả nhiên cọ cơm chiều mới trở về lại mang theo một ít tiểu thái cùng tương thịt nàng hưng phấn mà đối vu phụ nói cái kia song bào thai bên trong tiểu mũ hiện tại hoàn toàn hảo nghe thu vân nói thu nguyệt tỷ chế định hoạch định một đại kế mỗi ngày đều mang theo tiểu mũ rèn luyện thân thể đâu Tiểu ngũ nói, hắn muốn biến thành thâm uyên thành mạnh nhất cơ bắp người. Vô phụ nghe xong lời này, thiếu chút nữa đem trà phun ra tới. Hắn vốn tưởng rằng cái kia thu ra tiểu ngũ chính là cái ích kỷ hòe tử, khẳng định còn sẽ hồ nháo đi xuống. Lại không nghĩ rằng, nhân ra trực tiếp thay đổi triệt để, lại biến trở về hào hài tử. Vô phụ trong lòng liền đối với thu nguyệt là như thế nào chiếu cố hài tử, sinh ra một chút tò mò cũng may Vu Linh Linh ngày thường tam câu nói không để ý tới Thu Nguyệt tỷ, Vu phụ tùy ý hỏi thăm một chút liền biết Thu tiểu ngũ quả nhiên biến hảo rất nhiều, chỉ là cùng song bào thai đệ đệ phân phòng ở. Hơn nữa thu ra những cái đó hài tử tựa hồ đều thực nghe Thu Nguyệt nói. Thông qua nữ nhi miêu tả, Vu phụ đối Thu ra càng thêm tò mò lên. Sau lại Thu Nguyệt cũng lục tục cấp Vu Linh Linh tặng rất nhiều lần vải trang tiểu thái. Vu phụ liền đối với Vu Linh Linh nói: Thu ra như vậy nhiều hài tử, sinh hoạt cũng không dễ dàng, ngươi đừng tổng lấy thu nguyệt đồ vật. Vu Linh Linh lại nói nói, này đó đều là thu nguyệt tỷ lấy cực giá thấp cách tranh mua tới. Thu nguyệt tỷ nói căn bản là không cần hoa quá nhiều tiền. Hơn nữa, lần trước ta đưa quá khứ rau dưa như vậy mới mẻ, thu nguyệt tỷ đặc biệt thích đồ nhà nàng ăn mấy đốn. Thu nguyệt tỷ còn nói, nếu ta cùng nàng khách khí, về sau nàng cũng không dám thu nhà chúng ta đồ ăn. Kỳ thật ta còn đối nàng nói qua, ngài thích đem đồ ăn đôi ở trong góc lạn rớt thu nguyệt tỷ mới thu chúng ta đồ ăn. Vu phụ nghe xong lời này, khó được chừng mắt nhìn vu linh linh liếc mắt một cái. Nào có ngươi nói như vậy, việc này có thể oán cha ngươi ta sao? Còn không phải bởi vì nhà chúng ta phong thủy thổ địa hào tùy tiện loại cái đồ ăn là có thể lan tràn. Hơn nữa, ngươi cùng ngươi ca căn bản là không yêu ăn rau dưa. Ta một người lại có thể ăn nhiều ít nhưng không phải đặt ở một bên đôi sao. Vô Linh Linh tuy thời còn nói thêm, Thu Nguyệt thì cùng ta nói kỳ thật chúng ta có thể kéo ra ngoài đem đồ ăn bán đi. Vô Phụ lại trầm khuôn mặt nói, ta loại đồ ăn, không cho những cái đó lòng lang dạ sói người ăn. Vô Linh Linh cũng biết phụ thân có khúc mắc làm hắn mua đồ ăn là không có khả năng, chỉ phải tạm thời từ bỏ. Vô Phụ còn nói thêm, người liền không cùng Thu Nguyệt kia nha đầu giải thích giải thích nhà chúng ta cũng không thiếu tiền, mẹ người ở bên ngoài hào hảo, một chút sự tình đều không có. Vô Linh Linh vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ta mẹ nó sự tình ta tự nhiên cùng thu nguyệt tỷ nói. Chính là gia đình sinh hoạt vốn dĩ nên tiết kiệm quản gia. Chúng ta đem dầu có tiền tồn lên, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, không phải thực hảo sao. Bà kỳ thật ta đã sớm tưởng cùng ngài nói, mấy năm nay, nhà chúng ta cũng chưa như thế nào tồn tiền đúng hay không. Vô phụ thật sự không nghĩ tới, hắn tự nhiên cũng có bị ngoan nữ nhi chất vấn một ngày chỉ nghe vu linh linh còn nói thêm, bất quá ngài yên tâm hào, về sau ta sẽ đi theo thu Nguyệt tỷ học tiết kiệm quản gia, như thế nào cũng muốn đem ngài tiền dưỡng lão trước tồn ra tới, ngài lại không có đứng đắn công tác phi dị năng giả đều không có y bảo, vạn nhất ngài sinh bệnh chữa bệnh nhưng phiền toái, phóc vừa vạn vu khôn đi đến ngoài cửa nghe được muội muội lời này trực tiếp liền cười phun tới, vu phụ lại hắc mặt gõ vu linh linh sọ não một chút lại mắng. Nhà đầu chết thiệt kia, người đã quên người ba là làm gì đó đi. Người ba liền tính sinh bệnh cũng không cần người khác xem. Vô Linh Linh vội vàng che lại chán, nhảy đến 2 mét có hơn, lúc này mới lại đối phụ thân nói. Ngài liền tính sẽ một ít tổ truyền y thuật, cũng chưa từng cho người khác chỉ qua kia tính cái gì đứng đắn chức nghiệp. Vô phụ còn muốn mắng nàng, vô Linh Linh lại nhanh như chớp mà chạy về chính mình phòng ẩn nấp rồi. Vô phụ chỉ phải lại mắng một câu. Này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào càng ngày càng dã? Vu Khôn lại cười nói, "Muội muội đây là càng ngày càng hoạt bát này không phải thực hảo sao?" Vu phụ Đào cũng không nói cái gì nữa, chỉ là lúc sau Nhật từ, Vu Linh Linh liền ở tiết kiệm quản gia trên đường càng đi càng xa. Hơn nữa càng ngày càng sẽ tính toán có con, nàng thiền ngoài miệng cũng biến thành có tiền hoa ở lưỡi dao thượng, đến nỗi những cái đó không cần thiết tiền hết thảy đều tiết kiệm được tới. Vu phụ lấy hắn tiểu nữ nhi không có cách, cũng đã thói quen Vu Linh Linh mọi việc không để ý tới Thu Nguyệt Tỷ. Thu phụ ngẫu nhiên cũng sẽ cầm lấy kia bồn nghèo tính kế nhìn xem, thậm chí còn chỉ vào mặt trên lớn nhất quảng cáo đồ hỏi Vu Linh Linh. Đúng rồi, như thế nào thật lâu không gặp các ngươi đi nhà này siêu thị tranh mua. Vu Linh Linh nhãn ra cũng chưa nâng, liền nói nói. Kỳ thật là bởi vì ngày đó vì cứu tiểu ngũ Thu Nguyệt Tỷ bị thương tay sau đó liền gặp được một vị diện mạo đặc biệt soái khí tiên phong đạo cốt hảo tâm đại thúc vị kia đại thúc tâm địa đặc biệt đặc biệt hảo không ngừng giúp đỡ thu nguyệt tỷ tiếp thượng thủ còn tặng tỷ tỷ một ít thực dùng tốt thảo dược cao tỷ tỷ lấy về ra dùng một chút ngay cả trước kia trên đùi vết thương cũ đều hảo không ít chi tiết lúc ấy quá rối loạn thu nguyệt tỷ đã quên nhớ vẫn an tâm soái đại thúc liên hệ phương thức lại muốn đi cảm tạ nhân gia một chút cũng đều tìm không thấy người. Không có biện pháp gần nhất thu nguyệt tỷ liền thường xuyên đến Nam Thành bên này tranh mua. Nghĩ vạn nhất ngày nào đó tái ngộ truyền biến tốt tâm đại thúc cũng hảo đi cảm tạ nhân ra một chút. Vô phụ nghe xong lời này, nửa ngày không có ngôn ngữ. Hắn thật sự không nghĩ tới bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì tùy tay tặng mấy gián thảo dược cao, lại phải bị cái kia nha đầu ngốc như vậy ghi tạc trong lòng. Cự nhiên vì ngẫu nhiên gặp được hắn còn cố ý chạy tới Nam Thành bên này mua đồ ăn. Trong lúc nhất thời, vô phụ trong lòng mọi cách tư vị, rồi lại nói không ra lời. Đến nỗi đứng ở cửa thang lầu vô khôn cười đến eo đều cong xuống dưới, hắn nhẫn thật sự vất vả tóc đều biến thành màu xanh lục cảnh lá cũng triền ở thang lầu đem trên tay, lúc này mới không cười ra tiếng âm tới. Nhà bọn họ luôn luôn thừa hành nhân tính bổn ác luận, chỉ biết vì người trong nhà suy nghĩ tuyệt đối không chủ động trợ giúp người khác lão phụ thân cư nhiên cũng có bị người ta trở thành hào tâm đại thúc một ngày. chương 42 Vũ khôn ở ngầm cũng từng khuyên bảo quá phụ thân, chi bằng thử cùng thu ra gia kết giao một chút. Hiện tại tuy nói Linh Linh cùng thu ra tiểu tứ chỉ là đồng học nói không chừng tương lai bọn họ hai nhà liền thật biến thành thông ra đâu. vô phụ vừa nghe lời này, tức giận đến trực tiếp liền hướng Vu khôn trên đầu rót một học tân xứng dinh dưỡng dịch làm cho Vu khôn toàn thân đều trở nên xanh mượt. Hắn còn vội vàng cười quần áo, hô lớn. Ta này quần áo chính là thâm uyên thành nhất chiều tân khoản, ba, ngươi cũng thật quá đáng đi. Này còn có thể tẩy rớt sao? Vu phụ lại mắng, ngươi còn dám lung tung bố trí ngươi muội muội, xem ta không đánh gãy ngươi chân chó. Vu Khôn chỉ phải nói, liền tính không nói ta muội cùng Thu tiểu tứ sự tình, nhân gia Thu nguyệt như vậy nhớ ngài, ngài tổng muốn gặp thấy người ta đi. Tránh ở một bên, làm bộ không quen biết, lại tính cái gì? Vu phụ lại nói nói, vốn dĩ liền nhận không ra người, giống chúng ta này đó phi dị năng giả vẫn là hảo hảo trốn đi đến hảo Quá chút thời gian kia nha đầu ngốc cũng liền đã quên việc này. vu khôn nhìn phụ thân liếc mắt một cái, lại nhịn không được nói. Thu ra cùng nhà chúng ta tình huống trên cơ bản không sai biệt lắm. Bọn họ mới sẽ không khinh thường phi dị năng giả, bằng không lúc trước cũng sẽ không giúp tiểu muội suốt đầu. Lại nói thu nguyệt kia tính tình ngài cũng biết nàng cảm tạ ngài đều không kịp, khẳng định sẽ không xem nhẹ ngài. vô phụ lại mắng, người cho ta là sợ cách kia tiểu nha đầu ngốc xem nhẹ ta. Ta chỉ là không rõ vì cái gì hai cái có phi dị năng giả cha mẹ gia đình, liền một hai phải hướng cùng nhau thấu. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ cùng thu ra liên minh không thành? Nói cho ngươi tưởng đều đừng nghĩ, nhà chúng ta này đó lung tung rối loạn sự chính mình dựa gần liền xong rồi. Ngàn vạn không cần liên lụy người khác tiến vào, vô khôn nửa ngày không có ngôn ngữ, lại dụ hai chồng mắt nói. Ta không tưởng liên lụy bọn họ ta đối đằng ca có tin tưởng. Ta mẹ nếu đem toàn bộ tương lai đánh cuộc ở đằng ca trên người ta liền tin tưởng đằng ca nhất định có thể thăng cấp. Chỉ là ta cũng muốn cho ngài thả lỏng điểm. Nói nữa thu ra bên kia quá đến cũng không dễ dàng. Nói không chừng khi nào, bọn họ còn cần nhà chúng ta giúp một phen đâu. Sự tình tổng muốn chia làm hai mặt không phải. Phía trước đang âm thầm quan sát tiểu muội thời điểm, vô khôn liền phát hiện thu nguyệt bên người cất giấu cái dị năng cao thủ. Người nọ vốn dĩ dị năng thuộc tính liền thập phần đặc biệt. Hơn nữa, lần trước ngẫu nhiên thử một lần, Vũ Khôn liền phát hiện đối phương thực lực sâu không lường được. Thậm chí cùng hắn mẫu thân cùng tiêu chuẩn, Vũ Khôn cũng từng thử đi điều tra người nọ chi tiết lại chỉ có thể tra được người nọ tên là Thịnh Dục là ích đại danh dự hiệu trưởng con nuôi. Đến nỗi chuyện khác chẳng sợ Thịnh Dục nơi sinh đều không có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Hắn dị năng cấp bậc cũng chỉ là qua loa viết lục cấp trở lên. Thịnh Dục cá nhân tư liệu tựa như bị những người khác âm thầm bảo vệ lại tới vô khôn duy nhất có thể tra được chính là thịnh dục cùng thâm nguyên thành bất luận cái gì một cái thực vật gia tộc đều không có nửa điểm liên hệ. Đại đa số thực vật thuộc tính dị năng giả đều tham mộ ánh mặt trời. Nếu những người khác đã biết thịnh dục người này như vậy dị năng tất nhiên sẽ dốc hết sức lực mượn sức hắn. vô khôn nguyên bản cũng nghĩ cùng với chờ những người đó xuống tay chi bằng nhà bọn họ trước cùng thịnh dục đáp thượng quan hệ. Đến lúc đó, một khi phát sinh cái gì thị phi, không cầu thịnh dục ra tay giúp bọn họ, chỉ cần hắn đứng ở nơi xa không nhúng tay thì tốt rồi. Đúng là xuất phát từ này đó tư tâm, Vu Khôn mới đối muội muội cùng Thu Nguyệt chi gian kết giao thấy vậy vui mừng. Nếu không hắn cũng sẽ không ở phụ thân trước mặt đánh như vậy nhiều yểm hộ. Nhưng Vu Khôn lại không nghĩ rằng, không ngừng muội muội đã chịu Thu Nguyệt ảnh hưởng, ngay cả phụ thân đều bị Thu Nguyệt ảnh hưởng. Tới rồi lúc này, thịnh dục ngược lại trở nên không có như vậy quan trọng. Liền tính không đề cập tới bọn họ hai nhà có phải hay không thật sự sẽ trong tương lai kết minh kết thân. Chỉ cần Thu Nguyệt có thể làm phụ thân vui vẻ chút từ quá khứ đi ra. Vù khôn ninh ý trêu chọc một ít không cần thiết phiền toái Cho dù là lợi dụng mẫu thân lực lượng, ngầm vì Thu ra xử lý một chút sự tình, hắn cũng cam nguyện. Chỉ là lời này lại không thể mở ra ở phụ thân trước mặt nói, vù khôn cũng cũng chỉ có thể ở ngầm âm thầm mưu hoa một phen. Hôm nay tan học Thu Nguyệt mang theo Thu Tinh cùng Vu Linh Linh tham gia một hồi đại giác sơn dương thịt đại tranh mua. Trải qua một phen cuộc đua, ba người thắng lợi trở về, mỗi người đều mua được một khối hợp tâm ý thịt dê. Liền ở Vu Linh Linh tính toán hỏi một chút Thu Nguyệt tỷ thịt dê cách làm quay người lại liền phát hiện Thu Nguyệt tỷ không thấy. Lại vừa thấy Thu Tinh cũng vội vàng đuổi theo qua đi. Không có biện pháp Vu linh linh chỉ phải dẫn theo kia khối thịt dê, lại cầm lấy trên mặt đất phóng mặt khác đồ vật kéo đuôi to, gập gành mà truy vào cái kia hẻm nhỏ. Lại chỉ thấy thu nguyệt đối diện một cái ăn mặc dày vài trung niên nam nhân, nói. Đại thuốc thật vất vả lại thấy ngài. Lần trước ít nhiều ngài giúp ta đem cánh tay tiếp thượng còn đưa ta như vậy tốt thảo dược thuốc sán. Ta cũng không cho rằng báo, này thịt dê còn tính mới mẻ chi bằng ngài trước lấy về đi ăn đi nói nàng liền tưởng đem trong tay thịt dê phóng tới đại thúc huyền phù xe thượng. Vu phụ vừa thấy là nàng cả người đều mây ngẩn cả người. hắn vốn là không thích cùng người giao tiếp. từ Vu Linh Linh bắt đầu phụ trách trong nhà mua sắm lúc sau, Vu phụ ở trong nhà ngồi sổm thượng một tháng đều không mang theo ra cửa. Ai thành tưởng hôm nay nghe nói có săn thú đội vào thành, Vu phụ chỉ là muốn đi thuyền một ít dã ngoại thực vật về nhà, lại bị thu nguyệt đổ vừa vặn. Thực mau, vù phụ đột nhiên lại nghĩ tới Thu Nguyệt hình như là theo chân bọn họ ra vù linh linh cùng nhau ra tới mua sắm đi. Vì thế, hắn vội vàng nói, ta giúp người bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, những cái đó thuốc dán đối với ta tới nói, vốn dĩ chính là chút đồ vô dụng. Người dùng liền xong rồi, cũng không cần cố ý cảm tạ ta. Này thịt ngươi vẫn là lấy về đi thôi, ta sẽ không thiêu. Thu Nguyệt nghe xong lời này, vội vàng còn nói thêm kia không bằng ngài lưu lại cái địa chỉ, lần sau ta lại tới cửa nói lời cảm tạ. Vu phụ thấy nàng còn ở dây dưa, lại lo lắng bị Vu Linh Linh phát hiện, vội vàng còn nói thêm, đều nói không cần cảm tạ, ngươi nha đầu này đừng tới phiền ta, liền tính báo đáp ta. đang nói, Vu Linh Linh đột nhiên ở đầu ngõ hô to một tiếng, ba, ngài như thế nào ở chỗ này đâu? Không đúng, chẳng lẽ ngài chính là Thu Nguyệt tỷ nói vị kia hào tâm chàng đại thúc nha? Lần trước ở nam bộ siêu thị, là ngài giúp Thu Nguyệt tỉ vội. Nói, nàng liền kéo một đống đồ vật vẻ mặt hương phấn mà chạy tới tiếp cận thời điểm còn kém điểm ngã một ngã. Cũng may Thu Nguyệt tay mắt lanh lẻ trực tiếp thượng thủ ôm nàng một chút vu linh linh mới miễn cưỡng đứng vững. Trong lúc nhất thời, Vu phụ trốn cũng không phải, đi cũng không được, chỉ phải xấu hổ mà đứng ở chỗ cũ. Lúc này Thu Nguyệt còn nói thêm, không nghĩ tới, ngài chính là Vu thúc thúc. Đúng rồi, ta kêu Thu Nguyệt cùng Linh Linh ở trong trường học bằng hữu. Phía trước Linh Linh đi nhà ta chơi qua vài lần, ta sớm nên đi ngài ra bái phỏng. Không nghĩ tới còn không có chính thức gặp mặt ngươi liền giúp ta đại ân. Vu phụ nhìn nàng cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo. Một bên Thu Tinh cũng tiến lên vài bước thực nghiêm túc mà cùng hắn nói tả. Cảm tạ hắn giúp đại tỷ trị thương. Hơn nữa còn nói, hôm nào muốn đi theo đại tỷ cùng nhau chính thức tới cửa nói lời cảm tả. vu phụ tuy rằng cảm thấy thu ra hài từ giáo dưỡng còn tính không tồi Nhưng việc này hắn một chút đều không nghĩ đáp ứng xuống dưới. Hắn đã thật lâu không có cùng người khác giao tiếp. Vô phụ ấn tượng sâu nhất một lần cùng người ngoài kết giao, vẫn là vu linh linh học tiểu học khi không cẩn thận ngộ thương rồi nửa cái ban đồng học hắn bị lão sư kêu đi cùng các gia trưởng xin lỗi. Lúc ấy, những cái đó ra trưởng nói rất nhiều khó nghe nói. Vô phụ chỉ là cúi đầu nghe trong lòng lại nhất phái bình tĩnh. Đại khái chính là từ khi đó bắt đầu, hắn phát hiện chính mình đối người ngoài một chút cảm giác đều không có. Bọn họ bi thương phẫn nộ đều cùng hắn không liên quan. Hắn sớm đã thân thủ chặt đứt cùng người ngoài liên hệ. Lại không nghĩ rằng, 10 năm sau thu ra hoa thì mụi lại ý đồ đem cái kia đoạn rớt liên hệ một lần nữa tiếp lên. Này lại sao có thể đâu? Vô Phủ cũng bất chấp nữ nhi mặt mũi, liền thường trực tiếp từ chối. Lúc này, vô khôn lại đột nhiên từ hắn sau lưng, nhô đầu ra đối Thu Nguyệt nói. Người chính là Thu Nguyệt tỷ đi. Ta là Linh Linh nhị ca vô khôn. Linh Linh ở trong nhà không ít nói khởi chuyện của ngươi. Mấy ngày nay, ngươi đảo cũng giúp nhà của chúng ta không ít vội. Vừa lúc ta phụ thân cũng thuận tay giúp ngươi một phen. Lại nói tiếp này cũng coi như duyên phận. Nếu ngươi cùng Linh Linh là bạn tốt chúng ta hai nhà cũng đừng lại cho nhau khách sáo. Chỉ bằng các ngươi có dành thời điểm, cũng đến nhà của chúng ta ngồi ngồi. Nhà của chúng ta khác không có, lại có tòa giao quả vườn, lần sau làm Linh Linh mang các ngươi đi trích quả tử ăn. Thu Nguyệt đảo không phải tham ăn, muốn ăn vô ra quà tử. Chỉ là phía trước nàng nghe vu Linh Linh nói lên quá nàng phụ thân đủ loại cổ quái. Thu Nguyệt vốn dĩ liền có nghĩ thầm phải hào hảo báo đáp đại thúc. Lúc này vừa nghe vu khôn nói, lập tức liền lại liên tưởng đến, nàng mẫu thân khi đó cũng không muốn ra cửa. Cùng bà con tròm xóm các phu nhân cũng không có quá nhiều lui tới. Dị năng giả cùng phi dị năng giả chi gian có một cái nhìn không thấy ngăn cách. Hơn nữa vu phụ loại này thân phận, không chừng bị mắng thành bộ dáng gì đâu. Nghĩ vậy chút thu nguyệt liền có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nàng vội vàng còn nói thêm. Vô thúc thúc kia lần sau chúng ta liền qua đi quấy giày ngài. Vô phụ hung hăng mà trừng mắt nhìn Vu Khôn liếc mắt một cái, rất muốn đối thu nguyệt nói, các ngươi vẫn là đừng tới. Nhưng mà đến bên miệng nói, lại ở tiểu cô nương thanh triệt sạch sẽ ánh mắt hạ, lại lần nữa bại hạ trận tới. Vô phụ lần đầu tiên phát hiện nguyên lai luôn luôn hỗn không tiếc hắn, cũng có nói không nên lời lời nói thời điểm. Cứ như vậy, hắn mắt thấy tiểu nhi tử chủ động đưa ra mời. Thỉnh Thu Nguyệt lần sau nghỉ ngơi thời điểm, mang theo sở hữu huynh đệ cùng nhau tới nhà bọn họ chơi, còn có thể nướng BBQ. Thu Nguyệt cười lắc đầu nói, nhà của chúng ta vốn dĩ huynh đệ liền nhiều, bọn họ luôn là nháo hô hô, chỉ sợ sẽ quấy rầy vô thúc thúc nghỉ ngơi. Vô khôn còn nói thêm, kia đảo không ngại ngại, nhà của chúng ta ít người, vừa lúc thiếu những người này khí. Đến lúc đó, ta cũng kêu ta bạn gái hòa hào huynh đệ cùng nhau tới. Chúng ta rớt khoát thống thống khoái khoái chơi một buổi trưa. Thu Nguyệt nghĩ nghĩ còn nói thêm, kia cũng đúng, bất quá đến chúng ta muốn mang theo thịt nướng qua đi. Bằng không ta phụ thân nên mắng chúng ta không quy củ. Vù khôn mấy ngày này cũng coi như hiểu biết Thu Nguyệt tính cách biết nàng luôn luôn không muốn để cho người khác có hại. Vì thế gật đầu đáp ứng xuống dưới, cứ như vậy hai bên đính hảo thời gian mới từng người tách ra từ đầu đến cuối, vua phụ cương mặt đứng ở một bên nhìn, một chữ đều không có nói. thẳng đến thu gia thì muội đi xa, hắn mới một chân đá vào vu khôn trên mông, mở miệng mắng. không được mang ngươi lung tung rối loạn, không đứng đắn bạn gái về nhà cũng không cho ngươi tìm hồ bằng cầu hữu cùng nhau tới. thu gia hài tử trung thực ngươi nhưng đừng cho bọn họ gây hỏa. vu khôn vội vàng nhảy khai còn nói thêm, hợp lại ngài cũng không phản đối ta mời thu nguyệt bọn họ tới trong nhà chơi. Chỉ là ngài như vậy nhằm vào ta bạn gái thật sự thích hợp sao? Ta chính là gánh vác nhà chúng ta tương lai truyền thừa. Ba, chẳng lẽ ngài liền không nghĩ sớm một chút ôm tôn tử? Vô phụ thật sâu mà hít vào một hơi, nhịn nửa ngày không nhịn xuống tới, chỉ vào vu khôn mắng. Còn ôm tôn tử đâu? Kia cũng đến thật là ta tôn tử mới được. Người muốn tìm cái hảo cô nương, đứng đắn nói cái luyến ái, ta không nói hai lời cho ngươi chuẩn bị tốt sính lễ. Ngươi nhưng khen ngược suốt ngày ở bên ngoài hạt trung trạ kết giao bạn gái liền không có một cái đứng đắn hảo cô nương. Ba, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ta mỗi đoạn cảm tình đều là nghiêm túc, vô phụ lại cười lạnh nói. Ngươi còn nói, ngươi cái kia họ hoàng bạn gái cũ một mực chắc chắn hoài ngươi hài tử ta liền tân phòng đều cho các ngươi chuẩn bị tốt. Kết quả nhân ra hài tử ba đánh tới cửa tới, muốn cùng ngươi sinh từ quyết đấu. Nếu không phải như vậy... Mẹ ngươi có thể hạ quyết tâm đem ngươi đưa tới ngoài thành đi, liền đại học đều không cho ngươi niệm. Vô khôn vẻ mặt xấu hổ mà giải thích nói. Kia đều là mấy năm trước lão hoàng lịch ba ngày như thế nào có thể chết cắn chuyện xưa không bỏ đâu. Ta đã sớm sửa lại cũng sẽ ứng phó cái loại này đột phát tình huống. Vô phụ lại mắng, ngươi xử cái rắm, hai năm thay đổi sáu cái bạn gái. Đây là bởi vì ngươi không thường ở trong thành ngốc. Ngươi căn bản chính là tính xấu không đổi. Vù Linh Linh tránh ở một bên nhìn phụ thân gian dày ca, ca trong lòng lại ở trong tối tự may mắn, may mắn phụ thân ở người khác trước mặt có chút nội liễm. Nếu không bị Thu Nguyệt tỷ nghe xong này đó, nàng cũng là sẽ ngượng ngùng. Vu Linh Linh tuy rằng cảm thấy nhị ca cũng là người tốt nhưng có đôi khi thật sự quá mất mặt. Nếu nếu như bị Thu Vân đã biết nàng nhị ca luyến ái hắc lịch sử chỉ sợ là sẽ không làm Thu Nguyệt tỷ tới nhà bọn họ chơi. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ ốc đọc